Tiểu cô, ngươi trước kia cũng không tra quá khương noan trần mỹ mỹ hộ khẩu. Các nàng không phải cùng tỷ đều đặc biệt được chứ. Tường dịch không thích khúc phu nhân như vậy hùng hổ dọa người bộ dáng, thấy nàng nhìn chính mình ngây ngẩn cả người, có chút bực bội mà nói, trần hy người trong nhà ở nơi nào làm việc cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi muốn giới thiệu công tác cho bọn hắn sao? Hắn lần đầu tiên không có mặt đỏ lắp bắp mà há mồm, lộ ra vài phần kết nạo, này phân có chút không kiên nhẫn khẩu khí kêu khúc phu nhân quả thực không thể tin tưởng chính mình lỗ thai. Lại thấy này xoay khí thiếu niên khó được cường ngạnh lên, rối tay liền đem phục vụ sinh bưng tới một ly nước tranh nặng nghề mà đặt ở Trần Hy trước mặt. Trần Hy, cho ngươi. Cảm ơn ngươi. Trần Hy lễ phép mà nói. Tưởng dịch, ngươi thật đúng là khúc phu nhân thấy tưởng dịch lại quay đầu đi cấp Trần Hy gọi món ăn, quả thực đều phải tức chết, lại đau lòng lại sinh khí. Theo bản năng mà nhìn thoáng qua bên người triệu phu nhân, thấy nàng còn đắm chìm ở thương tâm cũng không có vừa mới xung đột để ở trong lòng. Lúc này mới hung hăng mà trường mắt nhìn liếc mắt một cái có điểm sinh khí thiếu niên, đối triệu phu nhân cười nói, tiểu tử này hiện tại đại khái là phản nghịch kỳ, thích nhất cùng ra trường cáu. Kỉnh, ta lại như thế nào đều quản không tốt. Nàng dưng một chút, thấy triệu phu nhân miễn cưỡng cười một chút, mang theo vài phần cảm khái mà nói, vẫn là nhà các ngươi thiến thiến nhất nghe lời, từ nhỏ nhi liền ngoan ngoãn nhận người đau. Đúng rồi, thiến thiến hiện tại cùng tưởng dịch một cái ban, nàng mới vừa về nước. Đối quốc nội trường học còn có không khỏe ứng nói, liền đi tìm tưởng dịch, têu tưởng dịch hỗ trợ. Cảm ơn ngươi. Triệu phu nhân nhìn trận trắng mắt, thoạt nhìn đặc biệt không cao hứng tưởng dịch, đối khúc phu nhân cảm kích mà nói. Nàng nữ nhân triệu thiến hiện tại vừa mới thượng thừa đức cao trung, tuy rằng về nhà thời điểm luôn là đang nói trường học là như thế nào như thế nào hảo, các bạn học là như thế nào như thế nào đối nàng thực thân thiện, chính là triệu phu nhân vẫn là lo lắng nữ nhi ở trường học bị người khi dễ. Triệu thiến tính cách cũng không cường ngạnh mềm như bông lại hảo lừa lại mềm mại, như vậy tính tình tuy rằng thực hảo, thực thiện lương, chính là nàng lại lo lắng sẽ có hại. Đệ 65 Trương. Nghĩ đến đây, triệu phu nhân lại cẩn thận mà nhìn một chút tưởng dịch. Tưởng dịch trầm mặt trong chốc lát, ngay thẳng mà nói, ta không quen biết triệu thiến. Thấy khúc thái thái đối chính mình đưa mắt ra hiệu, hắn phi thường không kiên nhẫn, lãnh đạm mà nói, ta cũng không thích cùng nữ sinh có tiếp xúc. Hắn nhưng thật ra nhớ rõ trong ban mới tới cái kêu kêu triệu thiến nữ sinh, thật xinh đẹp. Lại nói chuyện mềm mụn, thực bị lớp một ít nam sinh tôn sùng, nói cái này kêu cái gì tới. Mềm mội. Bất quá tưởng dịch đối mề mội ngạnh mội cũng chưa gì hứng thú, hắn hiện tại đích sắc ở vào phản nghịch kỳ, xem nam nhân không vừa mắt, xem nữ nhân không vừa mắt, xem bất nam bất nữ càng thêm không vừa mắt, tóm lại hận không thể thảo phiên toàn vũ trụ tư thế. Đương nhiên, gần nhất tưởng giáo thảo tao ngộ hoặc thiết lư, hơi kém bị hung trạch nữ quỷ cấp mang đi, bất quá nói thật, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời Tưởng dịch tính tình vốn dĩ liền không tốt. Hắn cũng thần phiền nhà mình tiểu cô một hai phải chính mình đi chiếu cố cái gì nữ sinh. Liền triệu thiến như vậy cô nương, cũng không cần hắn chiếu cố, chính mình là có thể hôn đến không tồi. Rốt cuộc, chỉ cần là có điểm của cải biết triệu thiến thân phận, ai sẽ không đi nịnh bợ triệu gia thiên kim đại tiểu thư. Đặc biệt là ngoan ngoan ngoan ngoan đại tiểu thư. Cho nên, tưởng dịch đối chính mình muốn đi nịnh bợ triệu thiến hoàn toàn không có hứng thú, còn cảm thấy thực nhảm chán. Các ngươi các ngươi có thể cộng đồng tiến bộ nha. Khúc phu nhân đều phải tức chết rồi, khỏe miệng run rảy mà nói. Phần 50. Tiến bộ không được. Ta liền thích đương đếm ngược đệ nhất. Tưởng dịch tiếp tục nói. Triệu phu nhân nghe đến đây, liền trầm mặc đi lên. Nguyên lai like là cái không yêu học tập phần tử xấu, nàng quyết định quay đầu lại liền cùng triệu thiên nói, ly đếm ngược đệ nhất xa một chút. Thấy triệu phu nhân đối tưởng dịch tuy rằng bài trừ một cái từ ái biểu tình, chính là cũng không lớn muốn cùng tưởng dịch nói chuyện ý tứ. Khúc phu nhân trong lòng gấp đến độ đến không được Lại theo bản năng mà đem ánh mắt rừng ở một bên không có uống đồ uống, ngược lại có chút không lớn tưởng lưu tại tiệm cơm Trần Hy trên người. Nàng thấy tưởng dịch thường thường đem ánh mắt đầu ở Trần Hy trên người còn có cái gì không rõ, chính là chính là bởi vì như vậy, nàng trong lòng càng tức giận, bởi vì nàng càng nhìn ra được cái này Trần Hy ra thế cũng không tốt, bằng không cũng sẽ không cuối tuần ra tới còn xuyên trường học giáo phục, còn muốn kêu tiểu khúc làm ăn cho nàng. Như vậy nữ hải tử là như thế nào cùng tưởng dịch nhắc lên quan hệ? Tưởng dịch chính là tưởng ra người thừa kế, về sau là muốn kế thừa đại tập đoàn, cùng Trần Hy như vậy không có ra thế bối cảnh nữ sinh lui tới, nàng trong lòng chẳng lẽ còn muốn làm cô bé lọ lem. Nghĩ đến đây, khúc phu nhân đều tưởng về nhà đem tiểu khúc cấp đánh chết. Nhìn xem nàng giao đều là cái gì bằng hữu Nếu không phải tiểu khúc, này hai đứa nhỏ khẳng định không thể nhận thức, tưởng dịch cũng sẽ không đối cái này thoạt nhìn như gần như sa man có thủ đoạn tiểu cô nương như vậy để ý. Đương nàng nhìn không ra tới A. Tưởng dịch luôn mồm không thích tiếp cận triệu thiến, chính là bởi vì cái này trần hy. Tưởng tượng đến nơi đây khúc phu nhân liền gấp đến độ cùng lửa đốt dường như, rốt cuộc nàng sở dĩ đem tưởng dịch mang ra tới, chính là muốn mượn cùng triệu phu nhân nhiều năm như vậy khuê mật cảm tình kêu tưởng dịch cùng triệu thiến chi gian nhiều tiếp xúc, về sau có một ít phát triển. Triệu thiến là triệu viễn đông con gái một, triệu viễn đông lại là triệu gia láo gia tử duy nhất như tử. Sau này triệu thị tập đoàn sớm hay muộn rừng ở triệu thiến trong tay, nàng gà cho ai. Triệu thị tập đoàn chính là nàng của hồi môn. To như vậy triệu thị tập đoàn, lại nói tiếp so tưởng ra nhưng lớn hơn, liền này trong thành, trừ bỏ lục thị tập đoàn ngoài ý muốn không còn có nào một nhà đại tập đoàn có thể cùng triệu thị tập đoàn chống lại. Nếu tưởng dịch có thể cưới được triệu thiến, kia ngày sau tưởng ra cũng sẽ phát triển không ngừng, hán bản nhân cũng hoàn toàn không sẽ có hại nha. Tên tiểu tử thúi này, như thế nào liền không thượng đạo đâu. Nàng như vậy dụng tâm mà tính toán, rốt cuộc là vì ai. Khúc phu nhân đều phải tức chết rồi, lại luyến tiếp đi mắng tưởng dịch, chỉ cảm thấy Trần Hy trướng mắt lên. Nói như vậy, triệu phu nhân nhà ngươi hải tử cũng ở Thừa Đức. thẩm Dung thấy Trần Hy không uống tưởng dịch cho chính mình lấy lại đây đồ uống, chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa này nhi lại quật cường lại nghiêm túc, bất đắc dĩ mà đem đồ uống lấy lại đây chính mình uống lên. Lúc này mới ở tưởng dịch run dày ánh mắt đối triệu phu nhân cười nói, Thừa Đức là một khu nhà không tồi cao trung, học lên suất rất cao, dạy học chất lượng cũng thực không tồi. Lúc trước nàng chính là ở thưa Đức Đọc Cao Trung, bất quá năm đó nàng là đệ tử tốt tới, trừ bỏ ra học sâu xa, mỗi ngày cầm lao ba dao phâu thuật trộm nhi đi cấp chuối cắt ra dọa khóc nam đồng học, lại lấy y y dùng châm đem vỏ chuối phùng lên khôi phục nguyên trạng dọa khóc mấy cái nữ đồng học ở ngoài, toàn bộ Cao Trung sinh nhai thật là gợn sóng bất kinh. Bất quá cũng không biết vì cái gì, nàng như vậy chờ mong một hồi thuần thuần mùa hoa mùa mưa mối tình đầu, chính là Cao Trung ba năm, lại không có nam sinh muốn cùng nàng yêu đương. Thẩm Dung sờ sờ chính mình mỹ lệ mặt, mặc sức tưởng tượng một chút chính mình đã từng cao trung sinh sống, thực hoang mang. Nàng lớn lên khá xinh đẹp, hơn nữa ra thế thực hảo, lại thành tích không tồi, như thế nào cũng coi như là ban hoa một quả, chính là này đàn không ánh mắt nam sinh thế nhưng không biết cùng nàng thông báo. Bọn họ tình nguyện bỏ gần tìm xa đi theo cách vách ban hoa thông báo, cũng không tới thử thời vận, cùng nàng thông báo một chút. Kỳ thật Thẩm Dung đều quyết định chú ý, nếu trong ban mặt khi đó tiểu xoái ca cùng chính mình thông báo nói. Chính mình vẫn là miễn cưỡng nguyện ý đồng ý một chút. kia xem chính mình liếc mắt một cái liền nhanh chân liền chạy tiểu xoáy ca gọi là gì tới. Là kêu lục cảnh đi. Dung tỉ, ta tưởng về nhà. Trần hy cảm thấy cùng lớn tuổi nữ tính ở một khối có điểm không được tự nhiên, đánh gây thẩm dung như nước miên hoa, thẩm dung ánh mắt rõ ràng lên, cũng cảm thấy khúc phu nhân hôm nay bộ răng có điểm khó coi, quá mức khắc nghiệt. Nàng tuy rằng cùng khúc phu nhân chi gian quan hệ không tồi, khá vậy chỉ là không tồi mà thôi. Bất quá là trong nhà cho nhau có chút sinh ý thượng lui tới, mấy năm nay còn tính hợp ý mà thôi. Thấy Trần Hy không được tự nhiên, nàng nghĩ nghĩ gật đầu nói, bệnh viện kỳ thật còn có việc. Ta cũng không ăn. Nàng lôi kéo Trần Hy liền phải đứng dậy tránh ra, khúc phu nhân nhìn tức khắc kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Thẩm Dung nói đi là đi. Hôm nay này bữa cơm là nàng muốn thỉnh Thẩm Dung lại đây ăn, Thẩm Dung như vậy đi rồi nhưng sao được. Thẩm Dung, kỳ thật ta hôm nay có chút việc muốn người hỗ trợ. Nếu thẩm dung đi rồi chính mình liền quá mất mặt, khúc phu nhân vội vàng ngăn chặn thẩm dung tay mang theo vài phần băn khoăn mà nói, ta mang ngươi tú tỷ lại đây là tưởng cầu ngươi một chút việc. Thấy thẩm dung gật gật đầu, lộ ra một bộ lắng nghe bộ dáng khúc phu nhân nặng nghề mà thở dài một hơi, đối thẩm dung bất đắc dĩ mà nói, ngươi tú tỷ không phải gả tiến triệu thì sao. Gần nhất cũng không biết làm sao vậy, triệu Thị có điểm loạn nàng dừng một chút, thấy triệu phu nhân một bên sắt nước mắt một bên không có phản bác chính mình, lúc này mới đối thẩm dung tiếp tục nói Là triệu phó tổng, khảo sát đất thời điểm không cẩn thận bị thương chặt đứt chân. Hắn liền ở thị viện nằm viện. Ngươi cũng ở thị viện công tác, nhiều chiếu cố một chút triệu phó tổng. Ta không phụ trách khoa trình hình. Thẩm dung quả quyết cự tuyệt. Nếu là triệu phu nhân sinh bệnh, nàng đi quan tâm một chút hẳn là. Chính là triệu phó tổng như thế nào cũng là cái đàn ông có vợ, nàng nhàn dối không có việc gì chiếu cố triệu phó tổng làm cái gì. Triệu thị tập đoàn như vậy có tiền có thế, chú đến thị viện đi Tiêu từ viện trưởng đến chủ nhiệm đều phải đi lấy lòng triệu phó tổng mới đúng, nàng liền tính cái gì đều không làm, triệu viễn đông cũng không có gì trụ đến không tốt địa phương. Chẳng sợ sẽ nương chuyện này cùng triệu thị tập đoàn đáp thượng tuyến, về sau đối nhà mình bệnh viện tư nhân có chỗ lợi, chính là thẩm dung cũng đối triệu viễn đông không có gì chiếu cố ý tưởng. Nàng quả quyết cự tuyệt, khúc phu nhân sừng sốt, khỏe miệng run rảy một chút. Nàng như thế nào đột nhiên phát hiện, thẩm dung cùng tưởng dịch đều là một cái đức hạnh, không biết người khác hảo ý đâu Người khắc định bỡ triệu thị tập đoàn còn không kịp, liền hai người bọn họ, đây là muốn lên trời A Người không phụ trách khoa trình hình, chính là cũng cùng khoa trình hình đồng sự quan hệ hảo, thỉnh bọn họ nhiều giúp đỡ cũng tốt nha. Khúc phu nhân một đốn, thấy bên người bạn tốt lại túi đầu khóc lên, cũng cảm thấy bạn tốt có chút đáng thương, đối thẩm dung thở dài nói, ngươi tú tỷ cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi là không biết, triệu phó tổng này chân chỉ sợ không được tốt. Nàng giờ phút này nhưng thật ra thiệt tình lo lắng khuê mật bộ dáng vươn tay cánh tay lạn nhẹ nhàng mà ôm lấy bạn tốt bà bay, Triệu Phu Nhân tựa hồ được đến một ít trấn an cùng lực lượng, nghẹn ngào mà ở Trần hy kinh ngạc ánh mắt che miệng oán trách mà nói, cũng không biết hắn rốt cuộc có phải hay không bị ma quỷ ám ảnh. Một hai phải muốn hoẹ an lộ miếng đất kia, ai khuyên đều không nghe, còn tự mình đi khảo sát. Cái loại này tiểu cũ tiểu khu thang lầu hắn như thế nào có thể thói quen, một không cẩn thận liền. Nàng lại là đau lòng lại là sinh khí, hốc mắt càng đỏ, chỉ chớp mắt nước mắt liền sôi nổi rơi xuống. Tinh xảo trang dung không có bao lâu liền hoa, chính là triệu phu nhân cũng đành phải vậy. Ta đã sớm khuyên quá hắn. Ta biết hắn lòng có khát vọng, muốn về nước đem triệu thị làm đại, hiện tại điền sản thực nhiệt, hắn nguyện ý nhiều thu mua một ít đất, này cũng không có gì. Chính là này thị nội đất nhiều như vậy, cũng không một hai phải hỏe an lộ kia khối. Kia khối hiện tại cạnh tranh quá lớn, không chỉ có là khương thị điền sản, ta nghe người ta nói lục thị tập đoàn cũng tưởng lấy miếng đất kia. Lục thị lục tổng là dễ đối phó sao? Chúng ta vừa mới về nước, ta liền khuyên hắn không cần cùng lục thị đối nghịch, hòa khí sinh tài, thoái nhượng một bước nhường ra hòe an lộ miếng đất này, cùng nhân gia lục tổng giao cái bằng hưu. Triệu phu nhân tuy rằng kết hôn lúc sau liền không hề đi ra ngoài công tác, ngày thường chỉ dạy giáo nữ nhi, làm làm từ thiện, chính là cũng biết hòa khí sinh tài đạo lý. Nhân gia lục thị tập đoàn mua cách vách mà đang muốn khai phá, rõ ràng là muốn đem hiện tại này khối mua tới làm một cái quy hoạch, triệu viễn đông một hai phải thò lại gần đoạt nhân ra trong miệng thị Trong ngoài nước tình hình trong nước bất đồng, nước ngoài có thể thực cấp tiến, làm buôn bán các bằng bản lĩnh, chính là ở quốc nội, thương trưởng thượng luôn là muốn cho nhau khiêm nhượng một ít, bằng không ăn tương quá khó coi, thực dễ dàng sẽ khiến cho những người khác phản cảm. Liên gần nhất, triệu phu nhân liền không ngừng một lần nghe nói Khương Thị Điển sản đối triệu viện đông biểu đạt bất mãn. Nàng trong lòng ngủy khuất, lại nhịn không được cảm thấy triệu viện đông này không chuẩn là điên cuồng. Còn không phải là một miếng đất sao, đến nỗi như vậy liều mạng. hắn chân toàn bộ đều chết. Ta nghe bác sĩ nói liền tính chứa khỏi, sau này chỉ sợ cũng sẽ có hậu di chứng. Còn đánh vỡ đầu, hiện tại còn ở nào chấn động. Triệu phu nhân nghẹn ngào đối thở dài một hơi khúc phu nhân nói, ngươi nói, hắn vì miếng đất này, chẳng lẽ mệnh đều từ bỏ. Trần Hy đôi mắt lại nghe triệu phu nhân khóc lóc kể lề chậm rãi mở to. Nàng chấp chấp mắt, nâng lên chính mình tinh xảo xinh đẹp mặt. Nga, gãy chân nha. Xứng đáng. Đệ 66 trương. Bất quá loại này thời khắc cũng liền trần hy có thể vui sướng khi người gặp họ. Triệu phu nhân đều khóc đã chết. Khúc phu nhân cũng khó xử đã chết. Này muốn nói như thế nào đâu? Kỳ thật lại nói tiếp, triệu phu nhân đoán giận những việc này nghe tới rất có đạo lý, chính là mọi người đều là ở hào môn hốn, cũng minh bạch, thương trường thượng, đặc biệt là loại này thực địa khảo sát, cái gì đều có khả năng phát sinh. Tuy rằng triệu phó tổng lúc này là xui xẻo một chút, chính là nhân ra về tình cảm có thể tha thứ. Là bởi vì công bị thương, suy nghĩ một chút cũng còn tính có thể lý giải. Chẳng lẽ không thích loại sự tình này nghiệp hình nam nhân, muốn đi mỗi ngày bồi lao bà mới an toàn a Chỉ là trong lòng chửi thầm, khúc phu nhân vẫn là thấp giọng an ủi chính mình quê mật, thuận tiện đối thẩm dung sử mấy cái ánh mắt, thẩm dung nghĩ nghĩ, chầm mặc lên. Gây chân, nao chấn động. Không về nàng quản. Nàng lại không quen biết vị kia triệu phó tổng, tuy rằng nói lâu nghe đại danh, chính là triệu phó tổng nhiều năm như vậy đều ở tại nước ngoài. Nàng thật sự không có gì tiếp xúc. Kia còn nói như thế nào? Nén bi thương. Nàng lo lắng triệu phu nhân càng đến khóc chết. Chân bẻ gãy tới trình độ nào? Nỗ lực mà nghĩ nghĩ, cảm thấy triệu phu nhân này cũng đủ thảm, thầm dung khô cần mà căn cứ trước nghiệp tinh thần hỏi. Toàn bộ đều chặt ức, xương cốt đều triệu phu nhân nghĩ đến thấy trượng phu hình dáng thê thảm thời điểm đều ngất đi rồi, thật sự không thể tưởng được trên thế giới này còn có như vậy đáng sợ sự. Triệu viễn đông cẳng chân toàn bộ bẻ gãy. Tuyết trắng xương cốt đều chi ra làn da, kia đáng sợ máu chảy đầy đất bộ dáng quả thực gọi người cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà nàng trong mắt mang theo vài phần hoảng sợ, Trần Hy lại hơi hơi sử xúc, nghĩ đến trong nhà thang lầu thượng kia chỉ có một chút trên vách tường va chạm lưu lại vết máu, lại nghe Triệu phu nhân nói lên Triệu Viễn Đông gây chân lúc sau như vậy đáng sợ, chờ mặc. Triệu Viễn Đông nếu bị như vậy trọng thương, kia hắn huyết đâu? Nàng cắn môi nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ tới cái gì, khóe miệng nhịn không được nho nhỏ mà run rẩy một chút. Trần Hy, sợ hại a Thấy Trần Hy một bộ ngốc ngốc bộ dáng, Thẩm Dung vội vàng túi người hỏi. Không sợ hãi. Trần Hy an tĩnh mà nhìn triệu phu nhân liếc mắt một cái, rồi lại không nói gì thêm, chỉ là ngửa đầu đối Thẩm Dung cười một chút. Nụ cười này hoàn toàn không có áp lực cùng ẩn nhẫn, liền phẳng phất là một cái vô tâm không phổi 18 tuổi nữ hài tử, là Thẩm Dung rất khó ở Trần Hy trên người nhìn thấy. Thẩm Dung hơi hơi sướng sốt, tuy rằng nói ở nhân ra trong nhà xảy ra chuyện thời điểm cười một chút có điểm không phúc hậu chính là vẫn là ôn nhu mặt mày, ruôi tay sờ sờ Trần Hy đầu tóc. Nàng đối Trần Hy như vậy chiếu cố, khúc phu nhân ẩn nấp mà nhữ như mày, lại vẫn là đối triệu phu nhân nhẹ rộng hỏi, kia triệu lao ra tử nói gì đó không có. Tuy rằng triệu viễn đông là tương lai triệu thị tập đoàn người cầm lái, chính là hắn lại là cái phó tổng. Hiện tại tập đoàn quyền to còn ở nhân ra triệu ra lao ra tử trong tay, lao đầu nhi càng già càng dẻo dai, nhìn thân thể còn thực ngạnh lãng, triệu viễn đông muốn cầm quyền cũng không biết phải chờ tới khi nào. Bất quá mọi người đều cảm thấy Triệu gia lão gia tử hẳn là ở quan vọng, một khi xác định Triệu Viễn Đông có năng lực trưởng quản tập đoàn, lão nhân kia liền phải lui ra tới bảo dưỡng tuổi thọ. Nàng nói lên Triệu gia lão gia tử thời điểm đấy mắt mang theo vài phần kính sợ, Triệu phu nhân cũng trầm mặc lên, thật lâu lúc sau nhẹ giọng nói, "Ba ba không tán đồng hắn này phân thổ địa thu mua khai phá kế hoạch, ta nghe bọn hắn ở thư phòng xảo vài lần." Ba ba kỳ thật thực tức giận. "Ta cũng khuyên Viễn Đông không cần cùng ba, ba đối nghịch, nếu ba, ba không thích miếng đất kia, Cảm thấy không có giá trị, kia chúng ta nghe lời không phải được rồi. Chính là đó là nàng lần đầu tiên nhìn thấy nho nhã ôn nhu trượng phu như vậy sinh khí bướng bình. Hắn phẳng phất là đầu nhu giống nhau, đôi mắt đỏ bừng, tây trang đều chính mình sẽ rách đến hôn đột, thậm chí còn cố chấp phải gọi người sợ hãi. Khúc phu nhân lại ngây ngẩn cả người. Lao gia tử không đồng ý sự. Liên tính hắn tưởng mua được, chính là cũng không có tiền A. Triệu gia láo gia tử đều không cần miếng đất kia. Thuyết minh đại khái là không muốn cùng lục thị tập đoàn trở mặt, như thế thực hào lý giải, bởi vì không chỉ có lục thị tập đoàn mấy năm nay phi thường cường thế, hơn nữa nhân ra triệu gia lão gia tử muốn lục tổng đương con rể nha. Nếu vì một miếng đất đã kêu này con rể bay, kêu triệu gia lão gia tử còn không tiến bệnh viện. Ta, ta về nhà mẹ đẻ cầu ca ca ta. Triệu phu nhân đột nhiên trầm mặc một chút gian nan mà nói, viễn đông cùng ta nói, đây là hắn nhất tưởng bắt được một miếng đất. Triệu thị không phê cho hắn như vậy nhiều tài chính. Chính là ta nhà mẹ đẻ có tiền, vốn dĩ cũng muốn làm điển sản. Cho nên, nàng đông dạng xuất thân hào môn, nhớ năm đó cùng triệu viễn đông thân cận kết hôn, nhiều năm như vậy phu thê vẫn luôn cảm tình đều phi thường hảo. Triệu viễn đông đối nàng toàn tâm toàn ý, liền tính là ở nước ngoài như vậy lung tung rối loạn địa phương, chính là triệu viễn đông lại như cũ không có xuất quỹ, mà là thủ các nàng mẹ con hai cái giữ khuôn phép mà sinh hoạt. Liền hướng về phía như vậy cảm tình, trưởng phu tâm nguyện nàng cũng hy vọng cho hắn đã tới. Cho nên nàng về nhà cầu hiện tại ở nhà cầm quyền ca ca, mang đến hai nhà công ty hợp tác. Bởi vì nàng nhà mẹ để tham gia, triệu gia lão gia tử mới không tình nguyện mà ngầm đồng ý này cọc thổ địa thu mua án. Chính là hiện tại nàng cảm thấy có điểm hối hận. Nếu nói một kiện sinh ý sẽ tiêu chính mình trượng phu mất đi khỏe mạnh, nàng tình nguyện này sinh ý thất bại tính. Phần 51. Nguyên lai like là như thế này. Khúc phu nhân gật gật đầu, thấy bạn tốt đã suy yếu vô cùng, lại thấy Trần Hy tử hồ dựng một đôi lỗ thai đang nghe có chút không muốn cứ gọi tới lộ không rõ tiểu cô nương biết triệu thì tập đoàn bên trong sinh ý đi hướng, và không ai biết như vậy tiểu cô nương có thể hay không không nhẹ không nặng mà ở bên ngoài nói lung tung đâu. Nàng ánh mắt rời đi lại đây, Trấn Hy đã nghe được không sai biệt lắm, biết triệu viễn đông lúc này bị thương thực trọng, lại còn có mất đi đại lượng máu, nàng không cần tưởng đều biết những cái đó huyết đi đâu vậy. Bởi vậy nàng chấp chấp mắt, lần đầu tiên cảm thấy mỹ mãn mà đối thẩm dung cười một chút, lại đối triệu phu nhân cùng khúc phu nhân nói, ta phải về nhà. Hai vị A-Z tái kiến. Triệu phu nhân sử suốt, nhìn về phía nói chuyện mềm ấm ngoan ngoan Trần Hy. Nàng nghĩ đến vừa mới Trần Hy an an tính tĩnh thực ngoan ngoan bộ dáng, bản năng trong lòng nhiều ra vài phần hảo cảm. Không chỉ có là Trần Hy lớn lên đẹp, mà là triệu phu nhân trời sinh đối mềm mại ngoan ngoan nữ hài tử có hảo cảm. Trần Hy ánh mắt đơn thuần, thoạt nhìn cũng không phải một cái có tâm nhãn bộ dáng. Đối với triệu phu nhân tới nói trắng ra giáo phục tiểu cô nương đích sắc đều là ngoan ngoan nữ. Nàng không khỏi trong lòng sinh ra vài phần hảo cảm, cảm thấy này tiểu cô nương so tưởng dịch loại này phản nịch kỳ tiểu xoáy ca đáng yêu nhiều, hủy diệt trên mặt nước mắt mang theo vài phần khàn khàn mà nói, ngươi kê ơ. Trần Hy đúng không? Thấy Trần Hy hơi hơi sửng sốt kinh ngạc nhìn chính mình, nàng mang theo tươi cười ôn hòa mà nói, thực xin lỗi à, A-di vừa mới có phải hay không dọa đến ngươi? Nàng từ lúc bắt đầu chính là ở ván giận, đang khóc, đối với một cái tiểu nữ sinh ra nói, nàng có lẽ có điểm doa người. Chính là nàng thấy Trần Hy đối chính mình không có đoán giận bộ dáng. Không dọa đến. Tương phản Trần Hy nghe được thật cao hứng. Nàng chấp chấp mắt, triệu phu nhân thấy nàng có chút bất an mà vặn vẹo giáo phục gấp áo Biết này vẫn là cái đơn thuần nữ hài tử. Vội vàng tiếp đón nàng nói, ăn cơm lại đi đi. Là A-Z vừa mới thất lễ, A-Z thỉnh ngươi ăn cơm. Nàng thấy Trần Hy bay nhanh mà lắc đầu, lại thực xa lạ lại mang theo vài phần khắc thường mà nhìn chính mình. Nghĩ nghĩ liền đối Trần Hy càng thêm ôn nhu mà nói. Nghe nói ngươi cũng là thừa đức cao trung học sinh. nha ta thiến tiến á nàng dừng một chút, cảm thấy mạc danh có chỗ nào quái quái, thấy Trần Hy lui ra phía sau một bước, tựa hồ bị chính mình dọa tới rồi, vội vàng nói, về sau có thời gian, các ngươi có lẽ có thể đường bằng hữu Sẽ không? Ai? Triệu phu nhân chính thân thiết mà đối Trần Hy nói chuyện, lại nghe thấy Trần Hy lắc lắc đầu. Chúng ta không phải là bằng hữu Trần Hy sẽ không cùng triệu ra người có bất luận cái gì giao thoa, vô luận là hòa ái vẫn là bài xích Nàng cảm thấy đều coi như người lạ người tới càng tốt Nàng lời này có chút không lễ phép Cũng có một chút không biết tốt xấu Triệu phu nhân lại không thèm để ý Cười nói là ta đường đột Nàng cảm thấy chính mình có lẽ là quá mức tự phụ Gọi người ta tiểu cô nương có điểm không cao hứng Chính là khúc phu nhân lại thật sự có điểm không cao hứng Trách cứ mà nhìn thoáng qua nhìn trời nhìn đất Chính là mặc kệ Trần Hy có hay không lễ phép thẩm dung Không vui hỏi Chẳng lẽ thiến thiến còn không xứng cho ngươi đương bằng Hữu A Như vậy tiểu cô nương chính là nhà nàng khúc khúc hảo bằng hưu. Khúc phu nhân cảm thấy về nhà hẳn là cảnh cáo tiểu khúc, không cần cùng như vậy không biết đúng mực, cũng không biết tốt xấu nữ hài tử làm bằng hữu Bằng Hữu là một loại duyên phận. Ta cùng nàng không có duyên phận. Về sau cũng sẽ không có. Trần Hy lại không thèm để ý khúc phu nhân không mau, lại lễ phép mà cáo biệt, lúc này mới xoay người hướng tiệm cơm bên ngoài đi. Trần Hy. Tường dịch thấy Trần Hy đi rồi, bất chấp hắn tiểu cô, vội vàng đuổi theo hoàn toàn không để ý tới phía sau khúc phu nhân kêu hắn thanh âm. Người còn có chuyện gì? Trần Hy đi đến tiệm cơm, mới cảm thấy trong lòng dưới ánh nắng dưới trở nên càng thêm ấm áp, thấy Thẩm Dung đi tính tiền. Bác sĩ Thẩm vừa mới liền uống lên một ly nước chanh liền phải kết toàn bộ bữa tiệc trướng, Trần Hy đều thấy bác sĩ Thẩm đau lòng muốn chết. Nàng đứng ở ánh mặt trời phía dưới, một đôi màu đen đôi mắt chuyên chú mà nhìn chính mình, mỹ lệ mặt dưới ánh nắng dưới phản phất có thể sáng lên, tưởng dịch đột nhiên cảm thấy bên thai một mảnh ngán tĩnh. Chỉ có trong lồng ngực kia một chút một chút nhảy lên thanh âm rõ ràng phải gọi chính mình không thể bỏ qua. Hắn dùng sức mà nắm chặt chính mình tay, lại chỉ cảm thấy máu nghịch lưu, cả người có chút cực nóng. Ta, ta cùng triệu thiến không có quan hệ. tưởng dịch. Trần Hy lại đột nhiên mở miệng, nhìn khẩn trương vô cùng, tú khi đến tinh xảo vô cùng thiếu niên hỏi, ngươi có phải hay không thích ta? Thiếu niên ánh mắt trực tiếp xem vào nàng đáy mắt, một trương trắng non mặt đỏ lên. Đúng vậy hắn tim đập mà càng mau. Thậm chí vô pháp áp chế liền hộp ra một chữ tới. Trước mắt nữ hải tử lại nghiêm túc mà nghiêm túc mà nhìn hắn. Ta không thích ngươi, sẽ không cùng ngươi yêu đương. Ngươi không cần thích ta. Những lời này lạnh như băng, tưởng dịch sử suốt, tiện đà chỉ cảm thấy cả người máu đều bị đông lạnh thành băng, liền kêu kịch liệt tim đập đều lập tức dừng lại, khó chịu đến lợi hại. Hắn nhìn đứng ở chính mình trước mặt nữ hải tử gian nan lại hoang mang hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói ta sẽ không thích ngươi. Ngươi không cần ở ta trên người lãng phí thời gian. Trên đời có thật nhiều nữ hài tử, ngươi không cần vì thích ta, liền bỏ lỡ chân chính đáng giá ngươi thích nữ sinh. Trần Hy ở tưởng dịch thập phần khổ sở ánh mắt dừng một chút, lại quan tâm mà nói, đương nhiên, thi đại học phía trước ngươi vẫn là đường đi lại thích người khác. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, tranh thủ thi đậu hảo đại học. Đệ 67 trương. Tưởng dịch trừng mắt trước tiểu cô nương. Nếu nói vừa mới một lòng còn cùng hầm băng dường như... Khi hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy ngơ răng. Hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước là cái quỷ gì? Đây là ngươi cự tuyệt ta lý do. tưởng dịch cảm thấy không thể tưởng tượng cực kỳ. Hắn từ nhỏ nhi liền lớn lên đẹp, từ nhỏ đến lớn chính là từ các loại thảo trung vượt qua, liền tính là ở nhị đại tụ tập thừa đức cao trung, cũng là mọi người đều công nhận giáo thảo cấp nhân vật. Muốn nói chính mình tưởng yêu đương, kia các nữ sinh không phi phát lại đây nhà chính là hắn thật vất vả đối một người nữ sinh thông báo một chút. Thế nhưng được đến như vậy một cái gặp quỷ cự tuyệt. Loại này cự tuyệt kêu tưởng dịch trong lòng thập phần phức tạp, đón Trần Hy cặp kia chân thành mắt to, hắn đột nhiên gian nan hỏi, ngươi có phải hay không bởi vì ta tiểu cô? Nếu là khúc phu nhân nguyên nhân, kia tưởng giáo Thảo còn có thể cho chính mình một cái rổ mèo và dù lì e tan ủi Không phải. Trần Hy thành thật kêu tưởng dịch mộng nát. Đó là cái gì nguyên nhân? Ta đều nói, ngươi mới là cao trung sinh, không cần yêu đương đi. Ta đây chờ ngươi thi đại học về sau Tưởng dịch đột nhiên nói, ta sẽ không yêu đương, cũng sẽ không thích nam sinh, người không cần thích ta. Bởi vì đây là không có ý nghĩa sự. Thấy tưởng dịch kinh ngạc nhìn chính mình, Trần Hy nghĩ nghĩ, đối hắn nhẹ giọng nói, ta sẽ không kết hôn, về sau cũng sẽ không cùng người khác yêu đương. Nàng không nghĩ yêu đương, sau đó gặp được vô tình người, tiêu chính mình thương tâm, tiêu chính mình nhân sinh có lẽ bởi vì nam nhân đã chịu suy sụp. Nhìn xem nàng hôm nay nghe được cái gì, triệu viễn đông 12 phải mua hỏe an lộ đất thậm chí còn muốn chính mình thê tử đi nhà mẹ để xin giúp đỡ, yêu cầu thê tử nhà mẹ để đồng dạng cung cấp hợp tác cùng tài chính. Trần Hi Ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt rất xoáy khí, mang theo người thiếu niên đặc có phi dương nghĩa khí thiếu niên. Nàng hồi lâu lúc sau chậm rãi thu hồi ánh mắt. Có lẽ năm đó, nàng Mụ Mụ gặp được cái kia thiếu niên cũng đồng dạng có như vậy đơn thuần lại cực nóng tình yêu, tiêu nàng Mụ Mụ phân đấu quên mình, liền tính đã chịu như vậy nhiều nhục nhã cùng tự tuyệt, thậm chí cơ hồ mất đi chính mình nhân sinh cùng tương lai đều không muốn từ bỏ. Chính là nàng chỉ là không nghĩ tới nguyên lai tình yêu chỉ chấp mắt liền có thể trôi đi, nàng đã từng không màng tất cả, đánh bạc chính mình tương lai yêu người kia dẫn đầu xoay người rời đi, đem nàng vứt bỏ ở như vậy hắc cám mà gian nàn sinh hoạt. Nếu không phải gặp được như vậy kiếp nạ, nàng mụ mụ sẽ có thực hạnh phúc nhân sinh. Có lẽ sẽ không ngoanh ngoanh liệt liệt, chính là sẽ có yên lặng ôn nu. Không có cực nóng tình yêu, chính là cho dù là mỏi mệnh thời điểm một ly ôn ôn thủy, đồng dạng cũng là hạnh phúc. Người không yêu đương. tưởng dịch kinh ngạc hỏi Không phải đâu. Trên thế giới này còn có không nghĩ yêu đương nữ hài tử. Lời này kêu tưởng dịch quả thực khiếp sợ tới rồi không thể tưởng tượng được chứ. Liền, liền tính cái kia cái gì? Tưởng ra đủ rối loạn, thường xuyên kêu tưởng dịch hoài nghi nhân sinh, chính là tưởng dịch cũng chưa nói quá sẽ đối tình yêu tuyệt vọng kính nhi viễn chi có phải hay không. Bộ dáng của hắn ngốc nốc, Trần Hy nghĩ nghĩ, lại bổ sung mà nói, liền tính ta muốn kết hôn, cũng sẽ không gả cho giống nhà ngươi như vậy kẻ có tiền. Hơn nữa nếu có người trong nhà phản đối nói, ta đây tuyệt đối sẽ không vì cái gọi là tình yêu liền muốn chết muốn sống. Liền tính nàng về sau ánh mắt nhi không hảo sự thật sự yêu cái gì hào môn công tử, nhưng nếu nhân ra trong nhà không muốn, nàng nhất định sẽ không một hai phải vì tình yêu cùng nhân ra phản kháng, tư buôn, vờ vở Có lẽ, còn có thể lấy một bút chia tay phí. Trần Hy chớp trước mắt. Nghĩ đến từ trước trong tivi những cái đó nhà có tiền tương lai bà bà rất cao ngạo mà đem chi phiếu ném ở nữ chủ nhóm trước mặt tiêu xái bộ dáng, nghĩ lại màn ảnh thượng trọng điểm muốn biểu hiện ra tới thật nhiều linh. tiểu tham tiền đột nhiên trầm mặc. Bằng không, đi cùng hào môn bọn công tử yêu đương, nhiều lừa mấy trương chi phiếu, lập tức liền có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh nha. Cái này có điểm tội ác ý tưởng kêu tiểu cô nương yên lặng gục đầu xuống, ở nàng còn không có phá hạn cuối cuối cùng thời điểm gian nan mà cứu lại trở về chính mình xì độ. Cảm thấy vẫn là không cần làm chuyện xấu như vậy nhi. Chỉ là nàng thoạt nhìn một bộ tự hỏi bộ dáng, tưởng dịch trầm mặt trong chốc lát mới bất đắc dĩ mà cưới thấp đầu xuống, thấy ven đường có một cái buồn hoa, xoay người ngồi ở buồn hoa bên cạnh, thon dài cánh tay chống chính mình đầu gối, rũ đầu thấy không rõ trên mặt biểu tình, thật lâu lúc sau mới bình tĩnh mà ngẩn đầu nói, kia hảo. Chúng ta không làm người yêu, chỉ làm bằng hữu. Không được. Trần Hy lắc đầu nói. Vì cái gì còn không được? Người đối ta có hảo cảm. Làm bằng hưu nói ta cảm thấy ngươi còn sẽ tiếp tục thích ta. Trần Hy lời này thật là phi thường tự tin, tự tin đã có điểm tự cho là đúng, chính là tưởng dịch lại không hẽ răng. Hắn trầm mặc trong chốc lát gian nan mà nói, ta thật sự sẽ không lại thích ngươi. Hắn đón Trần Hy cặp kia đen nhánh đôi mắt nỗ lực bài trừ cái tươi cười nói, ta chính là muốn ôm ngươi đuổi. Ngươi như vậy có khả năng, về sau nếu ta đi đâm quỷ còn phải tìm ngươi cứ mạng. Hắn thoạt nhìn thực chân thành bộ dáng, Trần Hy cẩn thận mà nhìn hắn trong chốc lát mới gật đầu nói kia vẫn là duy trì tiền tài quan hệ đi. Tường giáo thảo mặt vô biểu tình, thật lâu không nói gì. Sắc mặt của hắn có chút phức tạp. Nói vậy đã từng cùng Tiểu Khúc ở một khối thời điểm, Tiểu Khúc đã than thở khóc lóc mà cho hắn giảng thuật quá cùng Trần Hy chi gian tiền tài quan hệ. Tiền tài quan hệ cũng có thể. Hắn may mắn chính mình còn tính có điểm tiền trinh, thấy Trần Hy đối chính mình cười một chút, lúc này mới yên lặng mà ở trong lòng trận trắng mắt, cảm thấy Trần Hy thật là man kỳ lạ cô nương. Nhưng mà nghĩ tới cái gì vội vàng đối Trần Hy nói, còn có một việc. Ta trước kia nhận thức một cái bác chủ cho ta truyền đến một cái tin nhắn, nói là muốn triệu tập vài người đi gặp quỷ. Thấy Trần Hy dùng một loại xem đồ ngốc ánh mắt nhìn chính mình, tưởng dịch hiện tại đối chính mình từ trước đủ loại tìm đường chết cũng cảm thấy xuẩn tới rồi cước điểm. Ho khan một tiếng xấu hổ mà nói, liền từ trước phát sóng trực tiếp thời điểm gặp được một đám người, đều là khủng bố bác chủ, cái kia cái gì. Trần Hy ánh mắt đã biến thành xem ngu xuẩn. Tưởng dịch không răng ta không phải mỗi lần đều có thể cứu ngươi mệnh. Trần Hy mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì như vậy hãy tìm đường chết? Tìm đường chết cái này từ phát minh đến hảo, Trần Hy cảm thấy thực thích hợp đưa cho tưởng dịch. Nàng chưa thấy qua chính mình một hai phải tìm chết thành như vậy người sống. Hơn nữa cũng chưa thấy qua như vậy phát dồ một hai phải quái dày nhân ra quỷ nhóm người sống. Biết quỷ nhóm là cỡ nào phiền bọn họ sao? Bởi vì quá phiền, cho nên mới lộng chết bọn họ nha. Liền, ta chỉ là tìm xem kích thích. Thường dịch vừa nhắc đầu liền thấy Trần Hy xem chính mình ánh mắt liền cùng xem một con tỏi đầu dường như yên lặng mà đem chính mình di động từ túi gáo nhảy ra tới. Đối Trần Hy vây vây tay, thấy tiểu cô nương an tĩnh mà nhìn chính mình, đứng ở tại chỗ vẫn không núp đích. Hắn khỏe miệng run rảy một chút nói, ta trả phí. Hắn nếu muốn trả phí, kia Trần Hy cảm thấy hôm nay thứ bảy có thể tiếp cái tư sống. Lúc này mới vừa lòng mà đi tới ngồi ở hắn bên người, thấy thiếu niên này thon dài tuyết trắng ngón tay ở trên di động hoạt động đến bay nhanh. Thực mau liền tìm tới rồi vài cái video đưa cho chính mình. Tường dịch trước kia thật đúng là khủng bố bắt chủ. Trần Hy nhìn ra hỏa này ở cái gì truyền thuyết có tiểu bằng hữu tiếng cười lại không có một bóng người sân thể dục thượng tính tỏa chuyện xưa. Lại nhìn nhìn hắn cái gì ở bệnh viện phụ 4 tầng bình bình an an mang theo mấy cái đồng bạn đi ra video. Hồi lâu lúc sau trầm mặt mà nhìn đối diện chính mình cười cười tưởng dịch. Lúc này mới thở dài một hơi nhẹ giọng nói. Về sau không cần làm như vậy sự. Người có thể tồn tại ra tới thật là bởi vì khoa dung nàng không nói gì thêm tồn tại đối tưởng dịch khoa dung chính là tưởng dịch lại tựa hồ Minh bạch minh bạch lúc sau sắc mặt tức khắc hơi hơi thay đổi chỉ cảm thấy tuy rằng là dưới ánh năngg dưới chính là chính mình lại không rét mà run vuốt làn ra thượng tinh mịn một mảnh hạt, tưởng dịch Tuấn tú mặt có chút trắng bệnh nhìn Trần Hy không dám tin tưởng hỏi ngươi nói ta thật sự từ trước gặp qua quỷ Trần Hy đồng tình mà nhìn hắn nàng đang nhìn tưởng dịch thời điểm không thể hiểu được mà nghĩ tới lụ cảnh tường dịch cùng lục cảnh thật là hoàn toàn bất đồng người. Một cái là gan lớn đến không biên nhi, một cái khác. Trần Hy trong trí nhớ nhiều nhất chính là lục da nhị thiếu mềm mại ngã xuống đất bộ ráng. Cho nên ta nói rồi, đối với người sống tới nói, quỷ vật nhóm kỳ thật cũng không muốn trêu chọc các ngươi. Nhân ra cũng là có chính mình sinh hoạt. Trần Hy chân thành mà nhìn ái tìm đường chết tưởng ra đại thiếu nói, liền đối với ngươi như vậy khoang dùng, không có kêu ngươi đi tìm chết, vận khí của ngươi thật sự thật tốt quá. liên tưởng dịch loại này Nhân ra các bạn nhỏ chính mình chơi đùa thời điểm hắn đi phát sóng trực tiếp 1-2 phải gọi người ta tiểu bằng hữu liền cái chơi bóng cao su sân thể dục đều không có. Không lộng chết hắn liền thật sự thực khách khí. Hung chi còn đi bệnh viện ngầm đi. Nói thật ra nói liền tính là chân hy, đối với loại này lựa chọn cũng là cự tuyệt được chứ. Nàng cũng không dám đi bệnh viện hạ lâu tầng. Ta bùa bình an đích sắc có điểm dùng, chính là lại là dùng một lần, còn có, ta cứu ngươi mệnh, hy vọng ngươi không cần luôn là làm nguy hiểm sự. phần 52 Tường dịch nhìn Trần Hy hơi hơi động dung. Ngươi ở quan tâm ta. Không phải. Ta là suy nghĩ, nếu ngươi như vậy tìm đường chết thật sự đã chết sẽ thực lãng phí. Sớm biết rằng ngươi sẽ chính mình tìm chết, còn không bằng đem ngươi lưu tại hòe an lộ. Ta bằng hữu thực thích ngươi đâu. Trần Hy tiếc nuối mà nhìn tưởng dịch, thiếu niên dừng một chút, khỏe miệng run rảy mà nhìn toàn tâm toàn ý vì chính mình đáng tiếc tiểu cô nương Hồi lâu lúc sau gặp gành mà nói, kia yeah, ta đây không đi. Hắn như thế nào cảm thấy Trần Hy này phản phất là uy hết đâu? Tưởng tượng đến Hoè An Lộ thượng hung trạch, tưởng dịch khóc tâm đều có, thấy Trần Hi tiếc nuối bộ dáng, hắn cảm thấy trong lòng giân nan, thử hỏi: "Ngươi, ngươi vị kia bằng hữu, còn không, có gì tình biệt luyến đâu? Nang là cái trường tình quỷ, hiện tại liền thích ngươi." Tưởng dịch mặt vô biểu tình. Trần Hy chân thành mặt. Liên tại đây sinh thật sự xinh đẹp một đôi nhi đa dạng nhi nam sinh nữ sinh đối diện, tràn ngập phi thường vườn trường phong lãng mạn thời điểm. Rất xa đột nhiên một chiếc màu đen xe đột nhiên ngừng ở ven đường, cửa xe mở rộng ra, một cái một thân màu đen tây trăng, khi thế bức người anh Tuấn Nam Nhân bước nhanh mà đến, thon dài chân đi nhanh như gió, đảo mắt liền đến Trần Hy trước mặt. Lục Trinh Thấy đi tới chính là Lục Trinh, Trần Hy mắt sáng rực lên, lập tức từ buồn hoa thượng nhảy dựng lên bổ nhào vào Lục Trinh trước mặt mắt trông mong hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng ánh mắt lại kinh hỉ lại cao hứng, hiển nhiên thấy chính mình khi là thiệt tình vui sướng. Lục Trinh căng thẳng lạnh băng mặt hơi hơi mềm mại, nhưng mà ở tiểu cô nương thò qua tới thời điểm, lại đột nhiên túi đầu, ở nàng trên vai tinh tế mà ngửi ngửi, tiện đà nheo lại đôi mắt. Nhà hắn kẻ lừa đảo trên người, như thế nào có nữ nhân nước hoa mùi vị. Đệ 68 chương. Bất quá liền tính trong lòng lại nghi ngờ, Lục Tổng cũng là sẽ không lộ ra chính mình cảnh giác sắc mặt. Hắn dùng bình đạm, thoạt nhìn không chút để ý thanh âm hỏi Trần Hy, người hôm nay xịt nước hoa. Này nước hoa nhi là Trần Hy liền thấy quỷ. Này tiểu keo kiệt nếu bỏ được đi mua nước hoa tiêu tiền, lục tổng liền đem toàn bộ nước hoa công ty cấp mua tới. Hắn hư một tiếng, Trần hy theo bản năng mà đem cánh tay ngâng lên tới, chiều chiều chính mình cái mũi nhỏ, lúc này mới đối lục trinh nói là dung tỷ trên người nước hoa mùi vị. Nàng nghĩ đến thẩm dung chức nghiệp, vội vàng đối lục trinh giải thích nói, hôm nay dung tỷ không lo bàn, cho nên mới sẽ xịt nước hoa. Đúng không? Lục trinh biểu tình cao thâm khó đoán. Hắn đã nhìn ra, Này Dung tỷ ở Trần Hy trong lòng không bình thường a. Đây là thực lo lắng người khác hiểu lầm nàng trước nghiệp đạo đức. Lục Tổng trong lòng mạc danh sinh ra thật lớn nguy cơ. Dung tỷ, chính là ngươi nói vị kia bác sĩ thẩm. Thấy Trần Hy dùng sức gật đầu, đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình, tựa hồ là đang chờ đợi chính mình trả lời, Lục Trinh Vũ mắt nghi nghĩ nghĩ mới vừa rồi thong thả mà nói, ta nhớ rõ ngươi đã nói, bác sĩ thẩm mượn ngươi một tuyệt bút tiền cho ngươi ông ngoại nằm viện, chính là nàng. Nay thuyết minh quả thực chính là ân cứu mạng a. Lục Tổng trong lòng toàn đến không được, liền ở ngay lúc này, thấy cách đó không xa tiệm cơm bước nhanh đi ra hai nữ nhân, trong đó một người tuổi trẻ xinh đẹp, ăn mặc Phi thường lưu loát chức nghiệp trang nữ nhân trên mặt mang theo vài phần không mau, mặt sau cái kia trung niên nữ nhân. Này không phải Khúc Phu Nhân sao? Lục Trinh theo bản năng mà nhìn Trần Hy liếc mắt một cái. Thẩm Dung, Thẩm Dung người nghe ta nói. Khúc Phu Nhân không nghĩ tới Thẩm Dung thế nhưng bởi vì một cái tiểu cô nương sinh khí, một chút mặt mũi đều không cho, xoay người liền đi cơm đều không ăn. Nàng cùng Thẩm Dung cũng không phải một ngày hai ngày giao tình, cơ hồ không thể tiếp thu Thẩm Dung như vậy lãnh đạm cùng đối người khác ôn hòa, thấy Thẩm Dung không nói gì, chỉ là bước nhanh đi ra tiệm cơm, lại vội vàng bay nhanh mà nói, ta cũng không phải cố ý, chính là ngươi thấy được, tưởng dịch đối nàng không giống nhau. Ta không có biện pháp. Nàng chỉ là một cái làm cô mẫu quan tâm chính mình cháu trai, này có cái gì sai. Hơn nữa, cái kia Trần Hy cùng tưởng dịch, cùng tiểu khúc vốn là không phải một đường người. Nàng chẳng qua là ết e sợ cho chính mình hai đứa nhỏ bị những cái đó có tầm kế tầng dưới chốt hải tử cấp quấn lên. Tường dịch cùng tiểu khúc xuất thân hào môn, như vậy đơn thuần, sao có thể so được với từ nhỏ nhi ở xã hội tầng dưới chót, bần cùng nhân ra hải tử có nội tâm, còn không cho lửa đến sửng suốt sửng suốt. Nàng nghĩ đến đây, một phen cầm thẩm dung tay tiếp tục khẩn trương mà nói, này tiểu cô nương thật không phải giống nhau người, thẩm dung ngươi ngắm lại, ngươi chừng nào thì đối một cái tiểu cô nương tốt như vậy quá. còn có nhà ta tiểu khúc Nhiều kêu ngạo người, mỗi ngày ở nhà cho nàng sáng tinh mơ thượng làm bánh kem mang đi cho nàng ăn, đây là giống nhau nữ hài từ sao. Nàng chỉ cảm thấy trần hy kia trương vô tội lại đơn thuần trên mặt đều cất giấu vô số tâm cơ. Thầm dung quả thực không thể nhịn được nữa. tưởng tỷ vừa mới ở triệu phu nhân trước mặt ta cho ngươi lưu mặt mũi bằng không ta phi bắt ngươi vẻ mặt thủy. Nàng thật sâu mà hít một hơi, ném ra khúc phu nhân tay lạnh lùng mà nói, ngươi kêu ta cấp triệu phu nhân hỗ trợ, phía trước có hay không hỏi qua ta ý kiến Liên như vậy đem nàng mang lại đây kêu ta hỗ trợ. Còn có, Trần Hy là cái dạng gì nữ hài tử, ta so ngươi rõ ràng, không cần ngươi tới đánh giá nàng. Nếu nàng thật sự như vậy kém cỏi ngươi hẳn là trở về tỉnh lại chính mình giáo dục thất bại, chính mình nữ nhi như thế nào liền như vậy xuẩn thượng Trần Hy đương. Ngươi, còn có, nếu khúc khúc thật là tự nguyện cấp Trần Hy mỗi ngày đều làm điểm tâm, kia thuyết minh Trần Hy có khúc khúc vì nàng làm như vậy ưu điểm. Bằng không hỏi một chút chính ngươi, tưởng tỉ. Khúc khúc mỗi ngày có hay không như vậy cho ngươi làm quá cơm. Thầm dung vừa mới ở triệu phu nhân trước mặt nhịn khúc phu nhân, chính là bởi vì cùng khúc phu nhân cũng coi như là nhiều năm giao tình, chính là lại nhiều giao tình, cũng chỉ có thể nhẫn mại đến nàng không muốn một khối ăn một bữa cơm. Thấy khúc phu nhân ủy khuất lại vô thố mà nhìn chính mình, nàng có chút phiền muộn mà nói, còn có, ngươi nguyện ý kêu tưởng dịch cùng triệu phu nhân tiếp xúc, ta biết ngươi là hảo tâm. Chính là tưởng tỷ, ngươi hỏi qua tưởng dịch tâm tình của mình không có ta đều đem cơm đưa đến hắn bên miệng, hắn còn có cái gì không muốn? Triệu thiến là triệu gia tiểu công chúa, chẳng lẽ hắn còn có hại? Khúc phu nhân bén nhọn hỏi. Thầm rung trầm mặt mà nhìn nàng. Ngươi là thiệt tình đối hắn hảo, chính là ngươi có hay không nghĩ tới, hắn cũng là cái có tự tôn, lại kiêu ngạo nam hải tử. Ngươi đem hắn kéo tới cấp triệu phu nhân chọn lựa, tiêu tưởng dịch trong lòng nghĩ như thế nào? Khúc phu nhân đem tưởng dịch mang đến, liền cùng kêu triệu phu nhân nhảy thịt theo dường như cho lựa. Đối với tuổi này nam hài tử tới nói là đã kích to lớn. Thầm dung tuy rằng không có học quá thiếu niên tâm lý học, chính là cũng biết tuổi này hài tử nhất yêu cầu chính là tự tôn cùng nhận đồng. Nàng thấy khúc phu nhân ngây ngẩn cả người, vây vây tay nói, ta là ở thị viện làm việc, chính là cùng khoa chỉnh hình quan hệ giống nhau. Triệu phó tổng gãy xương chuyện lớn như vậy, cũng không cần phải ta đi cho hắn tìm quan hệ. Đương triệu viễn đông là từ trước Trần Hy ông ngoại đâu. Không quyền không thế còn không có tiền. Cho nên không thể không cầu một chút ở bệnh viện nhân tình. Triệu viện đông như vậy thân phận, hẳn là viện trưởng tới nịnh bỡ hắn mới đúng. Tưởng tỷ ta biết người đối tưởng gia vẫn luôn không bỏ xuống được. Khúc phu nhân là tưởng gia trưởng tỷ tưởng dịch hắn ba là khúc phu nhân duy nhất đệ đệ, từ nhỏ nhi liền tuy hứng, còn các loại tật xấu, bằng không cũng không có khả năng hôn nhân trong lúc còn làm ra tư sinh tử tới. Đương nhiên, tưởng dịch mẹ nó cũng không phải đèn cặn dầu, tưởng dịch hắn ba mấy cái tư ừ. sinh tử tưởng dịch mẹ nó gấp đôi đều còn đã trở lại, tưởng ra loạn thành như vậy, khúc phu nhân một lòng nhào vào tưởng dịch trên người thật là thiệt tình vi tưởng dịch hảo, chính là, thầm rung rũ mắt nhìn khúc phu nhân nói, hào môn tranh sản bốn di chính là ngươi chết ta sống, tưởng dịch nếu chính mình mãi bất quá đi, ngươi liền tính ngâng đỡ hắn thượng vị, tưởng ra cũng chưa chắc có thể ở trong tay của hắn lưu lại. Phải gọi tưởng dịch chính mình đi tranh thủ, chính mình đi học tập như thế nào được đến tưởng ra, như vậy mới đúng. Chính là khúc phu nhân thái bảo hộ hắn Ngược lại kêu tưởng dịch thoạt nhìn thiên chân đến buồn cười. Còn có chính ngươi trong nhà, khúc tổng liền không nói. Này hào môn liên hôn đều là mặt mũi tỉnh thầm dung cũng không muốn cho khúc phu nhân vết sẹo, chậm dãi nói, chính là ngươi đối khúc khúc cũng dùng điểm tâm. Ngươi luôn là về nhà mẹ đẻ, khúc khúc ở trường học. Ngươi biết nàng hiện tại thành tích cùng xếp hạng sao. Bao lâu không đi cho nàng khai quá ra trường biết. Nàng cảm thấy chính mình một cái luyến ái cũng chưa nói qua còn cùng khúc phu nhân thảo luận này đó gia đình vấn đề quả thực là Chỉ là nghĩ đến Trần Hy, lại nhịn không được đối Khương Phu Nhân nói, Trần Hy là không có tiền, chính là tưởng tỷ, ngươi xem một người, khi nào biến thành chỉ có thể từ tiền tài đi lên phán đoán nàng. Có tiền đương nhiên là chuyện tốt. Chính là chẳng lẽ không có tiền liền xứng đáng bị Khúc Phu Nhân kinh thường. Kêu nếu nàng thẩm ra về sau phá sản, nàng còn không được đeo Khúc Phu Nhân cưỡng chế lui đàn. Thẩm Dung không nói cái gì. Nàng nói thêm gì nữa, chính mình cùng Khúc Phu Nhân nhiều năm như vậy giao tình liền phải xong rồi. Nàng tuy rằng sinh khí khúc phu nhân hôm nay đối Trần Hy hùng hổ dọa người cùng ý có điều chỉ, chính là không tưởng cùng khúc phu nhân hoàn toàn trở mặt, lắc lắc đầu, xoay người liền phải đi tìm Trần Hy một khối hồi bệnh viện. Chính là còn không có đi ra nhiều ít, liền thấy Trần Hy đang cùng một cái tây trang dày da cao lớn nam nhân đứng ở một khối. Này nam nhân vô dung hoài nghi Anh tuấn, dáng người đỉnh bạn, một đôi màu đen mắt lạnh băng lại tràn ngập lệnh người sợ hãi cường thế. Nàng xứng sốt, phát hiện đây là lục thị tập đoàn lục tổng. Theo bản năng mà bước nhanh đi qua đi, một phen ôm lấy Trần Hy bả vai thấp giọng hỏi nói, hi hi, làm sao vậy? Đụng vào người sao? Lục Trinh lánh đạm ánh mắt chậm rãi rừng ở nàng ôm lấy Trần Hy cái tay kia thượng. Trước có khứng đoán, sau có cái này bác sĩ Thẩm? Nay kẻ lừa đảo bên người nữ nhân đều là không phải quá mức. Dung tỉ, không có việc gì, ta cùng Lục Trinh là nhận thức. Hắn không phải người xa lạ. Trần Hy thấy Thẩm Dung mắt sáng rực lên một chút, nàng thói quen mà hướng Thẩm Dung trên vai cọ cọ. Lúc này mới đối thẩm Dung giới thiệu nói, đây là Lục Trinh. Lục Trinh, đây là bác sĩ thẩm, ta đều kêu Dung tỉ. Dung tỉ nhưng hảo nhưng hảo, đối ta đặc biệt hảo. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, Lục Tổng tiếp tục trầm mặt mà hồi tưởng đã từng này phá hài tử ôm khương noán tay cũng là vẻ mặt hạnh phúc mà nói nhưng hảo nhưng hảo. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn này bác sĩ thẩm, hồi lâu lúc sau, lạnh mặt gật đầu nói, ta là Lục Trinh. Hắn thế nhưng không có khai chào phúng. Hiện nhiên chính mình nhận thức lục tổng mà lục tổng không quen biết nàng bác sĩ thẩm lâm vào trầm tư. Này chẳng lẽ là cái giả lục tổng? Bằng không thế nhưng không có cười lạnh, không có khinh thường, không có trên cao nhìn xuống áp bách, quả thực không khoa học A. Bình sinh lần đầu tiên gặp được một cái bình thản mà chào hỏi lục tổng, thẩm dung dừng một chút, lễ phép mà nói, ta đã thấy lục tổng. Thẩm thị tư lập bệnh viện thẩm viện trưởng là ta ba. Trong nhà nàng mở ra trong thành lớn nhất tư lập bệnh viện. Buổi thị các loại kẻ có tiền còn có các loại minh tinh thai to mặt lớn nhi đều sẽ lựa chọn ở thẩm thị bệnh viện loại này an bảo cùng tư mật làm được phi thường tốt bệnh viện xem bệnh, cho nên lương dựa này tòa tài chính đô thị, thẩm thị bệnh viện quá đến phi thường dễ chịu. Thời buổi này nhi, nhất kiếm tiền chính là đánh ra danh hào bệnh viện. Cho nên thẩm dung ở xã hội thượng lưu còn xem như ra thế không tồi, tự thân điều kiện cũng không tồi cái loại này. Đã từng nàng ba đêm nàng trang điểm đến hoa hoè lộng lẫy mà đi tiệc rượu tưởng lừa trở về cái góc nam nhân kết hôn. Kết quả không thành, ở lần đó tiệc rượu, bác sĩ thẩm lần đầu tiên khiếp sợ mà nhìn đến triệu thị tập đoàn đại tiểu thư bị lục tổng cấp ném ở vũ hội trung tâm, đặc biệt mất mặt. Lục tổng lênh khóc kêu thẩm dung lần đó khiếp sợ mà ăn nhiều hai khối bò bít tết. Thẩm thị tư lập. Lục trinh nhàn nhạt gật gật đầu. Lục thị tập đoàn cấp dưới lục thị giải trí công ty kỳ hạ nghệ sĩ, phần lớn đều sẽ tại thân thể có chút tiểu ma bệnh thời điểm đi thẩm thị tư lập. Nhiều năm như vậy Lung tung rối loạn những cái đó tật xấu thẩm thị đều không có tuân gia đã tới, Lục Tổng cảm thấy đây là một nhà lương tâm bệnh viện. Còn có việc sao? Lục Trinh đánh một cái hòa bình tiếp đón, liền đối Trần Hy hỏi. Trần Hy trần chờ một chút, nhìn nhìn thẩm dung, lại nhìn nhìn mặt sau bước nhanh truy lại đầy khúc phu nhân. Dung tỷ ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền thoái? Trần Hy nhạy bén mà nhìn đến thẩm dung khí sắc không tốt, còn có khúc phu nhân xa xa đi tới cũng sắc mặt khó coi, có chút ấy nấy hỏi. Không có gì. Vốn dĩ chính là tưởng tỷ làm sai sự. Thầm dung ánh mắt lại nghi hoặc mà dừng ở thế nhưng cùng nữ hài tử nói chuyện, thoạt nhìn còn thực. Nói không nên lời cảm giác lục trinh trên người, nắm thật chặt trần hy bả vai. Đệ 69 chương. Nhìn thấy lục trinh ánh mắt lại đâm chính mình mu bàn tay một chút, nàng trong lòng không khỏi sinh ra vài phần hoài nghi, cười hỏi, lục tổng cùng chúng ta hi hy, hy nhận thức ca. Nàng là ta tiểu muội muội chúng ta chi gian thực hảo, ta thực thích nàng. Nàng đây là nhắc nhở Lục Tổng đừng tưởng rằng Trần Hy không ai bảo hộ, nhưng mà Lục Tổng lại từ những lời này nghe được thật mạnh khiêu khích cùng quyền sở hữu tuyên cáo. Lục Tổng cười lạnh thật xào, nàng cũng là ta muội tình cảm của chúng ta càng tốt. Hắn đột nhiên ngửi ngửi, phát hiện thẩm dung trên người nước hoa mùi vị chính là Trần Hy trên người, thư lạnh một tiếng không phản ứng, lại đem ánh mắt dừng ở cách đó không xa tưởng dịch trên người. Hắn là ai? Hắn hỏi Trần Hy. Tiểu tử này lớn lên như vậy nột, sợ là còn không có cài sữa. Lục Tổng. Khúc Phu Nhân đã dâm lên giày cao góp chạy tới, chính nghe được Lục Trinh cùng thẩm dung đối thoại, nàng không dám tin tưởng mà nhìn thoáng qua Trần Hy, đôi mắt đều hận không thể trường ra tới, không thể tưởng được Trần Hy thế nhưng là Lục Trinh muội muội nay thật đúng là đủ giả heo ăn thịt hổ, đã có một cái đại lao ca ca, kia còn xuyên cái gì cũ giáo phục. Này không phải hại người sao. Tuy rằng Lục ra buồn ra chỉ có Lục Trinh cùng Lục cảnh hai anh em, chính là Lục Thị Kỳ thật là một cái rất lớn gia tộc. Có thể có tư cách quản lục trình kêu ca cũng không ít. Hùng chi lục trình mẫu thân cũng là hào môn xuất thân, đã từng đại tiểu thư, này nghĩ tới nghĩ lui, Trần Hy đại khái là lục trình thân thích ra hải tử. Lục trình đối nữ nhân luôn luôn lãnh đạm. Mặc kệ là cái gì thân thích ra hải tử, có thể được đến lục trình như vậy chú ý, cũng đã thực gây gớm. Cho nên, khúc phu nhân tươi cười lại từ ái lên. Nàng mang theo một đôi mắt gắt gao mà nhìn lục trình tưởng dịch đi đến Trần Hy bên người, cười đối Trần Hy nói, hi hi à. Vừa mới ngươi như thế nào không cùng A-Z nói chính mình là lục tổng muội mội đâu. Khúc ra cùng lục ra ở trên thương trường đều có sinh ý lui tới, liền hướng về phía lục tổng mắt mũi, A-Z cũng muốn thỉnh ngươi ăn cơm nha. Phần 53 Nàng cười đem tưởng dịch cấp đẩy đến Trần Hy bên người đi, xem Trần Hy ngơ ngác mà nhìn chính mình, vội vàng tiếp tục cười nói, các ngươi là đồng học, đương nhiên muốn một khối chơi, một khối tiến bộ có phải hay không. Khi nào ngươi tới tưởng ra, A-Z cho ngươi làm ăn ngon. Tưởng tỷ Thầm rung mặt hơi hơi trầm xuống Nếu không phải tưởng dịch còn xem như cái hảo hài tử Nàng thật sự muốn trở mặt Đây là đang làm cái gì Đem Trần Hy trở thành cái gì Làm sao vậy Khúc phu nhân vì cháu trai giàu túi ruột Thấy tưởng dịch ngừng ở một bên không hề răng Rõ ràng vừa mới còn thích Trần Hy thích đến lời nói đều nói không nhanh nhẹn Hiện tại lại cứng đầu cứng cổ mà không chịu nói chuyện Tức khắc vội muốn chết Nàng hận không thể tự mình động thủ đi bẻ ra tưởng dịch miệng Giúp hắn nói tốt nghe nói Lớn lên như vậy xoáy khí, nghe tiểu khúc nói tưởng dịch vẫn là thừa đức giáo thảo, đây là giáo thảo thực lực. Nàng tuy cười có chút vật mẹo, tuy rằng trang dung tinh xảo, trên người châu quang bảo khí thuật nhìn xa hoa phi phạm, vừa thấy chính là nhà có tiền thái thái, chính là Trần Hy lại không có cái gì phản ứng. Ta cùng Trần Hy không ở một cái niên cấp, không có giao thoa. Tưởng dịch lãnh đạm mà nói, khúc phu nhân thật sâu mà hít một hơi, sau lưng dùng sức véo cháu trai sau eo. Tưởng dịch bỏ mặc. Nhưng mà hắn như vậy quật cường lãnh đạm, đối trần hy bày ra một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng, lục trinh lại càng thêm nghiêm túc mà nhìn thiếu niên này liếc mắt một cái. Thiếu niên này vừa lúc là 16-17 tuổi, nhất ngây ngô tốt đẹp tuổi, một trương tuấn tú mặt trắng non thanh thấu, ánh mắt cũng còn không có thành niên nam tử đi vào xã hội lúc sau sẽ có vận đủ. Hắn thoạt nhìn tuấn tiếu cực kỳ, an mặc tuy rằng chẳng qua là cao bồi háo khoác, chính là chính là so Tây Trang dạy ra thành công nam nhân nhiều ra vài phần hoạt bắt cùng khiêu thoát tới Giờ phút này tú khí nam Hải tử còn mang theo một loại thiếu niên đặc có nhuệ khí nhìn một bên, tức giận, Lục Trinh liền cảm thấy. Tiểu tử này là cái uy hiếp. Là cái gì huy hiếp đâu. Lục Tổng không nghĩ nghĩ lại, bất quá nghĩ đến, hẳn là cảm thấy Trần Hy bằng hưu chỉ có thể là Lục Tổng một cái đi. Hắn hừ một tiếng. Hắn đều tưởng dịch. Là. Tưởng dịch là chúng ta tưởng ra người thừa kế. Khúc phu nhân cùng Lão Công là hào môn liên hôn, lẫn nhau không có gì cảm tình. Sinh tiểu khúc cái này người thừa kế lúc sau liền từng người tách ra, khúc tổng ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, khúc phu nhân tự nhiên cũng đối trượng phu sự nghiệp càng thêm không có hứng thú. Nàng càng quan tâm nhà mẹ đẻ, càng quan tâm tưởng dịch, thấy Lục Trinh tự hồ đối tưởng dịch thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, vội vàng lại lần nữa đem tưởng dịch cấp đẩy đẩy cười nói, hắn tuy rằng cùng Lục Tổng không thể so, chính là làm việc rất có ý tưởng. Cùng Trần Hy chi gian quan hệ cũng không tồi. Nàng cảm giác được Lục Trinh đối Trần Hy vi diệu quan tâm. Trần Hy lại ở mở mịn. Tường dịch. Như vậy ai tìm đường chết hóa, thế nhưng cũng gọi là sự rất có ý tưởng sao. Liên năng xem ra, tưởng dịch hiện tại còn không có lạnh thấu, thật sự thực trời xanh phù hộ. Tiêu Trần Hy nói câu phát ra từ phế phủ nói, tưởng dịch tới rồi hiện tại còn tung tăng ngày nhót, quả thực là quỷ vật nhóm đối người sống lớn nhất lương tâm. nàng nhấp nhấp khoe miệng, theo bản năng mà nhìn tưởng dịch liếc mắt một cái. Người ở Thừa Đức Cao Trung đi học. Cùng Trần Hy là đồng học. Lục Trinh quyết định trước thăm thăm thiếu niên này sâu cạn, thấy tưởng dịch cũng không phải không có lễ phép người, nghe được chính mình hỏi chuyện nhìn qua lộ ra vài phần chuyên chú, liền đối với Trần Hi vây vây tay, tiêu nàng từ Thẩm Dung bên người rời đi đi đến chính mình trước mặt, xoa xoa Trần Hy đầu tóc, nhìn thoáng qua cười làm lành khúc phu nhân, lại nhìn nhìn híp mắt đánh giá chính mình Thẩm Dung bình đạm mà nói, Trần Hy là ta muội, lục cảnh cùng Trần Hy cảm tình cũng tương hảo. Thấy Thẩm Dung tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn bất động thanh sắc mà đối tưởng dịch hỏi, Ngươi nguyệt khảo nhiều ít phân. Tuổi đệ mấy? Ha! Tường dịch mở mịt xem hắn. Đây là... Lục thị tập đoàn tổng tài nói chuyện trình độ. Thấy lục trinh bày ra một bộ ma quỷ gia trưởng bộ dáng, tường dịch nhấp nhấp khỏe miệng, quay đầu nhàn nhạt, nhạt mà nói, 6.8. Tuổi trước 100. Vừa rồi hắn nói niên cấp đếm ngược đệ nhất, là đang lửa triệu phu nhân. Hắn tuy rằng ái tìm đường chết, chính là so thành tích xong đời hàng năm bồi hồi đếm ngược quân đoàn tiểu khúc mạnh hơn nhiều Cái này thành tích lại nói tiếp cũng là đáng giá kiêu ngạo, rốt cuộc thừa đức cao trùng các học bá cạnh tranh vẫn là thực kịch liệt. Chính là tưởng dịch vừa mới nói ra chính mình thành tích, lại thấy chính mình trước mặt anh Tuấn Nam Nhân gợi lên một cái lanh khóc tươi cười, hơi hơi nhúng mày, lại sờ sờ Trần Hy đầu tóc trên cao nhìn xuống mà nói, chúng ta Trần Hy niên cấp đệ nhất. Loại này tự hào, kiêu ngạo, tung hành bãi hạp ngữ khí dưới, mọi người đều trầm mặc. Nhà này trường đương đến thật không sai. Ít nhất tự biên tự diễn kỹ năng mãn điểm Trần Hi liền rất xấu hổ. "Lục Trinh, ngươi học tập hảo, đương nhiên có thể khoe ra." Thấy tưởng dịch vẻ mặt vẫn mẹo, xinh đẹp khuôn mặt đã bị chính mình đả kích đến không nhẹ, Lục tổng lúc này mới trong lòng thoải mái một chút, đối Trần Hy nói, "Lần trước ngươi nói thực mau lại muốn khảo thí. Nếu ngươi vẫn là niên cấp đệ nhất, ta đưa ngươi một cái lễ vật." Hắn nghiêng đầu đối Trần Hy ưng thuận một cái hứa hẹn, vốn là thực bình thường sự, rốt cuộc trong nhà hài tử nếu thành tích hảo, tiêu gia trưởng vừa lòng nói. Đại bộ phận đều sẽ được đến các gia trưởng một cái nho nhỏ khen thưởng, nho nhỏ lễ vật làm cho bọn hắn chúc mừng. Trần Hy cũng là từng có. Nàng mỗi lần khảo đến niên cấp đệ nhất, ông ngoại luôn là sẽ cho nàng làm ăn rất ngon đồ ăn, so ngày thường đều phải phong phú. Nàng vốn tưởng rằng, ông ngoại sau khi qua đời, chính mình không bao giờ sẽ được đến như vậy hứa hẹn cùng chúc mừng. Cái gì lễ vật đều có thể sao? Nàng muốn cự tuyệt, chính là lại mạc danh không nghĩ cự tuyệt. Đương nhiên, Lục Trinh nhúng mày. Tường dịch ở yên lặng mà nhẫn mại. Nay Lục Tổng có phải hay không phản phất ở xa lánh hắn? Là một cái ái tìm đường chết khủng bố thiếu niên chủ bá, tưởng dịch quỷ đều không sợ, còn có thể sợ Lục Tổng. Hắn chỉ là vì lễ phép ở miễn cưỡng nhẫn mại mà thôi. Còn có, ngươi thành tích còn có thể có tiến bộ, nhiều thỉnh mấy cái ra giáo, không cần ở cao trung thời điểm chỉ nghĩ yêu đương, ngươi còn có tiến bộ không gian, cố lên. Lục Trinh nhìn thoáng qua trầm mặt không nói, Một đôi xinh đẹp châm háo cháy mầm đôi mắt nhẫn mại mà nhìn chính mình thiếu niên, tâm tình mạc danh không tội, còn túi đầu đối Trần Hy hỏi, ngươi nói đúng không? Hắn nói vừa rồi Trần Hy đều cùng tưởng dịch nói qua, cho nên thực ngay thẳng gật đầu nói, Lục Trinh nói đúng. Những lời này đã kêu tưởng dịch thực bị thương, hắn hốc mắt đỏ, xoay người muốn đi. Tưởng dịch, Trần Hy thấy hắn phải đi, vội vàng kêu một tiếng. Thiếu niên tạm dừng một chút, chàng ngập mong đợi mà xem qua đi. Đứng ở lục trinh bên người thoạt nhìn càng thêm tinh tế kiểu mềm tiểu cô nương đối hắn lộ ra một cái quan tâm biểu tình. Nhớ kỹ ta cùng ngươi lời nói nha. Nhưng ngàn vạn đừng lại đi tìm đường chết, bằng không khiến cho quỷ giới nhiều người tức giận, Trần Hy sợ là giữ không nổi hắn A Nàng quan tâm kêu tưởng dịch sắc mặt đẹp một chút, hắn nhấp nhấp khỏe miệng, gật gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không còn như vậy làm. Hắn đón Trần Hy lo lắng ánh mắt, mới hiểu được chính mình từ trước là cỡ nào hoang đường, hơn nữa làm cỡ nào buồn cười sự tình thậm chí không quý trọng chính mình sinh mệnh, vốn dĩ chính là một loại lớn nhất tội lỗi. Từ trước hắn chỉ là muốn tìm kích thích, chính là hiện tại hồi tưởng lên ấu trí đến buồn cười, nghĩ đến đây, thiếu niên trên mặt lộ ra một cái rõ ràng tươi cười, đối Trần hy dựng thẳng lên cánh tay tới nói, ta cùng ngươi bảo đảm, về nhà liền đem tài khoản cấp gạch bỏ. Hắn không nghĩ còn như vậy hoang đường đi xuống, làm như vậy không quý trọng sinh mệnh sự. Hắn cũng tưởng nỗ lực gánh vác một ít hẳn là thuộc về trách nhiệm của chính mình, tựa như Trần Hi đối chính mình nói qua như vậy, Cái gì khủng bố bắt chủ, về sau hắn đều sẽ không lại lưu lại này đó tài khoản. Từ trước có lẽ không có cảm giác, chính là đương hắn hôm nay nhìn đến liền hắn tiểu cô đều phải lệnh bợ nam nhân, thấy hắn có thể túi đầu có được tự tin bảo hộ Trần Hy, mà Trần Hy như vậy tín nhiệm hắn thời điểm, tưởng dịch muốn làm ra thay đổi. Hắn cũng tưởng trở thành giống lục trinh người như vậy. Sau đó cũng có thể ở một ngày nào đó, đương hắn cũng đủ cường đại đáng tin cậy, cũng đủ cùng gia tộc chống lại có thể bảo hộ Trần Hy không chịu đến bất cứ thương tổn thời điểm. Lại một lần đi đến nàng trước mặt, một lần nữa thông báo. Không gọi nàng bị người thương tổn, cũng không gọi nàng bị người nhà của hắn khinh thường, thậm chí kêu nàng có thể được đến giống như hiện tại, khúc phu nhân đối nàng như vậy lĩnh hót. Chính là hắn hy vọng cái kia đứng ở bên người nàng bảo hộ nàng người là chính mình, mà không phải người khác. Hắn thích nàng, cũng không phải tâm huyết dâng trào, cũng không phải thiếu niên nhất thời lô mãng cùng xúc động. Mà là lâu lâu dài dài, nguyện ý trải qua dài dòng chờ đợi. Chờ hắn có thể gánh vác hết thảy lúc sau mới cho nàng một phần ổn định tình yêu cùng sinh hoạt. Hắn thích nàng. tưởng dịch cuối cùng ánh mắt kêu lục trinh hừ một tiếng. Tiểu tử này không chết tâm. Thoạt nhìn còn đánh ngóc đầu trở lại dã tâm đâu. Thật là khó giải quyết. Nay kẻ lừa đảo như vậy ngốc, gọi người lừa đi, lục tổng đều có điểm nhìn không được. Đây chính là hắn công nhân. Chúng ta cũng đi thôi. Hắn đuối Trần Hy nói. thuận tiện quay đầu lại hỏi một chút Trần Hy. Nay tiểu cô nương rốt cuộc cùng tưởng dịch nói gì đó Hán. Kỳ thật chính là quan tâm một chút, bằng không chậm trễ Trần Hy học tập thành tích nhưng làm sao bây giờ. Chính là ta hôm nay là tới xem dung tỷ Trần Hy còn không có quên hôm nay là tới tìm ai. Hôm nay nàng xem như cùng lục trinh thỉnh quá giả, đương nhiên muốn cùng Thẩm Dung ở một khối. Thẩm Dung lại cười cười, đối Trần Hy nói, ngươi còn cùng ta đi bệnh viện A. Bệnh viện lung tung rối loạn, ta còn muốn xem bệnh lệ đâu. Ngươi đừng đi trở về. Nàng không muốn kêu Trần Hy thường thường tới bệnh viện. Nay tiểu cô nương thành thực mắc nhi, đi vào bệnh viện luôn là sẽ nhớ tới nàng ông ngoại sự, vì tránh cho kêu nàng xúc cảnh sinh tình, Thẩm Dung cảm thấy vẫn là không cần kêu Trần Hy đi trở về. Nàng cũng không nghĩ cùng khúc phu nhân nói chuyện, thấy Trần Hy trần chờ gật gật đầu, sảng khoái mà phải về bệnh viện. Dung tỷ Dung tỷ thấy Thẩm Dung phải đi, Trần Hy vội vàng đuổi theo, đột nhiên sờ sờ chính mình giáo phục túi, từ bên trong lấy ra một con nho nhỏ tinh xảo Phù tới. Đây là đào hoa phụ, đưa cho Dung tỷ Nàng đều hơi kém quên đưa cho thẩm dung lễ vật, từ trước tuy rằng biết thẩm dung tìm không ra đối tượng, chính là Trần Hy hiện tại mới đột nhiên minh bạch, một con đào hoa phủ đối với một cái tìm không ra đối tượng cô nương thật là quá trọng yếu. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh mà đem phủ đều dơ lên thẩm dung trước mặt, hiến vật quý đến mắt chống mong, bác sĩ thẩm khoe miệng run rảy một chút, không bỏ được cự tuyệt nàng hảo ý, đem đào hoa phủ lấy lại đây cùng chính mình bùa bình an đặt ở một hối, đau đầu hỏi, liền ngươi đều như vậy lo lắng ta gả không ra Nàng thật là kỳ quái, lớn lên thân gia phong phú xinh đẹp cô nương, vì cái gì liền tìm không đến đối tượng đâu. Chạy chữa trong viện những cái đó nam đại phu, chẳng lẽ đối nàng không có điểm nhi ý tưởng. Nàng lại không phải cái loại này có cổ quái sẽ gọi người cảm thấy thực kinh tủng nữ nhân. Cái gì cầm dao phẫu thuật đương bộ đồ ăn, cái gì ngồi ở phòng giải phẫu ăn cơm hộp đủ loại danh y sinh sổ đen thượng, cũng không có nàng đại danh A. Nàng bình bình thường thường một cái cô nương, không có bất lương ham mê. Cũng không có các loại bệnh nghề nghiệp tỉ như thấy ai đều cảm thấy người này muốn đi chụp cái ít quang, tới rồi hiện tại vẫn là độc thân, cũng không biết hiện tại nam nhân rốt cuộc là làm sao vậy. Loại này kỳ quái ý tưởng ở thẩm dung trong lòng trợt lóe ma qua, nàng vô vô chính mình trang đùa bình an cùng đào hoa phù tối áo, ánh mắt nhu hòa lên, sờ sờ trần hy đầu nói, ngươi cùng lục tổng quan hệ hảo, kỳ thật cũng khá tốt. Lục tổng làm người không tồi, chính là lại không tồi, hi hi, ngươi cũng muốn nhớ rõ. Muốn cùng lục tổng bảo trì hẳn là bảo trì khoảng cách, đây là bảo hộ chính ngươi, mình bạch sao? Trần Hy trong nhà không ca? Nếu có, còn có thể hỏi nàng vay tiền. Trần Hy cùng lục trinh hẳn là chỉ là bằng hữu Trần Hy giao bằng hưu, nàng cảm thấy thực bình thường. Nàng cũng tin tưởng lục trinh hành vi thường ngày. thẩm thị bệnh viện như vậy nhiều lục thị giải trí cấp dưới nữ minh tinh, kia trong miệng bắt quái nhiều không kể xiết, chính là duy nhất vĩnh viễn không ở này đó nữ minh tinh chinh phục danh sách thượng cũng chỉ có một cái lục trinh Đây là trải qua quá các lộ mỹ nữ khảo nghiệm qua đi, công nhận ý chí sắt đá không huyết không nước mắt lánh khốc nam nhân. Bất quá liền tính là như vậy, nàng vẫn là phải nhắc nhở một chút. Thấy Trần Hy ngoan ngoán gật gật đầu, nàng do dự một chút không có lấy tiền bao ra tới cấp Trần Hy một chút tiền làm sinh hoạt phí, bởi vì Trần Hy khẳng định sẽ không muốn. Châm mặc một chút, Thẩm Dung liền đối Trần Hy cười tủm tìm mà nói, chờ thêm một thời gian ta vội xong này đoạn công tác, liền đi nhà ngươi nhìn xem, được không? Đúng rồi. Nhà ngươi là nơi nào tới? Nàng từ trước không có đặc biệt nhớ kỹ Trần Hy gia đình địa chỉ. Trần Hy dừng một chút, nhìn Thẩm Dung nhẹ giọng nói, là Huệ An Lộ 33 hảo. Nàng nói ra cái này địa chỉ, Thẩm Dung đầu tiên là gật gật đầu, đột nhiên không gật đầu, kinh ngạc nhìn Trần Hy. Huệ An Lộ. Triệu thị tưởng mua miếng đất kia. Nàng mặc danh cảm thấy loại này liên hệ quái quái. Phần 54. Trần Hy gật gật đầu. Ngươi đều phải thi đại học, lúc này chuyển nhà nhưng không tốt, quá lăn lộn người, liên lụy tinh lực Huệ an lộ miếng đất này quả thực hừng hực khí thế liền phải bị bán đấu giá, chờ đoạt đại tập đoàn không ít, trước mắt thẩm dung xem ý tứ này, muốn này khối địa này mấy nhà đều không phải đèn cạn dầu, hơn nữa đều muốn lưới lê thấy hồng sẽ không rời khỏi. Triệu Viễn đông đều vì này khối địa chặt đứt chân, khương thị điền sản rằng có triệu thị tập đoàn, thề sống chết ngắm bắn triệu thị tập đoàn tiến tràng, còn có lục thị tập đoàn, xem triệu phu nhân nói qua kia một loạt miêu tả liền biết, lục trinh khẳng định không thể đem mà nhường cho người khác Chỉ là đây đều là phía trên thần tiên đánh nhau, Thầm Dung lo lắng chính là Trần Hy thi đại học. Cũng không có mấy tháng, Trần Hy nếu lúc này trong nhà xuất hiện biến động, một cái tìm phòng ở chính là cái thật lớn vấn đề, còn có trong nhà gia cụ có phải hay không muốn chuyển nhà khi xử lý hoặc là mang đi. Còn có rất nhiều rất nhiều sự, đều là phiền thoái, chậm chế thi đại học làm sao bây giờ. Như vậy, ta ở biển sâu tiểu khu còn có một bộ chung cư, không cũng là bạch không. Thầm Dung cảm thấy đến giúp Trần Hy trước tìm một chỗ miễn cho đột nhiên ra không có, lại không nhà để về. Nàng ở bệnh viện tiền lương kỳ thật phi thường cao, hơn nữa cũng không thế nào tiêu tiền, trong nhà cấp tiêu vặt cũng nhiều, liền ở trong thành mua vài bộ hảo đoạn đường phòng ở, hoặc là tự trụ, hoặc là trở tăng giá trị. Xem Trần Hy kinh ngạc nhìn chính mình, thầm dung cười cười ôn hòa mà nói, đều là nội thất hoàn thiện, bên trong gia cụ đầy đủ mọi thứ, người dõi sách là có thể vào ở nếu thật sự chuyển nhà, nhất định phải tới nói cho ta. Hảo! Trần Hy nhẹ giọng nói, Nàng muốn nói điểm cái gì, chính là so với chính mình nguồn ngữ trước động lên chính là chính mình tươi cười cùng tâm lý ấm áp hạnh phúc. Nàng, luôn là sẽ gặp được rất tốt rất tốt người, luôn là thực hạnh phúc. Dung tỉ, cảm ơn ngươi. Nàng nhìn thẩm dung nói, ngốc cô nương, ta thu tiền thuê nhà. Thẩm dung cười tủn tỉm mà sờ sờ trần hy đầu nhỏ nói, bất quá chung cư không cũng muốn thỉnh ra chính. Nếu ngươi ở tại bên trong giúp ta quét tức chung cư, tiêu ta tỉnh ra chính tiền. Vậy ngươi quét tức phí dụng liền có thể coi như tiền thuê nhà. Nàng dùng một loại nhất sẽ không thương tổn Trần Hy lòng tự trọng phương thức tới kêu Trần Hy yên tâm, vừa nhắc đầu, thấy cách đó không xa lục trình rũ mắt, đối khúc phu nhân đối chính mình các loại lấy lòng thờ ơ, cười cười. Đối Trần Hy nói, hôm nay tưởng tỉ nói ngươi đừng để ở trong lòng. Trần Hy, ngươi thực hảo. Hơn nữa, liền tính không có tiền, cũng không phải một kiện mất mặt, tự ti sự. Ta biết đến. Trần Hy chưa từng có bởi vì không có tiền tự ti quá. Đương nhiên, nàng vẫn là thực hâm mộ kẻ có tiền là được. Vậy là tốt rồi. Hơn nữa ngươi hiện tại làm được rất đúng. Không lãng phí, không miễn cưỡng làm vượt qua chính mình năng lực sinh hoạt, này đều thực hảo. Thầm dung lúc này mới cười cười, rỗi một cái lười eo, thừa dịp khúc phu nhân còn không có tới kịp tìm chính mình phiền toái thời điểm chạy nhanh lòng bàn chân mặt du chạy. Xem nàng dẫm lên xinh đẹp giày chạy trốn bay nhanh, trần hy nhịn không được cong cong đôi mắt, lúc này mới về tới lục trinh bên người. Lúc này Khúc Phu Nhân đã bại hạ trận tới, đối lục trinh bó tay không biện pháp. Nàng có chút mỏi mệnh lục trinh lãnh đạo, chính là lại không biết lục trinh cũng ở miễn cưỡng nhẫn mại, không biết nàng cùng Trần Hy chi gian rốt cuộc là như thế nào quan hệ, cho nên nhẫn mại đừng nói ra lục tổng đối mặt nữ nhân chuẩn bị cái kia tự. Lan! Đi thôi! Hắn giữ chặt Trần Hy liền đi. Hi hi à, ngươi còn đối á di từ câu hán hận sao? Khúc Phu Nhân nóng nảy, hỏi. Ngài đối tưởng dịch thực hảo. Trần Hy quay đầu thản nhiên mà nói, khúc phu nhân nhìn trước mắt cái này chính mình lập tức liền thay đổi thái độ muốn lấy lòng một chút Trần Hy, chậm rãi mở to đôi mắt. Vô luận ngài nói với ta cái gì, chính là ngài đối tưởng dịch đều là thiệt tình. Hắn thực may mắn, có ngài như vậy giữ gìn hắn trưởng bối. Đương nhiên, ngài phía trước đối lời nói của ta ta không thích, ta cũng vô pháp thích ngài. Trần Hy nằm chặt lục trên tay, phẳng phất nhiều dũng khí, thấy khúc phu nhân đôi mắt lập tức liền đã ướt nước, khỏe mắt thường đỏ, nhẹ giọng nói. Ngài có lập trường ở phía trước giữ gìn tưởng dịch bài xích ta. Chính là ta cũng có lập trường không thích ngài trước ngạo mạn sau cung kính. Ta chính là ta, vô luận ta nhận thức ai, đều là ngài trước mắt cái này Trần Hy. Chính là ngài nhiều năm như vậy, bảo hộ tưởng dịch cũng thực vất vả. Khúc phu nhân đối nàng không tốt, Trần Hy không thích nàng. Chính là khúc phu nhân đối tưởng dịch là thiệt tình yêu thương, vì bảo hộ tưởng dịch, Trần Hy phía trước nghe Tiểu Khúc nói qua, khúc phu nhân đã cùng tưởng dịch 33 phát sinh quá rất nhiều lần xung đột. Nay kỳ thật cũng là một loại tự ái, tuy rằng Trần Hy chán ghét nàng, chính là lại cảm thấy khúc phu nhân làm như vậy cũng không phải một cái rất xấu rất xấu người. Nàng trên cao nhìn xuống quán, khinh thường bẩn cùng nữ hài tử, chỉ cảm thấy mỗi một cái như vậy nữ hài tử đều có khác sở đồ. Trần Hy không nghĩ sửa đúng cái này ý tưởng, lại cũng không nghĩ phản ứng nàng. Thấy khúc phu nhân trên mặt giả cười đều biến mất, nàng đối khúc phu nhân gật gật đầu, đi theo lục trình một khối thượng lục trình xe, ngồi ổn, lúc này mới tò mò hỏi, Lục Trinh, Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta đi làm. Lục Trinh lạnh lùng mà nói. Thứ bảy còn muốn đi làm sao? Trần Hy bưng kín miệng, có điểm đồng tình. Liên tính là bị dự thi giáo dục tàn phá cao tam sinh, còn ít nhất có cái cuối tuần có thể nghỉ ngơi một chút đâu. Lục Trinh làm một cái có thể quanh năm suốt tháng chỉ nghỉ phép 10 ngày siêu cấp công tác cùng, hừ lạnh một tiếng. Điểm này tiểu công tác tính cái gì? Hán chính là liên tục 3 ngày công tác không ngủ không nghỉ nam nhân. Không có cách nào. Lục cảnh rút không được gì, liền tính lại mệt, ta cũng muốn kiên trì. Lục trinh lạnh mặt chậm dại nói, thấy Trần Hy dùng đồng tình đôi mắt nhìn chính mình, quay đầu lôi kéo một chút chính mình cả vật hỏi, ngươi đi bệnh viện làm cái gì? Hắn dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến đã từng Trần Hy cùng chính mình nói qua nói hỏi, là còn tiền. Nếu là còn tiền, kia lục tổng liền không thể nói cái gì, lại thấy tiểu cô nương hôm nay tựa hồ phá lệ mà có chút vui vẻ, chẳng sợ không rõ ràng, như cũ kêu lục trinh nhẹ bén mà phát hiện, hắn nghiêng đầu hỏi Làm sao vậy? Ngươi biết không, triệu thị tập đoàn triệu phó tổng tiến bệnh viện. Trần Hy vội vàng chia sẻ chính mình bắt quái. Lục Trinh đã sớm biết, cười lạnh một tiếng. Xứng đáng. Triệu viễn đông tiêu không biết liêm sỉ lao nam nhân thế nhưng chạy tới Trần Hy trong nhà đi quay rối Chặt đức chân quả thực chính là xứng đáng. tưởng đối đơn thuần thiên chân tiểu nữ sinh có ý đồ lao nam nhân, cần thiết chết. Đệ 71 trương. Hắn chặt đức chân, có phải hay không liền sẽ không cùng ngươi đoạt đất? Trần Hy không biết lục tổng tâm lý hoạt động, còn ở tiếp tục hỏi. Khó mà nói. Lục Trinh lắc lắc đầu. Vì cái gì? Như vậy chấp nhất miếng đất này, trừ phi là trong lòng nhất định muốn bắt lấy tới lý do. Hơn nữa này khối địa là hắn chủ trì triệu thị điền sản tương quan cái thứ nhất công trình. Nếu thất bại, thu mua án thất bại, đối hắn ở triệu thị uy vọng là rất lớn đả kích. Tuy rằng hắn hiện tại ở bên ngoài bị thổi trời cao, nhưng vẫn luôn ở nước ngoài, triệu thị các cổ đông đối hắn vẫn là có giữ lại. Lục Trinh đơn giản mà giải thích một chút, dừng một chút có mở miệng hỏi, ngươi tử hồ đối hắn phá lệ để ý. Loại này để ý siêu Việt Trần Hy đối bất luận kẻ nào để ý, chính là lại chưa ôm ấp bất luận cái gì yêu thích, mà là phiền chán, phiền não, bài xích, là hy vọng Triệu Viễn Đông không cần xuất hiện ở chính mình trước mặt quấy dày chính mình sinh hoạt cái loại này thực chán ghét cảm xúc. Lục Trinh không nghĩ ra, Trần Hy là như thế nào cùng Triệu Viễn Đông có liên hệ. Triệu Viễn Đông mấy năm nay đều ở nước ngoài, chưa bao giờ về nước. Lại nói tiếp Trần Hy hẳn là cùng hắn không có giao thoa mới đúng. Nhưng đừng nói với hắn cái gì kiểu ngưỡng đại danh A. Trần Hy cúi đầu, cắn cắn miệng mình. Lục Trinh hỏi nàng. Nếu là người khác, có lẽ Trần Hy sẽ không nói. Chính là Lục Trinh là nàng bằng Hữu là nàng thực tin tưởng, thực tín nhiệm, cái gì bí mật đều nguyện ý nói cho người của hắn. Nàng không muốn giấu giếm Lục Trinh nói dối lừa hắn, bởi vì nghĩ đến từ trước Lục Trinh đối chính mình nói qua về bằng hưu nói, Trần Hy cảm thấy hắn nói rất đúng. Nếu Lục Trinh không hỏi, nàng sẽ không chủ động đề cập. Chính là đương Lục Trinh chủ động hỏi, này cũng không xem như nàng một hai phải giấu giếm sự. Nếu nói nàng từ trước không muốn bán kêu thảm thiết Lục Trinh biết chính mình không có người nhà, kia triệu viễn đông chuyện này lại không tính bán thảm, mà là chân chân chính chính kêu nàng chỉ nghĩ tránh còn không kịp sự. Hắn là ta sinh lý học thượng phụ thân. Trần Hy đột nhiên mở miệng nói. Màu đen xe tư ra đột nhiên ngừng ở ven đường. Lục Trinh dấm hạ phanh lại, quay đầu, nữ mày nhìn Trần Hy. Sinh lý học thượng phụ thân. Bởi vì hắn trước nay đều không có nuôi nâng quá ta, mà ta cũng hoàn toàn không cảm thấy hắn là ta ba ba. Trần Hy lại rất bình tĩnh, tựa hồ triệu viễn đông chuyện này đối nàng tới nói không có gì quan trọng, quay đầu nhìn trầm mặt lên Lục Trinh cười một chút nói, ngươi không cần vì ta khổ sở, kỳ thật ta cũng không khổ sở. Bởi vì ở trong lòng ta, hắn chỉ là dâu riêng người. Tuy rằng nói như vậy, chính là Trần Hy lại thấy Lục Trinh không tiếng động mà dơ tay xoa xoa chính mình đầu nhỏ, không khỏi nghiêng đầu hỏi Ngươi tin tưởng lời nói của ta. Như vậy tựa hồ nghe lên thiên phương dạ đảm chuyện xưa, Lục Trinh thế nhưng cũng sẽ tin tưởng sao. Nàng cảm thấy Lục Trinh thật là đối chính mình thực hảo. Nếu thay đổi người khác, có thể hay không cảm thấy nàng là đang nói dối, là muốn leo lên triệu gia, mạo nhận là triệu gia tư sinh nữ lửa chỗ tốt. Lục Thị so triệu thị còn có tiền một chút. Nếu ngươi thật sự lòng dạ khó lường, so với triệu viên đông, còn không bằng nói ta là người ba. Lục Trinh cười nhạo một tiếng. Thấy Trần Hy cong lên đôi mắt gửi, lúc này mới chậm dãi nói, nói như vậy, hắn cùng mẫu thân ngươi nói qua luyến ái. Hắn lập tức liền nghĩ đến Trần Hy trong nhà những cái đó bị xé xuống một người ảnh chụp nghĩ đến trên ảnh chụp cười đến phá lệ hạnh phúc xinh đẹp nữ hài tử, nhìn nhìn lại giờ phút này chính nhìn chính mình cười đến vẻ mặt tuần lương, không có nửa điểm đoán hận Trần Hy, hắn trong lòng có điểm phát đau, thò người ra cấp Trần Hy nuối lòng đai an toàn hỏi, sao lại thế này? Chính là, nhà giàu công tử gặp cô bé lọ lem trong nhà không đồng ý. Trần Hy theo bản năng mà cọ cọ lục trinh lòng bàn tay, nghĩ đến đã từng ông ngoại đối chính mình nói kia hết thảy rõ ràng đối triệu viễn đông thờ ơ, chính là đấy mắt lại sinh ra vài phần liễm diễm thủy ý, nhẹ giọng nói, hắn mang theo ta mụ mụ tư buôn, hai người tránh ở cho thuê trong phòng, ta mẹ bởi vì chuyện này bị triệu thị tập đoàn phong sát, bọn họ tìm không thấy công tác. Kỳ thật ngươi biết không? Ta mụ mụ là tiếng trung hệ cao tài sinh, vừa mới khảo đến thực tốt báo xa đi chính là lại bởi vì chuyện này bị triệu thị phong sát, rốt cuộc tìm không thấy một phần công tác. Nhưng cho dù là mất đi công tác, sinh hoạt quá thật sự gian nan, ở tại nhỏ hẹp trong phòng, đến từ chính tình yêu dũng khí cũng kêu tuổi trẻ nữ hài tử nghĩa vô phản cố. Nàng cho rằng nàng có thể vì tình yêu trả giá hết thảy chẳng sợ cả đời không có tiền, chỉ cần hắn tại bên người thì tốt rồi. Chính là nàng không biết hắn hối hận. Trần hy thanh âm có trong nháy mắt nghẹn nào, đó là đau lòng nàng mụn mụn. Mỗi khi nghĩ đến luôn là sẽ rơi xuống nước mắt, nàng nỗ lực chịu đựng trong ánh mắt thủy ý tiếp tục nói, hắn quá không quen loại này hai bàn tay trắng sinh hoạt, 30 bình phòng đơn còn so ra kém hắn từ trước một cái toilet. Vốn dĩ hắn chính là kẻ có tiền, quá không quen cũng đương nhiên. Đột nhiên có một ngày hắn đã không thấy tâm hơi, ta mẹ nhìn đến bọn họ trong phòng có hắn ném xuống một phong thơ, chỉ cùng nàng nói thực xin lỗi. Có lẽ này cũng không tính cái gì. Ai cả đời này không có gặp được quá không phụ trách nhiệm cảm tình đâu. Chính là Trần Hy lại đột nhiên không biết chính mình nên nói như thế nào, khó có thể mở miệng. Hán. Đi rồi về sau ta mẹ đi đi tìm hắn. hắn vẫn là đứng ở rất nhiều rất nhiều người trung gian, lại trở thành kẻ có tiền. hắn suy nghĩ cẩn thận. Ta mẹ khi đó mang thai. Nàng. Trần Hy chậm dãi bưng kín chính mình mặt, thanh âm trở nên gian năn lên, nhẹ giọng nói. Nàng tưởng nói với hắn nàng mang thai sự, chính là hắn thấy nàng lại chỉ cầu nàng về sau không cần lại dây dưa hắn. Bởi vì nàng đại biểu cho hắn yêu đối còn có ích kỷ, sở hữu sở hữu nhất bất khang một mặt, thấy nàng liền sẽ tiêu hắn nghĩ đến hắn đã từng như vậy vứt bỏ chính mình tình yêu, mà không có nửa điểm nỗ lực. Ta mẹ mang thai nói không ra khẩu. Chính là nàng sinh hạ ngươi. Nàng nói ta là nàng tiểu thiên sứ, cùng triệu viễn đông không quan hệ. Là trời cao ban cho nàng, chỉ thuộc về nàng bảo bối. Liên tính là sẽ bị người ta nói nhàn thoại, sẽ dưỡng ta rất khó, thậm chí cho ta làm hộ khẩu đều sẽ thực phiền thoái. Chính là nàng cũng tưởng sinh hạ ta. Chân hy trầm mặc trong chốc lát mới nhẹ giọng nói, ngươi có thể tin tưởng sao lục trinh. Nàng lúc ấy cũng mới vừa tốt nghiệp đại học, sở hữu nơi này báo xã vẫn là ở tiếp tục phong sát nàng, bởi vì nàng không biết tự lượng sức mình đắc tội triệu thị. Nàng liền chính mình viết một ít tức đi tạp chí xã, cái gì tiền nhuận bút nhiều liền viết cái gì, nàng nói liền tính là như vậy cũng có thể dưỡng khởi ta. Chính là nàng đã chết, vì sinh hạ ta đã chết. Nàng mụ mụ ngoài ý muốn chết ở giải phâu trên này Chính là nàng vẫn sống xuống dưới. Bác sĩ nhóm đều nói Trần Hy là kỳ tích. Bọn họ đều nói, vốn dĩ cho rằng ta không sống được. Trần Hy thật sâu mà hít một hơi, hốc mắt đỏ lên, quay đầu nhìn lục trinh rất xuống nước mắt, nhẹ giọng nói, bởi vì bọn họ đem ta lấy ra thời điểm, ta đều đã mau không có hô hấp. Chính là lập tức ta liền khỏe mạnh lên, ta mẹ lại chặt Đức khí. Liền phản phất là sinh mệnh trao đổi, lại phản phất là sinh mệnh kéo dài, đương Trần Hy phát ra rất nhỏ khóc nỉ non trong nháy mắt kia Nàng mụ mụ liền ở phâu thuật trên đài đã không có hô hấp. Nàng rất sợ đi hồi tưởng lúc ấy hết thảy, bởi vậy nàng luôn là cảm thấy, nếu không có nàng lời nói, nàng mụ mụ sẽ không chết. Nàng đều là vì ta. Trân Hy nghẹn ngào mà nói. Nàng đem chính mình cuộn tròn ở lục trinh xe chỗ ngồi, kỳ thật chính mình cái gì đều minh bạch, chính là lại không dám chọc phá chân tướng. Vì cái gì nàng thế nhưng sẽ có thể nhìn thấu sinh tử, nhìn thấu người sống cùng quỷ hồn chi gian giới hạn Vì cái gì nàng rõ ràng đều nuốt khí chính là cuối cùng lại khỏe mạnh mà sống sót. Nang ông ngoại là thiên sư, nang mụ mụ kỳ thật cũng đều không phải là đối những cái đó sự hoàn toàn không biết gì cả. Trần Hy Lục Trinh thấy Trần Hy đáng thương mà co rúm lại, tựa hồ nói ra này hết thảy, liền vô pháp lại thản nhiên mà đối diện chính mình, chầm mặc một lát mới vừa rồi chậm rãi nói, nàng lựa chọn kêu ngươi sống sót, ta tưởng, nàng vĩnh viễn đều không có hối hận quá. Hắn nghe ra Trần Hy những lời này ẩn hàm chân tướng, cũng động dung với Trần Hi mụ mụ làm này hết thảy. Chính là hắn lại như cũ cảm kích Trần Hy mâu thân, dùng chính mình toàn bộ bảo hộ Trần Hy, tiêu nàng có thể sống sót, cùng hắn gặp được. Hắn hơi hơi nâng lên đầu ngón tay nhi, tham hướng Trần Hy cái chán, Trần Hy nức nở mà rụt một chút đầu, nhỏ giọng nói, kỳ thật ta một chút đều không tốt. Ta hại chết mụ mụ. Nàng chỉ là coi như cái gì đều không rõ. Chính là nàng cái gì đều biết. Là bởi vì nàng, mụ mụ đã chết. Cho nên nàng rất xấu, cũng không phải đại gia cho rằng như vậy vô tội thiệt lương cùng ngươi không có quan hệ." Lục Trinh dừng một chút, đối Trần Hy ôn hòa mà nói, mỗi một vị mâu thân đều sẽ vì chính mình hài tử làm như vậy. Hắn khó được như vậy ôn hòa, lãnh ngạnh cùng thiết huyết tựa hồ giờ khắc này ở hắn đáy mắt biến mất. Thấy Trần Hy lắc đầu, hắn tiếp tục nói, "Ngươi là nàng sinh mệnh kéo dài. Nếu ngươi cảm thấy chính mình tội ác tày trời, thậm chí không thể tha thứ chính ngươi, vô pháp được đến vui sướng cùng an ổn nhân sinh, ta tưởng như vậy mụ mụ ngươi mới có thể thực thương tâm, bởi vì ngươi cô phụ nàng sinh mệnh." Hắn chậm dãi thỏ người ra, đem có chút sợ hãi tiểu cô nương ôm vào trong ngực, rũ mắt bình đạm mà nói, không phải ngươi sai. Cô phụ mẫu thân ngươi chính là triệu viễn đông, cùng ngươi không có quan hệ. Chính là nếu không có ta thì tốt rồi nha. Trần Hi xuyên thấu qua mông lung hai mắt đấm lệ nghẹn ngảo mà nói. Phần 55 Nếu không có ngươi, mụ mụ ngươi sẽ thật đáng tiếc. Ngươi là độc nhất vô nhị. Lục Trinh rơ tay, nhẹ nhàng mà chụp đánh Trần Hi suy nhược bả vai. Bất đắc dĩ mà đem nàng đè ở chính mình trên vai nói, "Nàng nếu vẫn luôn đều chờ mong ngươi ra đời, kia thuyết minh nàng chỉ là ở hắn ngươi, chưa bao giờ cảm thấy ngươi không nên tồn tại, mà càng hy vọng vì này phân tồn tại đổi lấy nàng tồn tại." Hắn lần đầu tiên như vậy đau lòng một nữ hài tử, chỉ cảm thấy nàng thoạt nhìn ngây thơ lại buồn buồn, chính là lại ngoài dự đoán mọi người mà mềm yếu. Loại này kỳ dị ở Trần hy trên người đang chéo, Lục Trinh trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng vô pháp buông ra nàng. Hắn cũng không nghĩ nàng lại lưu nước mắt. Chính là triệu viễn đông. Triệu viễn đông loại này mặt hàng thế nhưng còn có thể sinh ra ngươi như vậy nữ nhi. Lục Trinh cười nhạo một tiếng. Hắn thật là không nghĩ tới, triệu viễn đông thế nhưng từ trước còn đương quá phụ lòng hán. Nhà giàu công tử chơi một lần la mã ngày nghỉ, mang theo một cái xinh đẹp cô nương tư buôn hoàn thành chính mình mộng tưởng, sẵn qua lúc sau liền đem nhân ra cô nương cấp ném. Còn đặc biệt mà chú ý tình yêu. Như thế nào cùng nhân ra cô nương chia tay thời điểm không bổi nhân ra cô nương thanh xuân tổn thất phí đâu. Người này vô sỉ đến loại tình trạng này, cũng là kêu Lục Trinh phục. Đây đều là Triệu Viễn Đông sai, không phải ngươi. Ngươi không có thực xin lỗi mẹ ngươi. Thực xin lỗi mẹ ngươi chỉ là Triệu Viễn Đông. Lục Trinh chém đinh chặt sắc mà nói. Triệu Viễn Đông này vương bắt đảng, làm Trần Hy khóc, Lục Trinh nhớ kỹ Cho hắn chờ. Không gọi hắn phá sản, hắn không quen biết ai là Lục Tổng. Đệ 72 trương. ân Trần Hy thấp dọc ứng. Đừng khóc. Lục Trinh lại khụ một tiếng nói. Ta không khóc. Trần Hi nô lực đem trên mặt ta nước mắt mặt sạch sẽ, nhìn gần trong gang tất lục trinh, dùng sức hít hít cái mũi nghiêm túc mà nói, ta đáp ứng qua ông ngoại, không cần lại bởi vì những việc này thương tâm Cũng không nghĩ lại khóc. Nàng không biết vì cái gì, thế nhưng sẽ ở lục trinh trước mặt khóc ra tới. Từ trước trải qua quá như vậy nhiều bần cùng nhà tử, nàng có như vậy nhiều gian nan đường đi quá, chính là liền tính là tại ngoại công trước mặt cũng trước nay đều không có đã khóc oán giận quá. Bởi vì nàng cũng không cảm thấy chính mình cùng ông ngoại quá như vậy gian nan nhật tử có cái gì hủy khuất cùng không hạnh phúc. Chính là vì cái gì sẽ ở lục trinh trước mặt khóc đâu. Trần Hy ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt lục trinh trong chốc lát, chậm rãi rời đi khai ánh mắt. Nàng có lẽ không nên ở lục trinh trước mặt khóc. Bởi vì như vậy rất giống là ở tranh thủ đồng tình. Ta, ta từ trước tưởng chú hắn tới. Trần Hy vội vàng đem lục trinh đẩy ra một chút, đột nhiên cảm thấy chính mình lại có thể hô hấp, thay đổi một cái đề tài. Một đôi còn mở mịt hơi nước đôi mắt mang theo vài phần nghiêm túc mà nhìn lục trinh nhẹ giọng nói, hắn thương tổn ta mụ mụ, tuy rằng ông ngoại nói, mụ mụ ở hắn rời đi kia một khắc liền đối hắn hết hy vọng, thậm chí cảm thấy oán hận hắn đều là dư thừa, chính là ta chính là muốn chú hắn. Nàng tuổi nhỏ khi thiên phú rất cao, không chỉ là có thể gặp quỷ, đã từng còn có thể làm càng đáng sợ sự. Chính là ông ngoại lại nghiêm khắc mà ngăn lại nàng, nói cho nàng, bởi vì oán hận một người, liền đem chính mình cũng biến thành ác quỷ giống nhau tồn tại là không đúng Một khi phá chính mình hạng cố liền cảm thấy làm những việc này không sao cả. Vô luận là bởi vì cái gì lý do, chỉ cần trên tay lây dính máu tươi, liền rốt cuộc tẩy không sạch sẽ. Ông ngoại hy vọng nàng thanh thanh bạch bạch mà làm một cái người tốt. Những cái đó nắm giữ lực lượng, bởi vậy không kiêng nghệ gì người. Ông ngoại cho nàng nói rất nhiều rất nhiều, chính là ông ngoại lại không ủng hộ như vậy sự. Hán ước thúc nàng, ở nàng thơ hấu thị phi bất phân thời điểm đem nàng dẫn đường tới rồi chính đồ. Têu nàng chậm rãi không cần bị ác niệm dụ dỗ đi lên không tốt con đường, thậm chí không cho phép nàng học tập những cái đó có nguy hại nguyên rủa, còn có phong thủy cấm thuật, còn có rất nhiều rất nhiều sẽ tiêu nàng trở nên không tốt học vấn. Hắn chỉ dạy cho nàng đùa bình an, đuổi quỷ phù, dạy cho nàng bảo hộ. Thậm chí đương hắn mất thời điểm, tuổi già lao nhân như cũ nắm tay nàng, dặn dò nàng nhất định không cần đi nhầm lộ. Nàng ở ngắn ngủn 18 năm nhân sinh vẫn luôn nhớ rõ ông ngoại nói, sau đó một lần một lần mà nói cho chính mình. Đương người tốt. Không cần cho người khác tìm phiên thoái. Không cần gọi người khác vì chính mình cảm thấy đáng thương đồng tình. Không cần làm chuyện xấu. Không cần muốn người khác quý trọng đồ vật. Không cần khiến cho tham nghiệm. Nàng vẫn luôn đều thực nghe lời. Chú Hắn. Triệu Viễn Đông. Ý tưởng này không tồi. Lục trinh đạo đức điểm mấu chốt hiển nhiên liền không có lao nhân cao. Còn cảm thấy thực hợp lý. Thời buổi này nhi, có thủ tất báo mới là chính xác lộ. Triệu Viễn Đông kia vương bắt đản làm bội tình bạc nghĩa chuyện này. Không chú hắn kia còn có thiên lý sao? Hắn như vậy vô cùng đơn giản tùy tiện nói, còn có không chút để ý ngữ khí, không biết vì cái gì, vốn là cùng Trần Hy quan niệm không nên giống nhau, chính là Trần Hy lại nhịn không được cong lên đôi mắt nở nụ cười, nàng cảm thấy lục trình kêu chính mình thực thân cận thực thân cận, khuất khịt một chút, lộ ra một nụ cười rặng rỡ. Chính là ta sẽ không. Nàng ở tuổi nhỏ thời điểm, có thể nhẹ nhàng mà chú người. Tuy rằng chỉ là chú một chút khi dễ chính mình không có ba mẹ người xấu từ xe đạp thượng ngã xuống đi gì đó, chính là bị ông ngoại nhìn đến lúc sau, liền sẽ bị ông ngoại ước thúc. Thời gian lâu rồi, nàng đã quên mất đã từng nhất tuổi nhỏ thời điểm kia tùy tùy tiện tiện liền có thể thuận miệng chú người cảm giác, tới rồi hiện tại, tưởng chú đều chú không ra. Cái này kêu Trần Hy đôi khi không biết có tính không là tiếc đối, chính là nàng vẫn là xoa đau nhức đôi mắt tiểu tiểu thanh mà nói, hơn nữa hắn ly đến qua xa. Triệu viễn đông cách xa Thiên Sơn và Thủy. Nàng lúc ấy tưởng chú đều chú không đến Hiện tại hắn đã trở lại Nàng cũng sẽ không Không quan hệ Ngươi không cần chú hắn Ta liền kêu hắn ăn không hết gói đem đi Lục Trinh dơ tay xoa xoa Trần Hy đầu Thấy nàng quay đầu dùng sức gật đầu Tín nhiệm mà nhìn chính mình Cặp kia luôn là nhút nhát sợ sệt đôi mắt hiện tại lại sáng lấp lánh Trầm mặt trong chốc lát mới trầm dai nói Trần Hy, ở ta trước mặt Ngươi không cần cùng ở ngươi ông ngoại trước mặt như vậy Cái gì Ngươi có thể càng nhẹ nhàng một chút Không cần áp lực chính mình, cũng không cần như vậy khẩn trương. Thấy Trần Hy đôi mắt chậm rãi mở to, Lục Trinh liền đem chính mình đã sớm ở trong lòng nhẫn mại nói ra tới, nghiêng đầu, một đôi mang theo vài phần tìm tòi nghiêng cứu ánh mắt nhìn nàng nhàn nhạt mà nói, người mới 18 tuổi, không cần như vậy hiểu chuyện, cũng không cần lo lắng sẽ cho người khác trọc phiền toái Trần Hy ra giáo kêu Lục Trinh cảm thấy có chút không thích, nàng luôn là ở nỗ lực một người sinh hoạt, nỗ lực không cần tùy hứng, không cần tùy tiện, cũng không cần lòng tham. Này đó đều là tốt đẹp phẩm chất, Lục Trinh cần thiết muốn thừa nhận Trần Hy ông ngoại đối nàng gia giáo thật sự thực hảo. Chính là một cái niên thiếu hoa quý thiếu nữ, nàng buồn không nên như vậy hiểu chuyện. Nàng hẳn là càng làm càng, càng tùy ý, giống như là những cái đó cao chung mỗi một cái sẽ làm nũng, sẽ cho trong nhà thêm phiền tiểu cô nương giống nhau. Mà không phải như bây giờ, quá mức hiểu chuyện, quá mức can tĩnh, mất đi chính mình tốt đẹp nhất niên hoa. Ở ta trước mặt, ngươi có thể lòng tham một chút, này không tổn hao gì ngươi nhân sinh đạo lý Lục Trinh thấy Trần Hy cắn khỏe miệng nhìn chính mình, nhớ mày, thử cười một tiếng nói, nhưng cái đó sợ nữ hải tử làm nũng, đều là không có thực lực người. Trần Hy, ta hiện tại thuê ngươi, chính là ta không hy vọng thấy một cái thời khắc căng thẳng chính mình thần kinh, liền một bữa cơm đều phải dối răm có phải hay không chiếm ta tiện nghi người. Bằng hưu không phải làm như vậy. Hắn thản nhiên mà kéo kéo cả vạn, thấy Trần Hy không hề răng, rũ xuống đầu nhỏ, lúc này mới nhàn nhạt mà nói, nếu ngươi đem ta thật sự coi như bằng hưu. Ngươi nên không phải sợ cho ta chọc phiền thoái. Ta không nghĩ cho ngươi chọc phiền thoái. Trần Hy thấp giọng nói. Cho nên ta thực tức giận. Lục Trinh lạnh lùng mà nói. Hắn lạnh băng thanh âm, tiêu Trần Hy kinh ngạc mở mắt. Lục Trinh, ta không rõ. Làm bằng hưu nói, không phải đều hẳn là muốn nỗ lực không cần cấp bằng hưu trọng phiền thoái, lúc này mới đúng không? Chính là Lục Trinh vì cái gì ngược lại hy vọng chính mình cho hắn trọng phiền thoái, tiêu hắn thiền nào đâu? Trần Hy chấp chấp mắt, nàng cảm thấy chính mình không rõ cực kỳ. Chính là lục trinh lại càng thêm bình tĩnh mà một bên lái xe khai hướng lục thị tập đoàn, một bên cười lạnh một tiếng hỏi, nếu ngươi sẽ không chọc phiền thoái, ta còn muốn ngươi làm gì? Bãi cái thánh nữ ở nhà đương bài trí sao? Ta muốn không phải hoàn mỹ vô khuyết pho tượng, mà là một cái chân thật, có huyết có nước mắt ngươi. Trần Hy giật giật khoẻ miệng, nói không ra lời. Liên tỉ như hiện tại, ta thật cao hứng ngươi sẽ ở ta trước mắt khóc, đem ngươi từ trước còn có thân thế nói cho ta. Lục Trinh một bên lái xe một bên đem quan sát quá Trần Hy thích nhất đồ ăn vặt ném vào nàng trong lòng ngực, ngự khí càng thêm lánh đạm mà nói, này không chỉ có là đồng tình, cũng có bằng hưu đối với ngươi an ủi. Trần Hy, nếu ngươi thật sự hiểu chuyện, nên minh bạch, ta cũng không phải một cái sẽ chán ghét phiền thoái người. Lục Trinh nói như vậy vô xỉ nói, thật nên cấp các đường bị hắn phiền chán cự tuyệt hỗ trợ đáng thương chứng nhóm nghe một chút, chính là Trần Hy không biết Lục Trinh là cái lanh khốc vô tình, hận nhất người khác cho chính mình thêm phiền thoái người. Nàng còn đắm chìm ở lục tổng đại công vô tư trợ giúp thai nạn xe cộ nữ quỷ người tốt chuyện tốt thượng. Bản tính. Ta bản tính là cái gì đâu. Trần Hy cảm thấy chính mình bị thuyết phục, một bên ôm đồ ăn vặt, một bên ngơ ngác hỏi. Tiểu cô nương bản tính đều là ha ha chơi chơi mị mị mị thấy Trần Hy lắc đầu, một bộ đau lòng tiền thịt đau vô cùng bộ ráng. Lục Trinh nhìn nàng bản ngón tay đầu đếm đếm này xài hết bao nhiêu tiền ở ghế phụ vị đau lòng đến cái miệng nhỏ hốt khí lạnh, một đôi mắt đều tròn tròn. Lúc này mới cong cong khỏe miệng trầmmrái nói này còn như là một cái tiểu cô nương nên có bộ dáng Trần Hy này keo kiệt hình dáng thật là bản sắc diễn xuất Lục tổng cảm thấy thực vừa lòng thấy Trần Hy một trường tuyết trắng mặt chậm ãi đỏ Lục tổng hư cười một tiếng đột nhiên mở miệng hỏi ngươi hiện tại còn muốn kiếm tiền là nha Trần Hy cảm thấy chính mình phải nhanh một chút trả hết thẩm dung tiền mới đúng không thể nói thẩm dung là cái phú nhị đại không thiếu tiền liền không cần còn cấp thẩm dung yên tâm thoải mái mà thiếu tiền không còn đi Ngày mai Lục Cảnh có mấy cái bằng hữu tới biệt thự ăn cơm. Lục Trinh dừng một chút, không lớn thích Trần Hy cùng giới giải trí người lui tới, rốt cuộc giới giải trí thật sự lung tung rối loạn, tuy rằng Lục thị giải trí ở giới giải trí hình tượng không tồi, chính là nói thật ra lời nói, Lục Trinh bình thường cũng nghe người ta nói khởi quá một ít lạn bảy tám tao sự. Trần Hy như vậy đơn thuần, ở giới giải trí người trong mắt liền cùng dê con dường như, án nàng đều không cần phun sương cốt. Chính là thấy Trần Hy xinh đẹp ửng đỏ mắt to sáng lấp lánh mà quay đầu nhìn qua, Lục Trinh hừ một tiếng, Lục Cảnh nói ngươi cũng có thể tham gia. Thuận tiện bán bán ngươi về điểm này tam vô bùa bình an. Hắn dừng một chút, đối Trần Hy nói, 10 vạn nhất trường, không cần bán tiện nghi. Trần Hy đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. 10 vạn nhất trường, thật sự có thể sao? Nguyên lai like đây mới là gian thương. Nàng, nàng thích. Đương nhiên có thể. Người là của ta. Tư nhân bảo tiêu, bùa bình an bán tiện nghi cũng ảnh hưởng ta giá trị con người. Lục Trinh khỏe miệng méo một cái. Thấy Trần Hy lại vùi đầu bảng ngón tay đầu ở tính chính mình công trạng, hư một tiếng nói, làm các ngươi này một hàng đều là như thế này, nửa năm không khai trường, khai trường ăn nửa năm. Không cần muốn chạy hàng ngon giá rẻ lộ tuyến. nay đó đang chết kẻ có tiền chỉ tuyển quý, không chọn đối. Nếu người bán nhân tiện nghi, bọn họ sẽ cảm thấy ngươi bừa bình an vô dụng, thậm chí xem đều sẽ không xem một cái. Hắn nói được vô cùng đơn giản, Trần Hy lại do dự mà nhìn hắn một cái. Nàng kỳ thật rất muốn nhắc nhở lục tổng. Hắn cũng là đáng chết kẻ có tiền kêu hỏa nhi, vẫn là nhân ra bên trong nhất xuất chúng cái loại này. Ta nhớ kỹ. Trần Hy phát hiện, chính mình thật đúng là không hiểu biết này đó kẻ có tiền ý tưởng. Có lẽ phía trước kêu lục cảnh như vậy tiện nghi mà bán Mỹ Nhan Phủ gì đó, đều là chính mình sai rồi. Nàng hẳn là Mỹ Nhan Phủ cũng 10 vạn nhất trương. Đại Minh Tinh, chỉ dùng 101 tờ tam vô Mỹ Nhan Phủ. Không làm thất vọng chính mình giá trị con người sao. Đệ 73 trương. Lần sau làm buôn bán nói cho ta ta taxo so ngươi có kinh nghiệm lục Trinh thật sâu mà nhìn trần Hy liếc mắt một cái thấy tiểu cô nương nắm tiểu nắm tay phía sau hận không thể bốc cháy lên phấn khởi tiểu ngọn lửa nhi chờ ngâm một chút quyết định quay đầu lại kêu lục cảnh tốt lành bài cha một chút hắn bằng hữu vọng cái loại này phẩm chất chẳng ra gì liền ít đi gọi người tới tham gia tụ hội thuận tiện có thể nhiều kêu mấy mị nữ thiếu kêu mấy cái nam từ tử nữ nhân tuổi hồ cũng không bảo hiểm lúc tổng vẻ mặt ngưng trọng mà một bên lái xe Một bên nghĩ tới hôm nay nhìn thấy Thẩm Dung, hiếp mắt tưởng tâm sự của mình. Tốt tốt. Trần Hy dùng sức gật đầu, quá tin tưởng Lục Tổng năng lực. Thiếu ban phủ, vật lấy Hy vi quý. Lục Tổng ý vị thâm trường mà nói. Trần Hy đầu nhỏ điểm đến cùng tiểu gà mái dường như. Tốt tốt. Nàng đôi mắt còn hồng hồng, chính là lại nỗ lực trở nên vui vẻ lên. Lục Trinh hử cười một tiếng, hơi hơi nhúng mẩy. Tính, xem ở Lục cảnh làm người luôn luôn cũng không tệ lắm. Lui tới bằng hữu cũng còn tính đáng tin tuệ, nam nhân nữ nhân, đều không sao cả. Chỉ cần không vọng tưởng đào lục tổng gấp tưởng, đều có thể gọi bọn họ tới. Hắn mang theo Trần Hy đi tới lục thị tập đoàn, lục thị hôm nay chỉ cần tăng ca công nhân nhóm tức khắc đều chấn kinh rồi. Phần 56 Nhà bọn họ lục tổng ôm lấy một cái tiểu cô nương, trong tay còn cầm một túi đồ an vật vào tổng tài chuyên dụng thang máy A. Trương trợ lý, người biết kia tiểu cô nương là ai sao? Bình Long yên tĩnh khí mà nhìn Lục Trinh mang theo Trần Hy một khối lên lầu, Trương trợ lý Tức khắc đã bị mọi người bao quanh vây quanh. Trương trợ lý trầm mặc mà nhìn này xui xẻo Lục tổng vội vang giờ cơm, mọi người đều ở Lục thị tập đoàn dưới lầu tụ tập thời điểm đem Trần Hy cấp đưa tới trong công ty, một bên lạnh mặt, cả người tỏa ra hàn khí đẩy ra mọi người, thấy này đàn bắt quái ra hỏa, hồi lâu trầm rãi nói, đó là Lục tổng gia thuê tư nhân thiên sư, cấp đại lâu xem phong thủy. Hắn đầy mặt nghiêm túc mà giải thích một chút. Đến nối đại gia tin hay không, ai biết được. Lão bản cũng không có cấp tăng ca phí kêu hắn làm bán sau điều tra. Lục tổng. tiêu này đàn lãnh lương cao thế nhưng còn không biết xấu hổ bắt quái chiếm công ty tiện nghi các tinh anh lăn đi làm. Trương trợ lý lúc này mới bước nhanh trên mặt đất thang máy trực tiếp đi lục Trinh tổng tài văn phòng. Lục Trinh văn phòng chiếm cứ lục thị tập đoàn suốt một tầng lâu không gian. Trương trợ lý vào văn phòng, liền thấy một trương đại đại sofa bọc ra thượng, một cái xinh đẹp tiểu cô nương xúc thành một đoàn Ôm một cái khoai lát túi gặm khoai lát hạnh phúc đến đôi mắt mị thành một cái phùng nhi. Nàng trong lòng ngực còn ôm một cái. Lao nhân cơ. Ở phát tin nhắn bộ dáng Cách đó không xa siêu đại bản làm việc mặt sau. Lục Trinh đang xem trên tay mấy phân tư liệu. Gần nhất đẹp phim truyền hình để cử một chút. Cái gì? Trương trợ lý cảm thấy chính mình lỗ hai hư rồi. Cấp trần hy để cử mấy cái phim truyền hình. Nàng ở văn phòng thực nhàm chán. Trương trợ lý trầm mặt mà nhìn về phía nghiêng đầu nhìn chính mình. Vẻ mặt vô tội Trần Hy, thấy nàng đã chính mình động thủ đao loạt trang bị một khoản truyền phát tin phần mềm, chầm mặt một chút, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần buồn bực. Nhà hắn lục tổng thuộc hạ công tác trợ lý tiên sinh, chỗ nào có thời gian nhìn cái gì phim truyền hình. Nói giỡn đâu đi. Hắn bản một trương tuấn tú mặt, đẩy đẩy mắt kính, căn cứ toàn năng trợ lý chuyên nghiệp tinh thần lạnh mặt nói, bá đạo con dâu đánh đá mẹ. Thấy Trần Hy nhìn chính mình vẻ mặt khiếp sợ, phản phất đối này khoảng không có hứng thú, hắn chớp chớp mắt lại mở miệng nói và lão công cùng hắn bạch nguyệt quang. Thấy tiểu cô nương nhìn chính mình ánh mắt kinh tủng, Trương trợ lý lại nỗ lực mà suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ tới ngày hôm qua tiểu khu cửa nghe qua cái gì các bác gái thực thích xem cái gì phim truyền hình tới. Quê cha đất tổ câu chuyện tình yêu. Hắn đã từ nghèo, Trần Hy nhấp nhấp khóe miệng, đối Trương trợ lý lễ phép mà nói, nghe tới đều rất đẹp. Trương trợ lý thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Trinh cảm thấy Trần Hy này thẩm mỹ có phải hay không có cái gì vấn đề. Hắn hừ một tiếng. Thấy Trần Hy đã đi phiên ta lão công cùng hắn bạch nguyệt quang, đối trương trợ lý nâng nâng hẳn dưới, một khối đi ra ngoài. Lục Tổng, có cái gì phải dùng tư liệu? Thấy Lục Trinh đi ở thật dài trên hành lang, Trương trợ lý cảm thấy Lục Trinh sắc mặt chậm dãi lanh khốc lên, loại này lanh khốc phản phất đến từ chính Lục Trinh máu. Tiêu Trương trợ lý xem một cái liền cảm thấy cả người rất run. Nhưng mà Lục Trinh cũng không để ý chính mình sẽ bị người sợ hãi, đi đến Trần Hy nghe không được địa phương, lúc này mới xoay người đối hắn lạnh lùng mà nói. Ngày mai tăng ca thu thập tư liệu, chuẩn bị ngắm bắn triệu thị cổ phiếu. hắn lời này phi thường sắc bén, tin tức lượng rất lớn, nhưng mà trương trợ lý lại không cảm thấy thế nào, ngược lại cảm thấy có một loại. Rốt cuộc đến phiên triệu thị nhẹ nhàng cảm. Lục thị tập đoàn từ trước không thiếu gồm thâu xí nghiệp, triệu thị tuy rằng tư bản hùng hậu, chính là kỳ thật cũng không tính cái gì. Đặc biệt là triệu thị vị kia đại tiểu thư nhảy nhót rất nhiều năm, yêu mọi người đều cảm thấy lục tổng không chuẩn khi nào đã bị triệu nguyệt cấp bắt lấy loại này. Trương trợ lý cũng cảm thấy không thể nhẫn. Đã biết, con có, Triệu thị gần nhất hạng mục, chỉ cần có lợi nhưng đồ, đều có thể đoạt lấy tới. Lục Trinh cười lạnh một tiếng, rũ mắt chầm dai nói, "Triệu Viễn Đông găng ngã chặt đứt chân, hiện tại ở tại bệnh viện. Nhiều tìm mấy cái phóng viên đi phỏng vấn một chút vị này nhân công bị thương Triệu tổng, tốt lành khen khen hắn." Hán Nội mắt trở nên lạnh băng lên, Trương trợ lý cảm thấy Lục Trinh trong ánh mắt sinh ra vài phần lệ khí, chẳng sợ đi theo Lục Trinh bên người thật lâu chính là đương hắn nghe đến đó thời điểm vẫn là nhịn không được nhẹ giọng hỏi, đây là vì cái gì? Nay đối Lục thị cũng không có gì chỗ tốt ta. Nếu ta là Triệu gia cái kêu lão nhân, xem qua tin tức, từ nay về sau, tiêu hắn cũng không dám nữa đi hoè An Lộ 33 hảo. Triệu Viễn Đông loại này bám giết không tha kẹo mạch nha, nếu không phải chặt đứt chân, mỗi ngày đều khả năng đi đổ Trần Hy. Trần Hy liền phải thi đại học, chỗ nào có thời gian đứng phó hắn, hơn nữa tâm tình cũng không tốt. Chỉ cần phóng viên bốn phía đưa tin, Triệu gia láo đầu nhi chỉ biết lo lắng triệu viễn đông cái này năm đó sự sẽ bị bắt được tới, như vậy liền sẽ ảnh hưởng triệu viễn đông phu thê chi gian cảm tình, sẽ phát sinh xung đột, đương nhiên liền sẽ ước thúc triệu viễn đông hành vi. Thừa dịp lúc này, Lục Trinh lộng suy sụp triệu thị kỳ hạ công ty con thời gian là đủ rồi, hắn liền không tin, triệu thị tập đoàn bên trong đều chứ phát hỏa, hắn còn có thể đi quay dối chân hy. Lục Trinh dừng một chút, chậm rãi nheo lại đôi mắt đối Trương trợ lý nói. Triệu thị kỳ hạ vẫn là có mấy cái công trạng không tồi công ty con, ngươi thử đi làm một làm, nếu có thể lộng tới tay, liền trước cũng đến lục thị tới. Trước cũng đến lục thị. Nói như vậy về sau còn muốn phân ra lục thị. Về sau đều giao cho lục trinh trầm mặc thật lâu, đối trương trợ lý nhàn nhạt mà nói, ngươi đi trước làm. Triệu viễn đông không thân bại danh liệt, ta cùng hắn không để yên. Hắn tuy rằng là người lãnh khốc, chính là có thể như vậy cờ xí tiên minh mà nói muốn triệu viễn đông thân bại danh liệt, hiển nhiên là chán ghét tới rồi cực điểm. Chương trợ lý nhảy bén mà cảm giác được nơi này đầu có việc nhi, chính là hắn là cái xứng trước trợ lý, cũng không sẽ mở miệng dò hỏi chính mình không nên biết đến sự, chỉ là đơn giản gật đầu đáp ứng, lúc này mới mang theo Lục Trinh ý tứ đi kéo phía dưới tầng lầu các tinh anh đi tăng ca hảo thứ hai liền đi làm triệu thị tập đoàn. Hắn như vậy đi rồi, Lục Trinh bước nhanh trở về văn phòng. Trần Hy chính nhìn bạch nguyệt quang đệ nhất tập. Lục Trinh trầm mặc một chút, cũng ngồi ở nàng bên người nhìn thoáng qua, khỏe mắt hơi hơi nhảy dự. Hắn ở mặt trên thấy được lục cảnh đại mặt, kỹ thuật diễn, không đề cập tới cũng thế. Bất quá lục cảnh thế nhưng còn diễn quá loại này gia đình luân lý kịch, cũng là thực liều mạng, lục trinh thấy Trần Hy xem đến hưng thú bừng bừng, này phẩm vị cũng là không ai, lục cảnh ở bên trong đóng vai thế nhưng vẫn là nam một, một cái xoái khí tiểu xoái ca, ở nữ chủ bị trượng phu ly hôn đi theo bạch nguyệt Quang ở một khối này dài dòng thời gian đều bảo hộ ở nữ chính bên người không rời không bỏ. Sau đó ở ly hôn lúc sau liều mạng truy thê trình diễn vui buồn lẫn lộn câu chuyện tình yêu Nếu không đề cập tới nơi này về Bạch Nguyệt Quang, bà bà, mẹ chồng nàng dâu chiến tranh gì đó Các loại luân lý cốt truyện, đơn độc xem lục cảnh nói, kỳ thật thật đúng là man xoái Có ý tứ sao? Lục trinh xem Trần Hy mau vào xem phim truyền hình, thanh âm nghẹn ngào hỏi hắn thấy Trần Hy ngoan ngoắn mà xúc ở sofa, đôi mắt đều liên tiếp rời đi màn hình di động Còn gật đầu, không khỏi lộ ra vài phần ý cười Từ hồ ở hắn cùng Trần Hy nói khai lời nói lúc sau, Trần Hy đích xác đối chính mình thái độ càng tự nhiên, càng trực tiếp. Nàng đối chính mình sẽ không thực câu nệ mà lễ phép, mà là biến thành thực tùy ý thân cận. Nay liên thực hảo. Ta cảm thấy đẹp, lục cảnh kỹ thuật diễn thật tốt. Kia sang sảng chiếu sáng nữ chính bị trượng phu phản bội còn có bà bà khi dễ cuối cùng mình không rời nhà lúc sau gian nan sinh hoạt tươi cười. Trần Hy cảm thấy đẹp cực kỳ, cắn chính mình trong tay khoai lắt nói, ta cảm thấy hắn thật sự thực thích hợp nữ chính. Cái gì sau lại nữ chính phát hiện lục cảnh là cái phú nhị đại, trong nhà đối hắn muốn cưới nhị hôn nữ nhân thực khó chịu chính là trải qua quá phấn đấu hai người hạnh phúc mà cử hành rất lớn hôn lễ, nàng cảm thấy thật sự rất đẹp, tuy rằng nói là mau vào xem, chính là lục cảnh kỹ thuật diễn kỳ thật không lời gì để nói. Hiện thực lục gia nhị thiếu túng thật sự, thấy Trần Hy đều phải quỳ. Chính là ở phim truyền hình, hắn kêu, kêu một cái có gánh vác, đặc biệt xoáy khí. Ta nghe nói lục cảnh muốn diễn điện ảnh. Thật tốt, hy vọng hắn có thể thành công Trần Hy chân thành mà chúc phúc. Lục Trinh hơi hơi nhúng mẩy. Ngươi cảm thấy hắn có thể thành công? Có thể. Bởi vì hắn lớn lên xoái. Không phải. Ta cảm thấy lục cảnh là cái thực thiện lương người. Tuy rằng lục cảnh người túng, thoạt nhìn các loại bi kịch, chính là Trần Hy muốn nói một câu lương tâm lời nói, lục cảnh thật là người tốt. Nàng ở lần đầu tiên đèn đường dưới nhìn thấy lục cảnh thời điểm liền biết hắn là người tốt, loại này nhận chi hiện tại đều không có thay đổi quá. Bởi vì nàng cảm thấy lục cảnh cùng lục trinh người đều thực hảo, vội vàng ngồi đối diện ở chính mình bên người lục trinh nói, lục trinh, ngươi cũng là người tốt. Nàng trước nay đều không có gặp được quá lục trinh bằng hữu như vậy, cường hạn đến phản phất trên đời này trước nay đều không có hắn sợ hãi sự. Hắn cũng là cái thứ nhất đối chính mình nói, tiêu nàng muốn tùy hứng, không cần luôn là ước thúc chính mình bằng hữu. Lục gia huynh đệ đều là người tốt. Trần Hy bay nhanh mà sờ sờ chính mình cảm, nhìn trên màn hình lục cảnh như suy tư gì. Nói vậy ngày mai tụ hội lúc sau, Lục Cảnh đối với nàng tới nói, sẽ là lớn hơn nữa người tốt đi. Có thể. Nguyện ý giới thiệu đại khách hàng cho nàng, Lục Cảnh đối nàng như vậy hảo, tiếp theo hắn tái kiến quỷ, nàng cho hắn miễn phí. Đệ bảy mươi trương. Nhân trong lòng có mộng tưởng, cho nên đương Trần Hy ngày hôm sau bị Lục Trinh nhận được Lục ra biệt thự lúc sau, còn thực khẩn trương. Sinh ý lo lắng không hảo làm a Trần Hy, mau cùng ta lại đây. Lục Cảnh ăn mặc đặc biệt xoay khí. Thấy Trần Hy từ Lục Trinh trên xe đi xuống tới, tuy rằng như cũ ăn mặc thừa đức cao trung giáo phục, chính là lại đem giáo phục khóa kéo kéo đến cổ phía dưới, lộ ra một trương đẹp phải gọi nhân đấu kỵ tuổi trẻ khuôn mặt nhỏ. Hắn cười ha hả mà đi tới đem Trần Hi nắm, đối Lục Trinh yên lặng mà hừ một tiếng, lúc này mới lấy lòng mà nói, "Đại ca, ngươi yên tâm." Trần Hy có ta nhìn, tuyệt đối một sợi lông đều sẽ không rớt. Hắn như vậy tràn ngập tin tưởng, Lục Trinh chính vội vàng gần nhất thu thập triệu thị tập đoàn, Trần khuôn mặt gật đầu nói: Nếu ngươi nói như vậy, nếu Trần Hy rớt một cây tóc, như thế nào? Chẳng lẽ là kêu hắn để đầu tới gặp, sẽ không như vậy lanh khóc đi. Lục cảnh thực khẩn trương, ta liền hàng ngươi điện ảnh thù lao đóng phim. Lục trinh lạnh lùng mà nói. Lục cảnh trầm mặc, hắn đại ca là ma quỷ, khẳng định. Đã biết, hắn thấy Trần Hy che miệng trộm mà cười, tựa hồ so với phía trước nhiều một ít thân mật, trong lòng sinh ra một ít nghi hoặc, nhưng mà ngoài miệng lại không có nói cái gì. Ngược lại đem Trần Hy cấp đẩy đến biệt thự đi. Hôm nay biệt thự thực náo nhiệt, Trần Hy liền thấy đại đại biệt thự phòng tiếp khách tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, đem biệt thự đều chiếu sáng. Bọn họ thoạt nhìn so ở màn ảnh cùng dưới ánh đèn flash thời điểm nhiều một ít tự tại, có vài vị cùng lục cảnh thoạt nhìn thực muốn tốt, đều đem một đôi thon dài chân không hình tượng mà giá đến sofa trên tay vị đi, hiển nhiên thực không câu thúc bộ dáng Thấy lục cảnh đẩy một cái xinh đẹp tiểu cô nương tiến vào, này đàn tuấn nam mỹ nữ đều nhìn qua. nha Này thật là cái xinh đẹp tiểu muội muội. Lúc Cảnh, ngươi nhưng đừng đùa Nhi Hỏa Một cái ăn mặc màu đen đại váy, thoạt nhìn phá lệ cao gầy lánh diễm đại mỹ nữ liền đi tới, xem Trần Hy ngửa đầu ngơ ngác mà nhìn chính mình, tức khắc nhịn không được lộ ra tươi cười tới nói, "Này tiểu muội muội thật là đẹp mắt. Ngươi kêu cái gì nha?" Nàng chấp chấp một đôi đồ màu đen mắt ảnh đôi mắt, Trần Hy mặt tức khắc đỏ. Nàng vốn dĩ chính là một cái có chút ngượng ngùng tính cách, vặn vẹo chính mình góc áo, cho đại gia tự giới thiệu nói. Ta kêu Trần Hy. Nàng như vậy đơn thuần, gặp được người xa lạ liền trước ngượng ngùng đại mị nữ ý vị thâm trường mà nhìn lục cảnh liếc mắt một cái. Cầm thú. Lục ra nhị thiếu trong lòng có van nài không kể. Hắn nào dám cầm thú Trần Hy. Sợ không phải ngày hôm sau liền phải cùng quỷ nói chuyện. Trần Hy là ta đại ca tư nhân tiên sư, chuyên môn bảo hộ ta đại ca. Lục cảnh trước lấy lục trinh cấp Trần Hy nâng nâng giá trị con người, rốt cuộc có thể cho lục trinh làm tư nhân tiên sư kia thực lực cần thiết trải qua lục trình chứng thực có phải hay không. Thấy các đồng bạn đều kinh ngạc mà nhìn nho nhỏ một con Trần Hy, tựa hồ không thể tưởng được Trần Hy bản lĩnh lớn như vậy, lục cảnh tức khắc đắp ý lên, chảo rối loạn chính mình tiểu tóc, lộ ra tuấn tiếu mặt mày tới, trong mắt tràn ngập hoạt bác đem Trần Hy cấp đẩy đến trên sofa ngồi xong lúc này mới ngửa đầu mang theo vài phần kiêu ngạo mà nói, nhà của chúng ta Hy Hy đặc biệt lợi hại. Thiên sư sao? Lúc này ngay cả đại mỹ nữ đều thu liễm trên mặt chê bừa. Có lẽ người thường sẽ không cho là đúng, chính là bọn họ này đó ở giới giải trí nhi hốn, đều sẽ đối nhân vật như vậy nhiều vài phần tôn trọng. Bằng không, ai biết chính mình có thể hay không gặp được cái gì, có cầu đến nhân ra kia một ngày đâu. Nếu là lục tổng tư nhân tiên sư, kia hy hy mội mội liền thật là số một số hai người tài rồi. Đại Mỹ nữ cởi vươn tay đối Trần Hy nói, ta là lương tĩnh, về sau nhiều hơn chỉ giáo. Nàng vươn tay như vậy hòa khí, Trần Hy vội vàng thân ra tay tới cầm tay nàng. Nhưng mà nắm khẩn này mị nữ tay trong ngáy mắt, Trần Hy ngẩn người, tinh tế mà nhìn Lương Tĩnh vài lần Trần chờ hỏi, Lương Tiểu Thư nàng một mở miệng, Lương Tĩnh liền cười mở miệng đánh gãy, đối Trần Hy nói, kêu ta Lương Tĩ liền hảo. Ngươi là lục cảnh bằng hữu, đương nhiên cũng là bằng hữu của ta. Nàng cười đến thực sảng khoái, chính là Trần Hy do dự một chút, vẫn là thử hỏi, Lương Tĩ, ngươi gần nhất có phải hay không gặp quỷ? Lương Tĩnh trên tay cuốn quanh quỷ khí, này tuyệt đối không có khả năng nhận sai gặp quỷ Không á chỉ là gần nhất giấc ngủ không tốt." Lương Tĩnh thấy Trần Hy nhấp khỏe miệng nhìn chính mình, không khỏi cảm thấy này tiểu cô nương rất thú vị, cười nói, "Ta gần nhất mất ngủ, ngươi xem." Phần 57. Nàng dùng kim loại nặng phong trang dung che giấu đáy mắt hắc hắc quầng thâm mắt, bất quá thoạt nhìn thần thái sáng láng cũng không có mỏi mệt mệt mỏi. Một bên mấy cái đại minh tinh đều nở nụ cười, liền lục cảnh không cười, nhìn mãn không thèm để ý Lương Tĩnh nhíu mày nói, "Lương Tĩnh, ngươi nhưng đừng không để trong lòng á nha của chúng ta hi hi đặc biệt linh." Hắn đều kêu Trần Hy cấp cứu vài lần mạng nhỏ nhi Trần Hy ở quỷ khí thượng là thực ngạy bén hắn thật sự có điểm lo lắng hành ta đã biết đa tạ Hy Hy muội muội lương Tĩnh vẫn là không có để ở trong lòng bất quá nàng nhưng thật ra cảm thấy Trần Hy thực đang yêu cười hỏi bất quá nếu thật là gặp quỷ nên làm cái gì bây giờ nàng Tuy rằng đang ở giới giải trí kiến thức rộng rãi bất quá bởi vì không có gặp được quá trong truyền thuyết các loại kỳ văn dị sự cho nên còn cảm thấy rất thú vị Trần Hy nghĩ nghĩ Tuy rằng cảm thấy nàng tướng mạo quái quái, chính là bởi vì chính mình cũng không sẽ xem tướng, trần chờ một chút vẫn là lấy ra một chương đùa bình an tới nói, Lương tỉ, ngươi trên người có quỷ khí, khẳng định bị quỷ tỏa định quá. nay cái bùa bình an bán cho ngươi, chính là chỉ có thể bảo đảm ngươi một lần an toàn. Đùa bình an. Lương tỉ nhìn này cái giấy vàng làm đùa bình an, lấy lại đây cởi hỏi, hành, cảm ơn ngươi a hi hi. Bao nhiêu tiền? Ta mua? Nàng là thành danh đã lâu đại minh tinh trên người đại ngôn vô số, đương nhiên sẽ không để ý một chút tiền trình, Trần Hy nghiêng đầu nhìn đang muốn há mồm lục cảnh liếc mắt một cái, vội vàng đoạt ở lục gia nhị thiếu phía trước nghiêm túc mà so đo chính mình tuyết trắng ngón tay nói, 10 vạn khối, một trường. Lương tỷ ngươi là ta hôm nay cái thứ nhất khách hàng, ta đáp đưa ngươi một chương đuổi quỷ phù. Không thể càng nhiều. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, phản phất đáp đưa một chương đuổi quỷ phụ thực có hại giống nhau. Lương Tĩnh lộ ra vài phần kinh ngạc. Một chương bình an phủ 10 vạn khối Này quý điểm nhi, bất quá Trần Hy là lục cảnh bằng hữu, thấy lục cảnh bụ mặt không nỡ nhìn thẳng, hiển nhiên cùng Trần Hy quan hệ thực hảo, 10 vạn khối phủng Trần Hy một cái chẳng cũng không tính cái gì, nàng cười gật đầu nói, hành, 10 vạn khối liền 10 vạn khối, bán ta một phần thử xem. Nàng cười nhìn Trần Hy tài khoản hào lúc sau cấp Trần Hy chuyển khoản, tuy tiện liền đem một chương bùa bình an cùng một trường quỷ dị đen tuyển cái gì đuổi quỷ phụ liền treo ở chính mình màu đen làn váy thượng, lay động lên còn rất thú vị bộ dáng. Cái này kêu nàng khỏe miệng lộ ra vài phần tươi cười, lục cảnh lại không dám tin tưởng mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc Trần Hy. Ngươi, ngươi trướng giới Nói tốt ít lại tiêu thụ mạnh đâu. Hảo nhãn hiệu muốn danh tiếng. Trần Hy nghiêm túc mà nói. Chính là này cũng quá quý. Vật siêu sở giá trị, ngươi đáng giá có được. Đẹp tiểu cô nương càng thêm nghiêm túc mà nói. Ngươi đây là với ai học quảng cáo? Lục cảnh vô ngữ hỏi nàng. Ngày hôm qua xem phim truyền hình thời điểm trung gian căm bá quảng cáo Trần Hi đè thấp thanh âm cùng Lục Cảnh nhỏ giọng nói, "Chính là ngươi diễn cái kia cái gì bạch ngọc quang, rất đẹp, ta xem xong rồi." Nàng ở Lục Trinh trong văn phòng nghỉ ngơi thời điểm lôi kéo mau vào điều đem phim truyền hình cấp xem xong rồi, hiện tại đều ở dư vị, đối khỏe miệng run rẩy một chút Lục Cảnh chân thành mà nói, "Ngươi diễn đến thật tốt." Nàng phật nhìn là thật sự ở khích lệ chính mình, Lục Cảnh giật giật khỏe miệng, thiệt tình không nghĩ từ Trần Hy trong miệng nghe thế loại kỳ quái khích lệ, còn là gật đầu ủy khuất mà nói, "Ngươi cảm thấy đẹp là được." Thật sự rất đẹp. Trần Hi một bên nói chuyện, một bên cùng lục cảnh này mấy cái bằng hữu đều cho nhau nhận thức một chút. Bọn họ đều là lục cảnh ở trong vòng nhiều năm như vậy giao xuống dưới đại minh tinh. Tuy rằng ở bên ngoài còn băn khoăn một ít hình tượng, chính là ở lục cảnh nơi này liền thả bay. Các loại phịch hoặc bác, tiêu Trần Hi đều cảm thấy này đó đại minh tinh nếu thả ra đi đại khái muốn thoát phớn nhi. Chỉ có lục cảnh một bên ha ha mà cùng tiểu đồng bọn nhi nhóm chơi đùa, vừa thỉnh thoảng và đem ánh mắt rừng ở trên cổ tay hàng hiệu đồng hồ thượng Xem hắn đã nhìn đồng hồ rất nhiều hồi, Lương Tinh thò lại gần hỏi, còn có ai muốn tới sao? Michelle nói muốn tới. Lục cảnh một mở miệng, tức khác kẻ ngắt. Nàng gần nhất cũng thật là xui xẻo. Một lát, phản phất vừa mới kẻ ngắt không tồn tại, Lương Tinh lúc này mới thở dài một hơi nói, bất quá người dù sao cũng phải đi phía trước xem đúng hay không. Gặp không ra gì nam nhân, nếu liền như vậy chưa gượng dậy nổi kia không phải kêu kia tiện nam nhân đắc ý sao? Chẳng qua là mấy chương đại trừng mực ảnh chụp tính cái gì a Lao nương lúc trước cái gì ảnh chụp không bạo quá. Chỉ cần trong lòng chịu đựng được, bạo mấy chương ảnh chụp làm sao vậy. Như là nàng như vậy đại minh tinh từ trước đều bị bạo quá chiếu, ảnh chụp xỉ độ đều phi thường đại. Chính là nếu thật sự bởi vì nhàn luôn toái ngữ liền chịu không nổi, kia lương tính cảm thấy mi sẽ tố chất tâm lý không được. Nàng nói lên cái này, liền cảm thấy không thú vị. Nàng không phải không có người kiên cường sao. Lục cảnh khó xử mà nói. Ai trời sinh là kiên cường a Gặp được vương bắt đẳng nhiều. Chính mình đi tới là được. Lương Tĩnh nói khiến cho biệt thự vài người đồng ý. Rốt cuộc bọn họ cũng không phải không thai tiếng đến bây giờ người. Tuy rằng những cái đó thai tiếng thật sự không ít, chính là cũng chưa nói hầm hực hai cái có phải hay không. Trần Hy An Tĩnh mà ở một bên nghe lục cảnh thấp giọng cùng Lương Tĩnh giải thích, Lương Tĩnh thấy lục cảnh như vậy vì bạn tốt lo lắng, cười hì hì hỏi, người nói nhiều như vậy, có phải hay không đối nặng có ý tưởng A. Xem lục cảnh này khẩn trương kính nhi, thân ca tới cũng không có như vậy khẩn trương A. Sao có thể? Lục Cảnh tức chết rồi, không nghĩ tới Lương tính thế, nhưng mong rằng chính mình trên đầu khẩu hát qua, tức khắc dầm chân. Lương Tĩnh thấy hắn như vậy buồn bực, tức khắc ý xấu mà trêu đùa lên, Trần Hy chính nghe bọn họ nói chuyện, liền thấy biệt thự cửa, vẻ mặt tiểu tụy mà đi vào tới một cái cao gầy xinh đẹp nữ nhân. Nàng thật dài đầu tóc không có sơ, rối tung trên vai, lộ ra một trương mỏi mệt mỹ diễu mặt. Trần Hy nhìn thoáng qua, liền phát hiện chính mình nhận thức này cao gầy tinh tế, một đôi chân thon dài đẹp mỹ nữ. Đây là lục cảnh hảo bằng hữu vị kêu mỹ nữ người mẫu Michelle. Chẳng qua này mỹ nữ người mẫu thủ đoạn nhi thượng treo một cái lắc tay dây xích, mặc danh kêu Trần Hy có điểm bất an. Đệ 75 trường. Kia dây xích kêu Trần Hy cảm thấy quái quái. Làm sao vậy? Lục cảnh cùng đi tới đại mỹ nữ đánh một lời chào hỏi, cho các nàng làm giới thiệu. Thấy Michelle đối Trần Hy lộ ra cái hòa khí tươi cười, chính là Trần Hy thoạt nhìn ngốc đốc, không khỏi thấp giọng hỏi nói. Ta cảm thấy Trần Hy nghĩ nghĩ không có đối lục cảnh nói chính mình trong lòng loại này kỳ quái cảm giác, chỉ là ngồi ở một bên phát ngốc. Nàng vốn dĩ liền không phải một cái thập phần giỏi về giao lưu tính tình, dù sao đã đã làm sinh ý, này mấy cái đại minh tinh đều cười tủm tìm mà mua nàng phụ. Cùng lương tính không giống nhau, mặt khác mấy cái xoái ca đều mua Mỹ nhan phụ. Trần Hy liền trầm mặc, nguyên lai thời buổi này nhi thích Mỹ nhan không chỉ có là nữ nhân, các nam nhân cũng thập phần yêu cầu. Nàng cũng một người 10 vạn khối một trường, phát hiện ở Mỹ Mỹ đẹp hơn Các xoái ca cũng không bùng xịn, một chút đều không thịt đau mà cho nàng hoa khoảng, cầm đi Mỹ Nhân phủ Trần Hy chấn kinh rồi. Giới giải trí thật là tiền cảnh rộng lớn a Nàng Lam sinh ý, liền nghe lục cảnh cùng các bằng hữu nói gần nhất một ít giới giải trí bắt quái, ngồi ở một bên sofa vùi đầu uống lục cảnh gọi người chuyên môn cấp điều nàng trà sữa. Ôn ôn thơm ngọt ngon miệng, còn mang theo một chút trà hương, nồng đậm thuần hậu vị kêu Trần Hy nheo lại đôi mắt, cảm thấy hảo uống cực kỳ. Lại không gặp mi sẽ hiển nhiên cũng không lớn hòa hợp với tập thể, không biết khi nào ngồi ở chính mình bên người. Nàng thoạt nhìn thật xinh đẹp, là một loại người mẫu đặc có khí chất, cảm giác được Trần Hy nhút nhát sợ sệt mà trộm đánh giá chính mình. Tuy rằng sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên còn đắm chìm tại đây đoạn thời gian cảm tình phân tranh còn có các loại thai tiếng đầu đề. Chính là nàng vẫn là đối Trần Hy cười một chút, hòa khí hỏi, ngươi cùng lục cảnh là như thế nào nhận thức? Trên đường cái nhận thức, Trần Hy thành thật mà nói. Nàng ánh mắt không tự chủ được mà dừng ở mi xếp thủ đoạn Nhi thượng Mi xeo Kỳ thật ta kêu điền phương phương Mi xeo đột nhiên nhẹ giọng nói Một bên chuyển đến đại gia cười đùa thanh âm Chính là Trần Hy lại cảm thấy như vậy Xinh đẹp đại tỉ tỉ trên mặt có chút cô đơn bộ dáng Nàng giật giật khỏe miệng không biết nên nói điểm cái gì Nhưng mà mi xeo lại đối Trần Hy cười hỏi Ngươi là lục cảnh bằng hữu Hẳn là biết ta có phải hay không Ta gần nhất thượng rất nhiều tuần san Nàng cười nhạo một tiếng Từ một bên bao bao lấy ra một bao thuốc lá, ngón tay run nhẹ nhẹ mà bậc lửa một viên hút một ngụm thấp giọng nói, Điền phương phương như vậy tên nhiều thổ ai chính là đây mới là tên của ta. Chính là giới thời trang như thế nào có thể có như vậy thổ tên, ta cho chính mình lấy một cái ngoại quốc danh tác, đều Michelle. Vô luận Điền phương phương vẫn là Michel đều là người nhà. Trần Hy nhỏ giọng nói. Michelle nhìn nhìn Trần Hy, thừa cười một tiếng. Kỳ thật ta biết ngươi. Người kêu Trần Hy. Lục cảnh mấy ngày nay ở khách sạn bồi ta, sợ ta tự sát thời điểm đều cùng ta nói. Hắn nói chính mình có cái thực tốt tiểu bằng hữu tuy rằng thoạt nhìn thực ghét bỏ ngươi, chính là ta biết, có thể kêu lục cảnh trong miệng đều là ngươi, thuyết minh ngươi ở hắn trong lòng vị trí không giống nhau. Ta vẫn luôn muốn nhìn một chút, có thể kêu lục cảnh như vậy thích tiểu cô nương là bộ ráng gì. Ngươi cùng ta tưởng tượng không quá giống nhau. Nàng trong tưởng tượng lục cảnh sẽ thực để ý để bụng, hẳn là một cái thực giả hoạt tiểu cô nương. Có thể đem ngốc bạch ngọt lục cảnh lừa đến xoay quanh. Chính là không nghĩ tới là cái như vậy đơn thuần nữ hài tử. Lục cảnh khá tốt. Trần hy chân thành mà nói. Làm bằng hưu thật là người tốt tuyển. Chính là nếu là yêu đương, ta cảm thấy yêu đương phía trước, hắn đến trước đem nữ tính bằng hưu đoạn sạch sẽ, thiếu mềm lòng một chút, đừng tưởng rằng chính mình là trung ương điều hòa. Hiện tại là không có bạn gái, hắn cả ngày cả ngày bồi ta liền tính. Chính là nếu về sau hắn yêu đương còn phải vì bằng hữu như vậy giúp bạn không tiếp cả mạng sống, kỳ thật đã kêu bạn gái thực thương tâm. Bất quá ngươi yên tâm, hắn nếu liên ái, ta sẽ không kêu hắn trở ra bồi ta. Mi sẽ chấp chấp mắt, chính là Trần Hy lại cảm thấy thực mờ mịt mà nói, những lời này ngươi không cần cùng ta nói nha. Ngươi không phải Mi sẽ kinh ngạc một chút, lúc sau khỏe miệng run rảy lên. Trần Hy chấp chấp mắt, tò mò hỏi, không phải cái gì? Không có gì. Mi sẽ không hút thuốc lá, túi đầu trà sát chính mình mặt. Thấy Trần Hy còn đang nhìn chính mình trên tay cái kia đen nhánh lắt tay, theo bản năng mà bắt tay liên thu được ống tay áo, thử cười một tiếng nói, đây là bình thường lắt tay. Nàng đón Trần Hy thanh triệt ánh mắt, đột nhiên đối nàng vây vây tay chậm dài nói, ta cùng ngươi nói, ta cùng kia hôn trướng ở bên nhau rất nhiều năm. Nàng ánh mắt thập phần ảm đạm tối nghĩa, cười như không cười, lại mang theo vài phần bi thương nhẹ giọng nói, chúng ta ở bên nhau 10 năm. Cùng hắn mới vừa ở cùng nhau thời điểm, ta còn là cái tiểu người mẫu, hắn cũng là cái người mẫu Chính là không có gì thiên phú, thất bại, liền ra tới ở giới giải trí làm một ít vụn vật sự. Mười năm bên trong, đã từng đều là tay mơ một đôi người yêu, hắn trở nên càng thêm không có suốt đầu ngày, chính là nàng lại lập tức hồng thấu quốc nội người mâu giới. Đó là nàng huy hoàng nhất một đoạn thời gian. Cũng là ở lúc ấy, nàng có rất nhiều công tác, bởi vì hắn lo âu, lo lắng nàng thành danh lúc sau liền ném rất hắn, cho nên nàng vì chấn an ái nhân tâm, biểu đạt nàng ái, cùng hắn nắm tay tuyên bố bọn họ tình yêu. Khi thật tình yêu đối nàng ảnh hưởng cũng không lớn, là người mâu vốn dĩ liền không có minh tinh như vậy đối với tình yêu có đặc biệt hà khắc chính là theo người mẫu vòng tân lão luân phiên, nàng chậm rãi cũng bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, tuy rằng cũng không rõ ràng, chính là mấy chàng đại tú bị người thế thân, nàng liền biết, có lẽ người ở bên ngoài trong mắt nàng vẫn là hồng cực nhất thời người mẫu, chính là chính mình sự nghiệp đã chậm rãi không được. Nàng ở như mặt trời ban chưa thời điểm, nàng người yêu còn ở dưới giải trí diễn vai quần chúng, làm cho nam 18 hào Chính là nàng không chê hắn. Bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy, tình yêu cũng không phải địa vị tương đối, mà là bọn họ lẫn nhau đi qua năm tháng. 10 năm thời gian, một nữ nhân có bao nhiêu cái 10 năm. Nàng vì hắn cử tuyệt rất nhiều rất nhiều người thông báo, chỉ hy vọng bọn họ có thể vẫn luôn đi xuống đi. Ngươi xem, nữ nhân chính là ngu như vậy. Bọn họ ở bên nhau 10 năm, lại nói tiếp cũng liền kém một chương giấy hôn thú, cho nên ân ái người yêu chi gian trụt một ít đại trường mực ảnh trụt, nàng cảm thấy cũng không tính cái gì. Chính là chính là như vậy tin tưởng người yêu quay đầu liền đem nàng này đó ảnh chụp cấp bán được bát quái tuần san đi, tiêu nàng trong một đêm liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn còn nói cho bát quái tạp chí, nàng kỳ thật chính là một cái ở nông thôn thổ nữ nhi, vừa mới đi vào thành phố lớn người mẫu dưới dốc sức làm thời điểm, trên người xuyên chính là giải phóng dày, trên đầu sơ chính là bánh quai trèo biện. nay đối với nàng người mẫu hình tượng mới là lớn nhất đạ kích. Tuần san thượng đăng nàng như vậy quê mùa ảnh chụp Liên tính là nàng hiện tại thời thượng vô cùng, chính là cũng sẽ có rất nhiều người thấy nàng liền nghĩ đến nàng đã từng bộ dáng. Trần Hy yên lặng Phùng trà xưa nghe, thấy lục cảnh cố tình mà không cần kêu đại gia quái dày Michelle, nơi này không có người nghe lén, lúc này mới nhỏ giọng nói, vậy ngươi cũng không cần chú hắn Ngươi dùng chính là quỷ chú. Ngươi nếu dùng quỷ chú, cũng sẽ trả giá đại giới. Nàng một mở miệng, Michelle tức khắc ngây ngẩn cả người, thật lâu lúc sau, đột nhiên cười một chút. Bất đắc dĩ mà bắt tay cổ tay lộ ra tới, sờ sờ chính mình mảnh khảnh trên cổ tay cái kia dây xích nhướng mày nói thật không hổ là lục tổng gia thiên sư. Người đã nhìn ra. Ta biết đây là quỷ chú, sẽ trả giá đại giới, ta không đệ bụng Quỷ chú là thực đáng sợ nguyền rủa ta lo lắng ngươi. Ngươi là lục cảnh bằng hữu. Trần Hy nhẹ giọng nói. Bằng không ngươi kêu ta làm sao bây giờ. Ngươi biết không? Hắn xem ta đi xuống sườn núi lộ. Cuốn đi ta sở hữu tiền cùng một cái so với hắn lớn 30 tuổi phú bà chạy. Chia tay liền chia tay, tiền có thể lại kiếm, chính là hắn còn muốn tin nóng ta nhiều như vậy sự, tiêu ta về so đều không thể ở người mâu giới xoay người. mi sẽ trầm mặt thật lâu, thấy Trần Hy nhấp khỏe miệng nhìn chính mình, trên mặt lộ ra thảm đạm tươi cười nhẹ giọng nói, hắn làm những việc này đều là đạo đức vấn đề, liền báo nguy đều không có biện pháp chảo hắn. Nếu ta không chú hắn, hắn liền vĩnh viễn không chiếm được giáo hấn. Người chú hắn cái gì ta chú hắn chết. Mì lạnh lùng mà nói. Nàng không cười thời điểm, khỏe mắt mang theo vài phần lãnh diễm. Trần Hy không nói. Quỷ chú là rất cao cấp nguyền rủa yêu cầu bị nguyên rủa người màu tươi. Nàng túi đầu xoay chuyển chính mình trong tay trà sữa cái ly nhẹ giọng nói, quỷ cùng quỷ là bất đồng. Có quỷ nguyền rùa người, xem như nghĩa vụ lao động, không cần có người trả giá đại giới. Nhưng nếu là tham lam lệ quỷ, lợi dụng bọn họ tới nguyền rủa một người khác, phần lớn đều là đồng giá trao đổi Thấy My sẽ không sao cả mà nhìn chính mình, Trần Hy nghiêm túc mà nói, ngươi chú hắn chết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi cũng sẽ chết. Lục cảnh sẽ thực thương tâm. Hắn hoa như vậy nhiều thời giờ làm bạn ngươi, không phải hy vọng chính ngươi hủy diệt chính mình. Ta nói, ta không có cách nào. Tuy rằng Trần Hy tuổi còn nhỏ, chính là nàng bản lĩnh không nhỏ, liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình trên tay dây xích là cái gì, My sẽ mang theo vài phần căng chặt mà nói. Loại này quỷ chú không phải ngươi một người bình thường có thể làm được. Mặt sau còn có người. Ai cho người này dây xích? Trần Hy thăm dò qua đi nhìn trong chốc lát này màu đen dây xích. Nhữ nhữ mày nói, này dây xích thật sự rất quái lạ. Ta cảm thấy nó không thích hợp mang ở trên tay, thực hung. Hơn nữa, liên tính là hạ quỷ chú cũng không cần có cái gì mang ở người trên tay. Nàng cảm thấy này dây xích âm trầm phải gọi người cảm giác mạc danh hoảng loạn. chân trơm mà ở mi sẽ kinh ngạc ánh mắt một tay nhéo một trường đùa bình an. Một tay đi chọc chọc này dây xích liền cảm giác được bùa bình an ở nóng lên, vội vàng thu hồi tay tới đối Michelle kinh ngạc nói, này thoạt nhìn thật là quỷ chú, chính là ta như thế nào cảm thấy nàng trần chờ một chút, nhìn mi Michelle nhẹ giọng nói, nó chú không phải ngươi bạn trai cũ. Ha! mi Michelle kinh ngạc cực kỳ, không dám tin tưởng hỏi, chú không phải hắn. Trần Hy vầy vây tay, kêu Michelle đem này dây xích cấp tởi ra cho chính mình xem. mi Michelle đương nhiên không có không đồng ý. Chính là kêu nàng kinh ngạc chính là, Lòng lèo treo ở chính mình thủ đoạn nhi thượng dây xích, lại nói cái gì đều thoát không xuống dưới. Phần 58. Nàng sắc mặt hơi đổi. Nay nhưng cùng phía trước vị kia đại sư nói tốt không giống nhau a Vị kia đại sư ngàn dặn dò vạn dặn dò không cần đem dây xích cởi ra miễn cho quỷ chú gián đoạn, nàng bạn trai cũ liền không chết được. Chính là đại sư lại chưa nói quá dây xích bắt không được tới A Đây là có chuyện gì? Mẹ nhứ nhi mạc danh ngửi được hô hấp chi gian. Này dây xích phản phất ở Trần Hy không tiếng động mà ở nàng trên cổ tay cầm một chương giấy vàng một mặt lúc sau xuất hiện nhàn nhạt mùi máu tươi nhi, vội vàng kinh ngạc hỏi. Trần Hy không nói gì, đem một chương đùa bình an đẻ ở nàng dây xích thượng, lại đè ép một chương đuổi quỷ phù, ngởng đầu, vẻ mặt dối rắm mà nhìn trước mắt vị này đại mị nữ. Ta cảm thấy không đúng lắm. Ngươi tìm cái kia đại sư chú không phải ngươi bạn trai cũ. Hắn chú chính là ngươi. Đệ 76 mươi chương. Chú chính là ta. có ý tứ gì My sẽ sắc mặt có điểm khó coi. Chính là đại sư muốn ngươi mệnh, không phải muốn ngươi bạn trai cũ mệnh. Trần Hy nhìn trước mắt Mỹ nữ tỉ tỉ, cảm thấy nàng thật sự rất đẹp, đặc biệt là giờ phút này một đôi xinh đẹp ánh mắt nhìn chính mình. Ai nha, trên đời này như thế nào sẽ có người sẽ cô phụ như vậy Mỹ nhân, còn muốn nàng mệnh đâu. Tuy rằng nàng cùng mi sẽ chẳng qua là ngày đầu tiên nhận thức, chính là Trần Hy cảm thấy nàng là lục cảnh bằng hữu Lục cảnh làm người Trần Hy vẫn là biết đến. mi sẽ cùng lục cảnh như vậy muốn hảo. Kia thuyết minh cũng nhất định là người rất tốt. Nàng không hy vọng người tốt phát sinh cái gì đáng thương sự tình. Hắn vì cái gì muốn ta mệnh? Mi sẽ không thể tưởng tượng hỏi, ta đã cho hắn 50 vạn vất vả phí. Cái này ngươi phải hỏi cái kia đại sư. Trần Hy dừng một chút, nhìn Mi sẽ chậm dài nói, hơn nữa. Làm một cái thiên sư, vì một chút tiền liền bang nhân thành quỷ chú nguyền rủa những người khác tánh mạng, như vậy sự ở thiên sư bên trong cũng là tà môn ma đạo. Nàng có thể lý giải Mi sẽ cùng cha nam đồng quy vu tận tâm tình. Chỉ là nàng cảm thấy, liền tính là muốn trả thù, cũng không nên thương tổn chính mình có phải hay không. Cái loại này muốn hắn mệnh chính mình cũng đi theo đi tìm chết nhiều đáng thương nha. Tiểu cô nương chấp chấp mắt thời điểm, trước mắt cao gầy người mẫu trong tay thuốc lá đều đã rơi trên mặt đất. Nàng run run rẩy rẩy mà bắt tay đẻ ở lắc tay nhí thượng. Ta thật sự sẽ chết sao? Nàng đệ thấp trong thanh âm mang theo vài phần sợ hãi. Người muốn sống sao? Trần Hy hỏi lại. Nàng cảm thấy mi sẽ trạng thái không tốt. Tuy rằng thoạt nhìn đi ra kia chàng thất bại tình yêu, chính là tựa hồn là tình yêu cùng sự nghiệp đều gặp phải ngăn trở nguyên nhân, nàng thoạt nhìn kề bên hỏng mất bộ dáng, còn có điểm bất chấp tất cả. Nàng muốn biết Michelle rốt cuộc còn có nghĩ đi tìm chết, nếu thật sự không muốn sống nữa, nàng không phải bạch cứu nàng sao. Tiểu cô nương vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chính mình, Michelle ngơ ngẩn mà nhìn nàng trong chốc lát, liền nghe thấy này tiểu cô nương nhỏ giọng nói, ai tuổi trẻ thời điểm không có gặp được mấy cái cha nam đâu. Chỉ cần ngươi đem về sau nhật tử qua đến hảo, tiêu cha nam nhìn mắt khí, không phải so thương tổn chính mình càng tới đáng giá sao. Ta muốn sống. Michelle đột nhiên mở miệng nói. Nàng đem ánh mắt khẩn trương mà dừng ở Trần Hy trên người. Trần Hy gật gật đầu, đối trước mắt mỹ nữ tỷ tỷ không khách khí mở ra tay. Michelle. Có ý tứ gì? Ta thu phí. Trần Hy đúng lý hợp tình mà nói. Thu phí. Ta muốn phá quỷ chú cứu ngươi một mạng, đương nhiên muốn thu phí nhà ra ra một lần công tác, mười vật hối. Tiểu cô nương rụt rụt cổ, chột dạ mà nhìn trước mắt hơi hơi sửng số mỹ lệ nữ nhân, khắp nơi nhìn nhìn, cảm thấy Lục Trinh không ở nơi này thời điểm, chính mình đột nhiên liền đuổi quỷ thu phí đều chướng giới thật sự man trợ dạ. Chính là nàng cảm thấy chính mình hẳn là chu giới, không đều nói vật lấy hi vi quý sao? Bởi vậy, tóc đen tiểu cô nương bày ra một bộ không thể dao động bộ dáng tới, mắt trông mong mở ra chính mình lòng bàn tay, chờ Michel đưa tiền. Michel lại lần nữa trầm mặc một chút, ta cho rằng trải qua lục cảnh giới thiệu, chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu? Ta cảm thấy chúng ta chỉ là tiền tài quan hệ. Thiện nghi điểm nhi. mi Seo nói, cha nam mới vừa hô ta, ngươi còn có hay không điểm đồng tinh tâm. Nàng đều đã chịu nhiều như vậy thương tổn, này tiểu cô nương thế nhưng một trương miệng liền phải mười vạn hối, còn tiền tài quan hệ. Người mẫu tiểu thư cảm nhận được một vạn điểm thương tổn, này so cha nam thương nhiều, chính là Trần Hy lại nhìn mi sắp có điểm hủy khuất, lại có chút vô tội mà nói. Ngươi thật sự bị thương hại thực đáng thương, chính là hại ngươi bị thương không phải ta, vì cái gì kêu ta cho ngươi đánh gãy. Không công bằng. Nàng có nề nếp mà nhìn My Seo nói, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, ta, ta đọc thư nhưng nhiều, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Nàng một đôi mắt chừng đến tròn tròn, ở phi dụng vấn đề thượng tuyệt đối không cần lui ra phía sau một bước. hiển nhiên là được lục tổng vài phần chân truyền. Làm sao vậy? Thấy mi sẽ cùng Trần Hy lẫn nhau đối diện. Trần Hy một bàn tay gắt gao mà đẻ ở Michelle gầy ốm trên cổ tay, lục cảnh một bên kêu lương tính bọn họ mấy cái bằng hưu ở một bên thảo luận gần nhất có cái gì đoàn phim thử kính, một bên cười hì hì thò qua tới. Hắn nhìn nhìn trên bàn đồ uống, cấp Trần Hy trà sữa cái ly lại đổ sữa bò, thấy tiểu cô nương cùng chính mình nói lời cảm tạ đem sữa bò vùi đầu nghiêm túc mà uống, đột nhiên kinh ngạc nhìn Michelle liếc mắt một cái nói, Michelle, ngươi thoạt nhìn so mới vừa vào cửa thời điểm vui vẻ nhiều. Đây là vui vẻ sao? Mì xeo nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đây là bị dọa được chứ? Làm sao vậy? Lục cảnh xác định Trần Hy không phải một cái sẽ cùng người cãi nhau cô đương, che ở Trần Hy trước mặt đối Mì xeo nháy đôi mắt hỏi, người không cao hứng. Kỳ thật cũng không có không cao hứng. Mì sẽ thấy Trần Hy tránh ở lục cảnh phía sau dò ra một viên đầu nhỏ, hồng nhuận khỏe miệng còn mang theo một chút vết sữa, thiên chân ngây thơ, liền cùng vừa mới ra sát nhi ấu tể nhi dường như, khu một tiếng. Lúc này mới bất đắc dĩ mà nhìn Trần Hy không rời không bỏ đè nặng chính mình trên tay kia xuyến dây xích móng vuốt nhỏ đối lục cảnh nói, ta chính là cùng Trần Hy nói giỡn đâu. Trần Hy! Nàng do dự một chút, lúc này mới đối Trần Hy thử hỏi, ngươi thật sự sẽ giải chú sao? Nàng mang theo vài phần tò mò, bởi vì Trần Hy tuổi tác thật sự quá nhỏ, như vậy tuổi nữ hài tử, sẽ có cái gì đại lực lượng đâu? Ta sẽ! Trần Hy dừng một chút nói, không linh không cần tiền. Nhưng ta như thế nào biết ta thật sự bị chú đâu? Mi sẽ tiếp tục hỏi. Trần Hy nghĩ nghĩ, cảm thấy khách hàng có nghi vấn thật là là. Nàng đem đuổi quỷ phù cùng đùa bình an đều từ mi xếp trên cổ tay lấy ra, tinh tế mà nhìn này lắc tay nhi thật lâu, liền thấy này kỳ thật là một cái thập phần đơn giản Phật châu lắc tay, tuy rằng thoạt nhìn bất quá là đơn giản màu đen Phật châu, chính là kia màu đen lại không có hoàn toàn bao trùm trụ Phật châu vốn dĩ nhan sắc. Nay mặt trên Phật châu mùi máu tươi nhi nhàn nhạt, nhạt, nàng ngửi ngửi, lúc này mới ngẩn đầu đối mi seo nhẹ giọng nói, thời gian còn kịp Bất quá ngươi hôm nay trở về thời điểm phải cẩn thận. Đi ở trên đường thời điểm, nếu có người kêu tên của ngươi, ngươi không cần đáp ứng hắn. Tên của ta, Điền Phương Phương. Trần Hy nhìn nàng nghiêm túc mà nói, nếu có người kêu ngươi tên thật, ngươi nhất định không cần đáp lại hắn. Nhìn Trần Hy một đôi đen nhánh đôi mắt, mi Seo Mạc danh cảm giác một loại không biết tên sợ hãi, kêu chính mình trong lòng rẽ run. Tên này rất ít có người biết. Nàng đối Trần Hy nói, Trần Hy lại không thèm để ý. Quỷ chú sẽ biết ngươi tên thật Nếu ngươi đáp lại, sẽ thực phiền thoái. Nếu không đáp lại đâu, sẽ không phải chết. mi Michelle vội vắng hỏi. Trần Hy đồng tình mà nhìn nàng. Nếu ngươi không đáp lại, kia vào ngày mai tiến đến phía trước, ngươi đều là an toàn. Đến lúc đó ngươi không cần cho ta gọi điện thoại. Thấy mi Michelle nhìn chính mình ngây ngẩn cả người, Trần Hy vùi đầu, hướng sofa cùng cùng, cảm thấy cái này trong phòng khách phản phất thiếu cái gì. Đúng rồi, là thiếu thu đông. Nàng tiếc nuối một chút, cảm thấy đột nhiên trong lòng ngực trống trơn. Lúc này mới nhỏ giọng nói, ta nghe nói ngươi ở tại khách sạn. Nếu ngươi hôm nay không có cho ta gọi điện thoại, vậy thuyết minh đích xác có người hâu ngươi tên thật, ta sẽ cùng lục cảnh một khối đi xem ngươi. mi Michelle ngơ ngác mà nhìn nàng, có điểm không rõ nàng ý tứ. Ngươi đừng lo lắng. Quỷ chú quỷ muốn ngươi mệnh, đại khái sẽ ngụy trang là ta tiếp ngươi điện thoại. Trần Hy nhu hòa mà nói. Michelle đột nhiên cảm thấy chính mình không nên lại nghe đi xuống. Nàng hàm răng ở đánh nhau. Sao có thể? Hiện tại quỷ đều nhưng thông minh, đặc biệt lo lắng cho mình chuyện này bị người đánh gãy. Trần Hy ở Mi sẽ không dám tin tưởng ánh mắt dùng lý giải thái độ nói, kỳ thật quỷ chú cũng là một ít bảng môn tả đạo thiên sư cho chính mình nuôi dưỡng quỷ vật một ít công tác. Người ngắm lại xem, người có phải hay không đối chính mình công tác cũng thực nghiêm túc, hi vọng làm được thực viên mãn sinh đẹp đâu. Cho nên quỷ cũng là cái dạng này. Bọn họ không hy vọng chính mình bị quấy dày công tác, dùng một ít thủ đoạn cũng không có gì. Nàng nghĩ tới phía trước hỏe an lộ 15 hảo chính mình kia tiểu đồng bọn nhi vì đem tưởng dịch cấp khấu ở húng trạch, liền ngụy trang thành tưởng dịch thanh âm cùng tiểu khúc gọi điện thoại, hy vọng tiểu khúc không cần quay giày chính mình. Không có việc gì. Nàng con an ủi mi xeo. Kêu nếu ta gọi điện thoại đâu? Mi sẽ cắn răng miễn cứng hỏi. Ta đây cũng sẽ đi. Nếu ngươi không có việc gì đương nhiên thực hảo. Nếu ngươi có việc nói, ta liền không có một chuyến tay không. Trần Hi nói tới đây thời điểm kỳ thật đã không sai biệt lắm tin nàng sở hữu nói, cũng tin tưởng chính mình thật là bị người chú Chính là nàng vẫn là không nghĩ ra, vì cái gì vị kia thu chính mình 50 vạn đại sư còn muốn nguyện rùa chính mình. Nàng cảm thấy chính mình bị mọi người phản bội, duy nhất hy vọng, chính là vị kia đại sư không cần phản bội chính mình. Cho dù có nguy hiểm, nàng cũng hy vọng chính mình lúc này đây có thể đi tự mình kiểm tra thực hư Nàng nguyện ý tiếp thu Trần Hy đề nghị, nếu hôm nay không có người kêu chính mình tên thật, đã nói lên. Ít nhất tiền tài quan hệ là bền chắc. Mỹ mạo nữ người mẫu nở nụ cười khổ. Ta đáp ứng ngươi. Trân Hy, cảm ơn ngươi. Trân Hy kỳ thật vốn dĩ không cần vì nàng làm được tình trạng này, chính là lại vẫn là dụng tâm mà vì nàng kế hoạch, đây đều là bởi vì bận tâm đến tâm tình của nàng. Trân Hy, các ngươi đang nói cái gì? Nếu nói lục cảnh ngay từ đầu còn nghe được thực hồ đồ, kia hiện tại lục gia nhị thiếu cảm thấy chính mình muốn tao. Hắn chỉ cảm thấy cả người phát run, tứ chi vô lực, trên mặt tươi cười tái nhợt. Hoàn toàn vô pháp chân thành mà cười rộ lên. Nếu không phải ảo giác nói, lục gia nhị thiếu nghe được cái gì? Như thế nào lại có quỷ? Chúng ta đang nói mi xeo bị người hạ quỷ chú sự. Trần Hy thành thật mà nói. Lục gia nhị thiếu bản năng cảm thấy cái này tên tràn ngập dày đặc các ý. Quỷ chú. Chính là bị quỷ nguyên rủa sẽ bị quỷ hồn dết chết. Vô luận nàng ở nơi nào đều sẽ bị quỷ tìm được. Trần Hy mỗi một câu nói, chất lượng tốt thần tượng đơn bạc thân hình liền nhẹ nhàng run dày một chút. Tới rồi cuối cùng lục cảnh đều phải ngất đi rồi, tươi cười khó coi. Nói như vậy, này quỷ thức hung áo Michel, ngươi thế nhưng gặp được loại sự tình này. Đừng lo lắng. Trần Hy thấy lục cảnh như vậy lo lắng Michel, tức khác bị lục cảnh này phân quan tâm cảm động, lôi kéo lục cảnh vào áo, ngửa đầu lộ ra một cái tươi cười. Michel gặp quỷ cũng không quan hệ. Đến lúc đó ta và ngươi một khối đi nàng khách sạn tìm nàng, cái quỷ gì đều có thể giải quyết. Lục cảnh trầm mặc. Đệ 77 trương. Ta cũng muốn một khối đi sao?" Hồi lâu lúc sau, Hán Gian Nan hỏi. "Kia đương nhiên, các ngươi là bằng hữu." Trần Hy nhìn Lục Cảnh một bộ tuyệt vọng bộ dáng, nghĩ nghĩ, nghĩ đến nhị thiếu hẳn là sợ quỷ, vội vàng an ủi mà nói, "Ngươi đừng lo lắng, hết thảy đều có ta ở đây. Hơn nữa quỷ thấy nhiều, ngươi liền sẽ không rất sợ." Nàng còn cong cong đôi mắt tỏ vẻ chính mình là cái đáng tin cậy cô nương, nhưng cho dù là lại đáng tin cậy, Lục Cảnh cũng không nghĩ lập quỷ. Hắn bản năng muốn cự tuyệt. Chính là nghĩ đến gặp được chuyện này chính là Michel là chính mình bằng hữu, không thể không giúp bạn không tiếp cả mạng sống. Chậm rãi gật đầu đối Trần Hy bài trừ một cái tươi cười tới nói, kia Trần Hy, ngươi nhưng nhất định phải bảo hộ ta a Ngươi yên tâm. Trần Hy ngoan ngoan mà nói. Phần 59. vừa lúc lúc này đây phải bảo vệ lục cảnh nói, nàng liền có thể cho hắn miễn phí. Nàng thoạt nhìn tràn ngập cảm giác an toàn. Lục cảnh hận không thể đem chính mình thon dài thân thể tránh ở này tiểu cô nương phía sau đi. Cái kia cái gì mi xeo, này đùa bình an cho ngươi. Lục cảnh từ chính mình trên người lấy ra một quả trần hy phía trước bán cho chính mình đùa bình an. Tóc đen tiểu cô nương tức giận mà nhìn hắn. Đùa bình an nàng hiện tại chướng rơi đến như vậy hung, lục ra nhị thiếu đây là kêu chính mình tổn thất người vạn hối. Đặc biệt là lục cảnh đùa bình an tiện nghi thượng tiền. Cảm ơn ngươi a ngươi còn có sao? mi sẽ quan tâm hỏi. Có. Lục cảnh tâm nói đại gia ta khác không có, đùa bình an có rất nhiều. Hắn kêu ngạo mà nâng nâng hẳng dưới, lúc này mới đối mi sẽ thấp giọng nói, những việc này nhi ngươi trước đừng cùng lương tĩnh bọn họ nói, đừng dọa bọn họ. Hắn một bên nói một bên như như mày, thấy mi xeo gật gật đầu, lúc này mới cười ha hả mà nói, chờ chuyện này qua đi, ta giúp ngươi đi đánh chết cái kia vương bắt đảng. Cái gì cùng phú bà chạy, lại có tiền nữ nhân, chỉ cần không phải chân ái. Ai sẽ đối loại này không phẩm nam nhân có chân ái. Chỉ cần lục thị mở miệng phong sát người nam nhân này. Người nọ ra phú bà cũng không phải ngốc. Bạo đắc tội lục thị nguy hiểm đi theo một cái tùy ý có thể thấy được tiểu Bạch kiểm lưu lạc thiên ngai a. Cần thiết đổi nam nhân được chứ? Lục Cảnh, ngươi đừng vì ta cầu Lục tổng. Mi sẽ trầm mặc trong chốc lát mới đối Lục Cảnh có chút mệt mỏi mà nói, loại sự tình này gặp là ta xui xẻo, gặp được Vương Bắt Đảng ta nhận. Chính là ngươi giúp ta đủ nhiều, ta không nghĩ lại phiền toái ngươi bởi vì ta sự cầu Lục tổng như vậy khó xử sự tình. Lục Trinh là người Lục thị giải trí nghệ sĩ đều biết. Phi thường lãnh khốc liền tính là đối lục cảnh cũng là cao yêu cầu hắn Phi thường không thích lục cảnh vì nữ minh tinh như vậy như vậy hơn nữa phía trước nàng cùng lục cảnh bạo quá thai tiếng nếu lục cảnh lại giúp nàng rất có thể nàng còn sẽ liên lụy hắn lộ dù sao cũng phải chính mình đi ngươi giúp ta vượt qua nhất gian nàng kia đoạn thời gian như vậy đủ rồi nàng thanh khẩn mà nói chính là chúng ta là bằng hữu liền tính là bằng hữu cũng không nên luôn là phiềnái người mi saoo cười cười thấy lục cảnh không hề răng Lúc này mới ngủ đến, ta cũng không phải một cái liền biết giữa nam nhân nữ nhân. Ở người mâu giới nhiều năm như vậy, cũng là ta một người đi tới. Ta không có người tưởng tượng đến như vậy mềm yếu. Nàng nỗ lực mà hướng lên trên bò, bởi vì biết người mâu chính là ăn thanh xuân cơm, phong cảnh không được mấy năm, cho nên liều mạng mà kiếm tiền, khi vọng chờ chính mình chậm rãi suy sụp đi xuống lúc sau, liền cùng chính mình thích người yêu có một phần cuộc sống an ổn. Bọn họ có thể lấy này đó tiền đi mua xinh đẹp căn phòng lớn, Bọn họ cùng người nhà ở tại một khối quá an bình bình đạm, rời xa giới thời trang phù hòa sinh hoạt. Hoặc là làm một ít nghề cũ, tỉ như người mẫu công ty, xã giao công ty gì đó mở ra sự nghiệp đệ nhị xuân. Chính là nàng không chờ đến kia một ngày. Xem ra ta còn không thể về hưu a còn phải tiếp tục kiếm tiền. Nàng cười cười nói. Lục cảnh ánh mắt lại nu hòa yên tâm rất nhiều. Hắn cảm thấy mi sẽ chậm rãi một lần nữa biến trở về kiên cường chính mình. Người còn bất lão, tân nhân không ngơi khí chất phong tình quay đầu lại tìm cái đáng tin cậy người đại diện lại giúp ngươi tìm mấy cái tốt công tác. Hắn hàm hồ mà vây vây tay, thấy Mi sẽ cười gật đầu, lúc này mới đối nàng nói, lương tính giống như muốn chụp một cái điện ảnh, nghe nói bên trong có mấy cái nữ vai phụ, xuất diễn rất ít, bất quá thắng ở cho hấp thụ ánh sáng độ không tồi. Ngươi biết đến, lương tính điện ảnh luôn là sẽ bị người thích. Lương tính là quốc nội nhất hỏa nữ tinh, thực tuổi trẻ thời điểm liền cơ hồ lấy toàn quốc nội sở hữu giải thưởng, nay ở giới giải trí là thực không dễ dàng sự tình. Nàng điện ảnh cũng vẫn luôn đều thực trầm trồ khen ngợi ăn Khách. "Mi sẽ có thể đi trước chụp mấy cái không có mấy cái màn ảnh nhân vật, có lẽ còn sẽ chuyển hình gì đó." "Thì như không lo người mẫu, đi diễn kịch cũng đúng. Đây là lục cảnh duy nhất có thể giúp Mi Sel làm sự." Hắn lương tâm kiến nghị một chút, Mi Sel nghĩ nghĩ, gật đầu trực tiếp đi lương tính bên người. Nàng tuy rằng cầm lục cảnh đua bình an, chính là tới rồi hiện tại lại cảm thấy chính mình đối với trên tay này lắc tay thực không được tự nhiên, theo bản năng mà vài lần bưng kín này lắc tay bởi vì Lục Cảnh có thể mang về biệt thự bằng hữu lẫn nhau chi gian quan hệ không tồi, Lục Cảnh nhắc tới cái kia nhân vật xuất diễn lại chỉ có 2 3 cái màn ảnh, Lương tính một ngụm đáp ứng rồi xung dưới, đáp ứng giúp Mi Xiao đem nhân vật này bắt được tay. Thấy nàng nguyện ý kéo chính mình một fan, Mi sẽ không biết nên nói điểm cái gì hảo, chỉ có thể cảm kích mà nói, "Lương Tĩnh, cảm ơn ngươi. Như vậy đưa than ngày tuyết, thật sự vô cùng trân quý." Nói lời này làm gì? Lương tính sang sảng mà nở nụ cười, đối Mi Xiao nói Chẳng lẽ hai ta không phải bằng hữu a Người hiện tại có khó khăn, ta có cơ hội kéo người một phen, đương nhiên là tốt. Nàng dưng một chút, quay đầu hỏi vài người khác nói, các ngươi trước mắt còn có hay không nhân vật? Không cần rất lớn, diễn vai quần chúng là được. Bọn họ tuy rằng không thể tả hữu những cái đó bắt quái tuần san thượng cho hấp thụ ánh sáng mi những cái đó chuyện xưa tích cũ, chính là lại có thể dùng chính mình năng lực có thể đạt được địa phương tới trợ giúp chính mình bằng hữu Trần hy ở một bên an tĩnh mà nhìn, Có chút cảm động mà đối lục cảnh nói, "Lục cảnh, ngươi bằng hưu thật sự đều thực hảo." "Kia đương nhiên, ngươi cho rằng ta là tùy tùy tiện tiện giao bằng hữu sao?" Lục cảnh tuấn tiếu trên mặt tức khắc lộ ra vài phần đáp ý. Hắn dừng một chút, túi người dựa lại đây, trên người mang theo nhàn nhạt rượu vang đỏ hương khí. Trần hy theo bản năng mà hướng pha ruột rụt. Thấy nàng ngượng ngùng, Lục cảnh vốn dĩ có chút không được tự nhiên, lại đột nhiên cảm thấy rất thú vị. E lệ." Hắn uống xong rượu, cảm thấy chính mình là gan biến đại một chút đều nói rượu tráng anh hùng gan, thoạt nhìn còn rất có một ít đạo lý, giờ phút này dùng một đôi liếc mắt đưa tình đôi mắt nhìn Trần Hy. Hắn ánh mắt như nước, Tuấn thiếu mặt sinh ra vài phần hơi say lúc sau hùng luận, nhìn Trần Hy cắn khỏe miệng kinh ngạc nhìn chính mình, hắn hử cười một tiếng càng thêm ý xấu nhi mà hướng tiểu cô nương bên người thấu thấu nhẹ giọng nói, "Trần Hy, ngươi cảm thấy ta soái không soái?" Hắn đôi vấn đề này canh cánh trong lòng thật lâu, nghe Trần Hy nói chính mình không bằng lục trinh soái gì đó. Lúc gia nhị thiếu vài thiên không ngủ hảo giấc, Hắn nỗ lực dùng đôi mắt phóng điện, hy vọng đem Trần Hy cấp điện đảo. Trần Hy đại đại trong ánh mắt lộ ra một chút đồng tình. "Ngươi nói đi." Lạnh lùng thanh âm ở lục cảnh sau lưng vang lên. "Ta nói." Ta đương nhiên xoay lục cảnh chậm rãi mở to đôi mắt, đột nhiên phát hiện biệt thự trong phòng khách lặng ngắt như tờ, lồm lộm lo sợ quay đầu lại, thấy nhà mình anh tuấn đĩnh bạc đại ca. "Đại ca, ngươi, ngươi không phải nói buổi tối trở về?" Lục cảnh chỉ cảm thấy Lục Trinh nhìn chính mình ánh mắt tràn ngập lạnh băng sắc khí. Tức khắc anh hùng gan liền nước ra, hơi kém một cái nương tay lăn đến Trần Hy trong lòng ngược đi. Hắn rốt cuộc không phải chân chính cầm thú, vội vàng chống được, hướng sofa phía dưới một lăn, cả người đảo mắt biến mất, thật lâu lúc sau mới từ sofa bên cạnh nô đầu ra, lại thấy Lục Trinh hoàn toàn không có để ý tới chính mình ý tứ, ngược lại dôi tay trước đem xúc ở sofa Trần Hy cấp lôi ra tới. Lục Trinh dôi tay, cấp Trần Hy chụp đánh trên người hắn khả năng dính vào lục cảnh các loại làm bộ làm tịch vi rút, mang theo vài phần sát khí hỏi. Hắn có hay không như thế nào ngươi? Hắn hỏi ta hắn xoái không xoái? Trần Hy thử hỏi. Này xem như như thế nào nàng sao? Lục Trinh ngắn ngủi mà cười lạnh một tiếng, quay đầu, lạnh lùng mà coi trừng lục cảnh. Đây là muốn ỷ vào chính mình lớn lên xoái, mê hoặc nhân ra tiểu cô nương. Ngươi chức nghiệp đạo đức đâu? làm một cái thần tượng, không đi tốt lành nhiều chụp mấy bộ xoái khí TV hồi Quý Fence, còn dám câu dẫn tiểu cô nương. Này sợ không phải muốn chết. Lục Trinh chậm dãi đi tới xúc thành một đoàn lục cảnh bên người, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn hỏi, ngươi tưởng bị ta phong sát sao? Như vậy không có chức nghiệp đạo đức thần tượng, vẫn là không cần xuất hiện ở đại gia trước mặt. Lục Trinh thanh âm phá lệ lênh khốc, lục cảnh hít ngược một hơi khí lạnh, vội vàng bỏ dậy giải thích nói, đại ca, ta thật không tưởng đối Trần Hy thế nào. Ta thật sự không dám. Hắn nếu câu dẫn Trần Hy, về sau kêu tiểu cô nương sinh cái khí, quỷ chú chính mình một phen, lục cảnh còn không bằng tự sát tới thống khoái Vậy ngươi đang làm cái gì? Lục Trinh tiếp tục lạnh lùng hỏi. Ta, ta chính là không cam lòng. Không cam lòng. Ta ban đầu hỏi qua một lần Trần Hy, ta soái không soái Lục ra nhị thiếu hỏng mất mà cầm hảo thị dân lục tổng muốn gọi yêu yêu linh tay. Chính là Trần Hy nói ngươi so với ta soái hắn thống khổ mà ở Lục Trinh trước mặt nói lên chính mình chuyện thương tâm, bay nhanh mà nói, ngươi nói giống lời nói sao. Nàng thế nhưng cảm thấy ngươi là nhất soái khí nam nhân. nay đối lục cảnh đà kích quá lớn chính là lục trinh tay một đốn, lại chầm rãi mà gợi lên khỏe miệng. Ngươi cảm thấy ta rất tuấn tú. Hắn một đôi hát chầm đôi mắt nhìn có chút ngượng ngùng Trần Hy, gợi lên khỏe miệng, hiển nhiên chiêu hiện lục trinh hiện tại khó gặp hảo tâm tình. Trần Hy ở khương đoán cùng lục cảnh trước mặt có thể tùy tiện nói lên chính mình cảm thấy lục trinh lớn lên xoái, chính là làm cho lục trinh bản nhân. Này như thế nào khích lệ hắn đâu? Chính là, chính là cảm thấy ngươi càng xoái một chút. Nàng không nghĩ tới lục cảnh thế nhưng sẽ đem bọn họ chi gian đối thoại đối lục Trinh thẳng thắn từ khoan. Lục ra Nhị thiếu như vậy túng, thật là kêu Trần Học bá hoàn toàn mà khai một phen mắt. Chỉ là đón lục Trinh chú ý ánh mắt, nàng lại không phải khẩu thị tâm phi nữ sinh, có chút ngượng ngùng, còn là gật đầu thừa nhận nói, ngươi là so lục cảnh soái. Nàng khen ngợi kêu lục Trinh chậm rãi buông xuống muốn gọi di động tay, dừng một chút, Lục tổng quay đầu lại nhìn nhìn trận mắt há hốc mồm nhìn chính mình mấy cái đại minh tinh, khóe miệng độ cùng càng thêm gợi lên. Các người mấy cái, hôm nay mua phù sao. Đệ 78 trương. Đại minh tinh nhóm nhìn lục tổng đều không hẽ răng. Này sợ không phải một cái giả lục tổng. Mua. Lương tinh cổ đủ dũng khí nói. Nàng có chút khẩn trương, bởi vì lục trinh đối bọn họ này đó lục cảnh hồ bằng cẩu hữu luôn là không lớn hòa ái. Lục trinh ánh mắt chậm rãi rừng ở nàng trên người. Mua mấy trương. Hán hỏi. Này hay là lục ra thành điểm đen. Đại minh tinh nhóm tiếp tục chấm tư, chấm tư. Hôm nay phù đều bán hết. Trần Hy vốn dĩ đã từ ít lai like tiêu thụ mạnh chuyển hình thành vật lấy Hy vi quý, thấy Lục Trinh còn tưởng giúp chính mình bán phù, tức khắc cảm động một chút, lại cảm thấy chính mình không thể một hơi bán ra quá nhiều, miễn cho về sau bán không thượng giá. Hơn nữa Lục Trinh cùng nàng phân tích qua, này quốc nội thiên sư không chỉ là Trần Hy một cái, cùng Trần Hy giống nhau nhi rửa vào bán điểm nhi bùa bình an hôn sinh hoạt cũng có không ít, nếu nàng đảo loạn thị trường tùy ý giảm giá còn dùng đại lượng đùa bình an đánh sâu vào thị trường nói, kia đại gia liền không có ngày lành qua. Nàng có thể gặp được có khó khăn yêu cầu trợ giúp người đưa cho nhân ra, chính là lại không thể ở kẻ có tiền trước mặt giảm giá. Đây là giá trị con người. Trần Hy cảm thấy chính mình hẳn là nghe lục trinh. Như vậy, lục trinh dừng một chút, nhìn này đàn đại minh tinh hỏi, vậy các ngươi còn có việc sao? Này tá ma giết lửa. Phát hiện lửa vô dụng đã kêu lửa cút đi thái độ kêu đại minh tinh nhóm phát hiện. Lục Tổng vẫn là từ trước cái kia Lục Tổng, quả thực vương bắt đản một chút cũng chưa biến, này ngược lại gọi bọn hắn thử kiên tâm, lương tính ở Lục Thị giải trí địa vị không bình thường, hơn nữa đã kết hôn, ở Lục Trinh trước mặt không có gì hình tượng áp lực, cười một chút nói, đều đã buổi chiều, chúng ta cũng nên đi trở về. Đúng rồi Hi Hi muội mội nàng không có nhìn đến Lục Trinh ánh mắt ngưng trọng lên, chỉ bước nhanh đi đến Trần Hi trước mặt, cười tủn tỉm mà nói, có thời gian tới thăm ta Ban A. Hảo nha! Trần Hy cảm thấy trên người nàng quỷ khí có chút vấn đề gật gật đầu nhớ rõ cho ta mang ăn ngon lương tĩnh môi đỏ ở Trần Hy gương mặt bên cạnh chợt lóe mà qua thấy Trần Hy mở to hai mắt nhìn cười một chút xoay người mang theo mấy cái đồng bạn đi rồi mi sao đón lục Trinh xem kỹ ánh mắt có chút không được tự nhiên nàng biết chính mình cùng lục cảnh thai tiếng nhất định kêu lục Trinh đối chính mình không có gì ấn tượng tốt do dự một chút cùng lục cảnh không tiếng động mà đánh một lời chào hỏi đuổi theo mấy cái bằng hữu một khối ra lục ra biệt thự Ở lục gia biệt thự, lục trinh xuất hiện thời điểm, mấy cái ở giới giải trí cũng coi như là huyết vũ tinh phong đại mình tinh thế nhưng đều cảm thấy thấu bất quá khí tới. Này lục tổng thật là, ta là sợ hắn. Nếu không phải lục thị giải trí phi thường chuyên nghiệp chính quy, không áp bức nghệ sĩ, hơn nữa thực lương tâm cũng không mang theo nghệ sĩ nhóm đi một ít không tốt đường ngang ngọt tắt, không khí phi thường hảo, lương tính liền hướng về phía lục trinh như vậy một chương diêm vương mặt đã sớm cùng lục tổng nói túi chào. Nàng vừa đi. Một bên lòng còn sợ hãi màu mi saoo nói ta cùng ngươi nói về sau ai gả đến lục ra ai xui xẻo ta thật lo lắng lục tổng về sau Thái Thái Gả cho lục Trinh kia không biết đời trước làm nhiều ít nghiệt lương tính tưởng tưởng tưởng sau này lục phu nhân muốn mỗi ngày đối mặt Trượng phu băng lánh lanh khốc bộ giáng tức khắc đánh một cái dùng mình đối chính mình Thái Thái hẳn là sẽ không như vậy đi nếu không phải thiệt tình thích muốn quý trọng kia cưới về nhà làm cái gì đương đền thờ A ai biết được Lương tính là đã kết hôn phụ nữ Đối lục tổng về sau thái thái không có hứng thú, thấy Michelle muốn lái xe trở về khách sạn, thấy mấy cái đồng bạn đang ở cách đó không xa ghé vào một khối thương lượng lại đi chỗ nào tiếp tục tiếp theo chẳng, lúc này mới lôi kéo Michelle nhẹ giọng nói, hậu thiên ta cho ngươi điện thoại, ngươi lại đây đoàn phim thử kính. Ngươi đừng lo lắng, cái gì tin nóng hai tiếng, ngươi cảm thấy là đại sự. Giới giải trí bắt quái mỗi ngày nhiều như vậy, một tháng về sau ai còn nhớ do ai à. Liên lương tính như vậy có danh tiếng đại minh tinh Một tháng nếu không thoát ra tới ở đại gia trước mặt đi dạo, chỉ sợ cũng là muốn lạnh. Hảo Mi sẽ trong lòng nhiều ra vài phần hy vọng, cười cười, đối lương tính nói lời cảm tạng, lúc này mới xoay người hướng nơi xa rừng xe địa phương đi đến. Nàng đi ra rất xa, bởi vì không muốn đem chính mình xe ngừng ở lục ra biệt thự, nàng đem xe ngừng ở khu biệt thự bên cạnh, rời đi lục ra biệt thự rất xa khoảng cách lúc sau, nàng đang từ bao bao lấy ra chìa khóa xe muốn lái xe, lại đột nhiên nghe được phía sau lương tính đột nhiên xa xa mà kêu một tiếng. Phương Phương, Điền Phương Phương. Nàng theo bản năng mà muốn quay đầu đáp ứng một tiếng, nhưng mà cơ hội là trong nháy mắt, một chương bị nàng vừa mới thu ở ngực màu vàng tinh xảo tiểu lá bùa đột nhiên trở nên nóng bỏng. Này nóng rực độ ấm theo nữ người mâu đến hút một ngụm khí lạnh, lại lập tức thanh tỉnh lại đây. Nàng đứng ở xe phía trước, lại chỉ cảm thấy chính mình tâm đều lạnh. Trấn Hy thế nhưng thật sự đoán trúng hết vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, đôi tay run rẩy, nàng nắm trong tay chìa khóa xe lại cảm thấy chính mình rốt cuộc cầm không được nó. Phía sau tại đây thanh âm lúc sau một mảnh yên tĩnh, nàng cơ hồ muốn mềm trên mặt đất, lại nỗ lực mà căng thẳng chính mình thần kinh đứng ở tại chỗ, hồi lâu lúc sau, chậm rãi quay đầu lại nhìn lại. Rất xa, lương tĩnh cùng mấy cái đồng bạn như cũ ở hi hi ha ha mà nói giỡn, tựa hồ cũng không có lưu ý nơi này. Bởi vì là tư nhân hóa phi thường cao khu biệt thự, cho nên mấy cái ngày thường ở trên màn hình ngăn nắp lượng lệ đại mình tinh đều không có cái gì mặt nạ giả, bởi vì đều là nhiều năm lão Hữu Mọi người xem lên cũng nói giỡn được hoàn toàn không có cố kỵ. Chính là mi sẽ chừng mắt chính mình trước mắt xe thật lâu, lại chỉ cảm thấy thấu bất quá khí tới, thậm chí không dám lại đi đến trong xe đi. Nàng đột nhiên xoay người bay nhanh mà hướng mấy cái bằng hưu phương hướng đi đến, chậm rãi tiếp cận lục thị biệt thự. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, vẫn là bởi vì Trần Hy hiện tại liền ở biệt thự kêu nàng có cảm giác an toàn. Cái loại này ác bách phải gọi nàng hô hấp khó khăn sợ hai thế nhưng hòa hoãn bài phần. Phần 60 Ngươi như thế nào lại về rồi? Lương tĩnh thấy mi xeo đi mà quay lại, cưới hỏi. mi sắp cơ hồ không dám nhìn Lương tĩnh mặt, nhưng mà nghe được như vậy bình tĩnh nói, nàng lại nhịn không được hỏi. Lương tĩnh, ngươi vừa rồi có hay không theo tên của ta? Nàng hỏi phải gọi Lương tĩnh không thể hiểu được, lắc đầu nói, không có, ngươi không phải bất hòa chúng ta đi ăn cơm. Nàng thấy nữ người mẫu sắc mặt thật không đẹp, có chút quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Nàng tự hồ có chút lo lắng mi xeo trạng thái. Rốt cuộc nàng phía trước thoạt nhìn thật không tốt bộ dáng, Mi Seo lại vội vàng lắc đầu, bài trừ một cái tươi cười nói, ta rơi xuống đồ vật ở lục cảnh nơi đó, cho nên đi lấy. Nàng cùng lục cảnh quan hệ hảo, Lương Tĩnh cũng là biết đến, gật gật đầu nói, ngươi cẩn thận một chút Lục tổng. Ta xem hắn xem người không vừa mắt. Lục tổng như thế nào sẽ thích mang theo chính mình thượng bắt quái tuần san nữ nhân? Lương Tĩnh tâm thốn thức một chút, lại dặn dò Mi sẽ không cần quên thử kính, lúc này mới cùng đại gia đi rồi. Nàng vừa mới rời khỏi Lương Tĩnh sắc mặt liền trở nên càng thêm khó coi, nàng cơ hồ là lao đảo vọt vào lục ra biệt thự, cũng không nói hồi khách sạn lại tìm Trần Hy cho chính mình giải quyết vấn đề, run run rẩy rẩy mà đứng ở biệt thự cửa, thẳng đến một cái người hầu cho chính mình mở cửa, nàng đi vào đi, lại thấy Trần Hy giờ phút này đang ngồi ở một cái mềm mại đơn người trên sofa, trong tay phủ một mâm bơ thật dày bánh kem, ăn đến đầy mặt hạnh phúc. Nàng ăn cái gì bộ luôn là thực thành kính, mỗi một ngụm đều hạnh phúc vô cùng, một bên Lục Cảnh đủ rũ cụt đôi mà ngồi, Lục Trinh lại ở Trần Hy đối diện sofa cấp Trần Hy đổ một ít trà sữa. Sữa bò không hảo uống. Vậy lại uống một chút trà sữa. Trần Hy khẩu vị tự hồ bị hắn dưỡng điêu, còn biết ăn ngon không? Sữa bò cũng thực hảo. Tuy rằng Trần Hy một cái cuối tuần biến thành tiểu phú bà, chính là nàng vẫn là không nghĩ lãng phí đồ ăn. Nàng cảm thấy Lục Cảnh đảo cho chính mình sữa bò cũng thực hảo. Kia thêm chút đường. Lục Trinh đem một bên đường vại lao lại đây, thấy Trần Hy dùng sức gật đầu. Thư một tiếng, dùng cái kẹp kẹp ra mấy khối phương đường ném vào trước mặt sữa bò ly, ở một bên lấy điều cành cấp Trần Hy chọn hảo uống sữa bò. Hắn như vậy rũ mắt, nhìn như không coi ai ra gì, đối chậm rãi đi tới nữ người mẫu làm như không thấy. Chính là mi Michelle nhìn như vậy sắc mặt lãnh ngạnh lục tổng, mặc danh thật lớn không đúng chỗ nào nhi. Nàng cảm thấy vị này lục tổng có chỗ nào cử chỉ quái quái, chính là lúc này lục cảnh đã đứng lên, sắc mặt có chút co rúm lại hỏi, ngươi như thế nào đã trở lại? mi Michelle nhấp nhấp khỏe miệng Lục Gia Nghị thiếu muốn ngất đi rồi. Ngươi không phải thật sự gặp ủy. Lục Cảnh muốn khóc, lại khóc không được, thấy Mi Xiao Bay nhanh gật gật đầu, một ngông ngồi ở sofa trên tay vịn, miệng lầm bẩm, nếu cẩn thận mà nghe một chút, còn có thể nghe được Tam Thanh đạo trưởng Ta Diệt ba vờ vờ các lộ thần tiên. Hắn anh tuấn xoáy khí mặt liền tính tái nhật cũng thật xinh đẹp, chính là Mi Xiao lại không có thưởng thức ý tứ, nàng lòng bàn tay lạnh lẽo, lại cảm thấy mang theo lắc tay cái tay kia quả thực đều chính mình tràn ngập sợ hãi. Thấy Trần Hy nghiêng đầu nhìn qua, trong miệng còn ngầm đại đại cái muống, nàng không phải một cái chết không nhận sai người, đối Trần Hy nói, thực xin lỗi. Ta không nên không tin ngươi. 10 vạn khối. Trần Hy mở ra tay nhỏ nhi càng thêm đơn giản mà nói. Lúc này đây, nữ người mẫu bay nhanh móc di động ra ở Trần Hy cung cấp tài khoản thượng hoa nhập 10 vạn khối. Kỳ thật ta không thể ngươi. Ngươi tưởng nha, ngươi phía trước tiếp theo cái quỷ chú đều 50 vạn, chính là ta lại chỉ thu 10 vạn khối. Thời buổi này Nhi Nguyên lai đại sư nhóm đều là như thế này kiếm Tuy rằng này đường ngang ngõ tắt Trần Hy không dám gật bừa chính là cái kia cái gì nay thật là một cái cáiàn ngập tiền đổ Quang Minh Lộ Trần Hy ngày hôm qua đã cho chính mình tạp khai thông đến chướng nhắc nhở mỗi tháng hai khối tiền tin tức phí lại nói tiếp nếu không phải vì càng tốt mà kiếm tiền Trần Hy quả thực đều phải đau lòng muốn chết nàng một bên đau lỏ chính mình có thể mua một đốn bữa sáng hai khối tiền một bên đối mi sale lệ phép mà nói không màng Tuy rằng ta thu phí thấp Chính là ngươi hiên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hiện tại làm sao bây giờ? Michelle nghĩ đến vừa mới kêu gọi thành liền cảm thấy sởn tóc gáy. Chân hy lại không có thực sợ hãi. Nàng chỉ là xoay người thỉnh người hầu bưng tới một cái chậu rửa mặt, bên trong đầy nước trong, ngồi ở một bên đem một trương giấy vàng đặt ở trên bàn, dùng chu sa chậm rãi phát họa ra một cái thực kỳ dị tranh vẽ. Nàng đem này giấy vàng cấp dùng lửa đốt rớt, đem giấy hôi đều dùng vào nước trong, đối Michelle nói, đem ngươi tay bỏ vào tới. Lắp tay muốn ở mặt nước dưới. Lục cảnh không khỏi tò mò mà xem qua đi, còn đưa ra một cái kiến nghị. Đơn giản như vậy liền xong rồi. Hán quan tâm hỏi nếu không hướng trong thêm chút nhi chó đen huyết. Đệ 79 trương. Trần Hy yên lặng mà nhìn lục cảnh. Điện ảnh đều là như vậy diễn. Lục ra nhị thiếu thực vô tội mà nói. Người suy nghĩ nhiều. Trần Hy cảm thấy hiện tại điện ảnh gì đó thiếu xem thì tốt hơn, bằng không xem nhiều dễ dàng ảnh hưởng chỉ số thông minh. Biến thành cùng lục cảnh giống nhau kia gì gì người Nàng chỉ là tiếp đón mi seo đem mang lắc tay nhi cái tay kia chưa đi đến dung hợp giấy hôi Chính là lại càng thêm thanh triệt nước trong Nhìn cái tay kia liên chậm dãi chạy xuống ở trong nước Cũng mới đối có chút khẩn trương nữ người mâu nói Đây là tinh lọc phù, có thể tinh lọc người lắc tay thượng một ít thứ không tốt Nàng một bên nói, kia buồn tịnh thủy liền ở nàng trước mặt chậm dãi biến sắc Nông đậm huyết sắc chậm rãi dung hợp ở trong nước Cơ hồ là chuyển hàng chi gian Nước trong liền biến thành một chậu có chút biến thành màu đen máu loãng. Lục cảnh lại lần nữa cảm thấy hai chân lũng ra. Đây là mi seo nhìn này buồn máu loãng sợ ngây người. Đây là ngươi huyết. Chân hy nhìn nhìn, đối mi xeo nhỏ giọng nói, quỷ chú thượng nhất định sẽ có bị nguyền rủa người đồ vật. Vị tiêu đại sư hẳn là cùng ngươi muốn quá cha nam huyết, chính là có phải hay không cũng hỏi ngươi muốn huyết. Nàng mở miệng hỏi thời điểm, nữ người mâu sắc mặt càng thêm khó coi, lại vẫn là miễn cưỡng gật, gật đầu Trần Hi thu hồi chính mình ánh mắt nhìn kia buồn trở nên quỷ dị máu loãng, nhìn những cái đó máu loãng chậm rãi biến hát, đệ thấp thanh âm nói, kỳ thật vốn dĩ không nên yêu cầu ngươi huyết. Ta cảm thấy người kia là Thâu Long truyền phượng, bắt ngươi huyết nguyền rủa ngươi, chính là lại cùng ngươi nói là nguyền rủa ngươi bạn trai cũ. Đại sư vì cái gì làm như vậy? Trần Hy đều nói nàng không biết, cho nên nghe thấy nữ người mẫu lại lần nữa dò hỏi chính mình, nàng lắc lắc đầu. Ngươi nói, có phải hay không kia Vương Bắt Đạn dành trước ngươi một bước? Hoa càng nhiều tiền mua người này mệnh A Cha nam trên tay có Michelle nhiều năm như vậy tích tụ, ít nhất hơn 1.000 vạn, phi thường có tiền. Hắn cùng Michelle giao tế vòng mấy năm nay cơ bản trung hợp, nữ người mẫu sẽ tìm được ai tới chợ giúp chính mình trả thu hắn, cha nam cũng nhất định sẽ biết. Nếu nói Michelle chú này cha nam hoa 50 vạn, hắn đại có thể đoạt ở nàng phía trước, trước mua được vị kia đại sư, cùng nhau làm một cái cục tới hố chết Michelle, giải trừ chính mình tâm phúc hòa lớn. Rốt cuộc. Cha nam nhất định sẽ rất sợ Michelle sẽ lại lần nữa xoay người. Tuy rằng hiện tại nữ người mâu ở bát quái tuần san thượng hình tượng không thế nào hảo, chính là nàng có vài cái đại minh tinh làm bằng hữu muốn xoay người cũng thực dễ dàng. Cha nam như thế nào sẽ làm nàng xoay người đâu? Ta cảm thấy nhất định là như thế này. Lục cảnh vừa mới suy nghĩ thật lâu, cảm thấy đây mới là thực hợp lý suy đoán. Bằng không, vị kia đại sư cũng không nên sẽ trái lại đối phó chính mình khách hàng. Liên tính lại ta môn thiên sư. Cũng phần lớn đều phải chú ý thành tin. Thu tiền phản tới nguyên rủa chính mình cố chủ, nếu bị người biết, kia về sau ai còn dám tới tìm hắn làm nghiệp vụ. Càng là loại này tà môn ma đạo, càng là thực thành tin người đâu. Mi Seo ngơ ngẩn trong chốc lát, một đôi mắt ngơ ngẩn mà nhìn chậm rãi biến thành màu đen máu loãng. Trần Hy cũng đứng ở một bên nhìn, một bên lại ở một bên viết viết vẽ vẽ, ở lục cảnh một bộ xem thiên thư bộ dáng vẽ mấy chương bất đồng phù thiêu hủy, đem giấy hôi đều ném vào chậu nước. Nàng thoạt nhìn thực ngưng trọng bộ dáng. Lục Trinh khẽ như mày, đi đến Trần Hy phía sau, một đôi bàn tay to nâng lên, nhẹ nhàng mà đẻ ở vẻ mặt chuyên chú tiểu cô nương trên vai, đem nàng đỡ lấy, nhẹ rộng ở từ phía sau ở nàng bên thai hỏi, ngươi có thể hay không có nguy hiểm? Lục Trinh đối cái gì mi sẽ hoàn toàn không thèm để ý, có chết hay không kỳ thật đều cùng Lục Tổng không có quan hệ, chính là hắn không hy vọng Trần Hy sẽ ra chuyện. Không có việc gì, vị tiêu đại sư đại ý. Đại khái là cảm thấy mi sẽ chết chắc rồi, này lắc tay thực thô ráp Trần Hy cảm thấy vị này đại sư hoàn toàn không có chức nghiệp đạo đức. Đều, đều thu nhân ra tiền, sao lại có thể như vậy lừa gạt nhân ra đâu? Có mệnh hay không? Lục Trinh lúc này mới khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi. Hắn đỡ nàng thời điểm, cực nóng bàn tay to xuyên thấu qua trên vai vật liệu may mặc chuyển tới Trần Hy làn gia thượng. Trần Hy theo bản năng mà co rún lại một chút, lại cảm thấy có Lục Trinh ở chính mình phía sau, chính mình thật sự không mệt. Bất quá càng thêm nàng kinh ngạc chính là, chính mình vốn dĩ toàn lực chờ đợi. Cơ hội là khẩn trương vô cùng gắt gao mà nhìn chậu nước màu đen máu loáng phía trên, nhưng mà kêu máu loãng lại chỉ là mạo một cái phao nhi, từ mặt nước dưới truyền đến một tiếng phẳng phất là bén nhọn phẫn nộ tiếng dít, thanh âm này thực mỏng manh, nếu không phải chuyên chú mà nghe, Trần Hy cũng không nhất định có thể nghe được đến. Nghe được kia quỷ dị một tiếng, nàng lúc này mới kêu Mi xeo bắt tay cổ tay từ máu loãng lấy ra tới. Có thể sao? Mi sẽ khẩn trương hỏi. Nàng ngừng đầu. Thấy cao lớn anh Tuấn Nam Nhân đem tiểu cô nương hộ trong người trước bộ dáng, đột nhiên giật giật khoẹn miệng, muốn nói cái gì, quay đầu thấy lục cảnh chính quan tâm mà nhìn chính mình, lại yên lặng mà nuốt đi xuống. Đại khái là nàng ở người mẫu vòng thời gian lâu rồi trở nên không như vậy thuần khiết. Nàng như thế nào cảm thấy lục tổng đây là có khác sở đồ cảm giác. Không quan hệ, đã không sai biệt lắm. Trần Hy không có nữ người mẫu như vậy phức tạp tâm sự, gật đầu kêu nàng có thể động. Mi sẽ thật sâu mà hít một hơi, đột nhiên nâng lên tay. Lại thấy lúc này đây, trên tay lắc tay lập tức liền từ cổ tay của nàng thượng chảy xuống, lại ở lọt vào trong buồn phía trước trong nháy mắt kia, bị Trần Hy tay mắt lênh lẹ mà tiếp được. Ngoài dự đoán mọi người chính là, vốn dĩ ngâm ở máu loáng lắc tay như cũ bóng loáng như tân, không có nửa điểm vết máu, Trần Hy phản phất một cái tò mò hài tử, bắt tay liên nhắc tới chính mình trước mặt cẩn thận mà nhìn, phản phất có thể nhìn ra một đóa hoa như tới. Nàng bộ ráng rất tò mò, Lục Trinh lại dối tay bắt tay liên cầm ở trong tay, đưa cho Trần Hy ta cho ngươi cầm. Hắn lãnh đạm mà nói. Ta sẽ không có nguy hiểm. Trần Hy Hi cảm thấy chính mình minh bạch dấu ở lục trinh lánh khốc mặt nạ dưới kia viên mềm mại thiện lương tâm. Hắn lo lắng cho mình, cho nên tình nguyện chính mình phạm hiểm tới bảo hộ chính mình. Cầm miệng. Lục tổng càng thêm lãnh khốc. Hắn cầm này có chút xúc cảm kỳ quái lắc tay, lại thấy Trần Hy nghĩ nghĩ, lại từ giáo phục trong túi lấy ra một lá bừa tới, ngồi vào một bên, đầu ngón tay nhi kẹp này đạo phù nhẹ nhàng mà đón gió lắc lư một chút Này lá bùa chính mình liền bậc lửa lên, thiêu đốt ngọn lửa phiếm kỳ quái màu đen. Nàng thấy này màu đen ngọn lửa ở đá cẩm thạch trên mặt đất thiêu đốt, tiêu lục trình đem kia lắc tay ném vào ngọn lửa. Đen nhánh sắc ngọn lửa bao vây lấy này chỉ lắc tay, sau một lát, từng tiếng càng thêm thê lương bén nhọn tiếng giít liền chuyển tới mỗi người lỗ ai đi. Một đạo hắc quang lao tới, muốn thoát đi, chính là tại hạ một khắc, lại phẳng phất sợ hai cái gì có rúm lại một chút. Tại đây do dự trong ngay mắt, màu đen ngọn lửa quấn quanh lại đây Đem hát Quang thiêu đến không còn một mảnh đây là cái gì mi sẽ không dám tin tưởng hỏi đây là quỷ chú Trần Hy thấy lắc tay nhi chỉ trước mắt phát ra thanh Thúy vợ vụ Thanh thực mau đã bị màu đen ngọn lửa cắn ướt hăng hỏa thiêu đốt thật lâu thẳng đến kia lắc tay không còn sốt lại chút gì mới chậm chầmã biến mất lúc này mới đối bên người sắc mặt trắng bệnh mi seo nhẹ giọng nói là cùng quỷ vật ước định người chú đã thất bại hắc khí là quỷ khí là quỷ vật một bộ phận làm khế ước tồn tại bất quá nàng thử hỏi Ngươi cùng người bạn trai cũ, thật sự một chút cảm tình đều không có, đúng không? Đương nhiên, mi sẽ chém đinh chặt sắt mà nói. Nàng dưng một chút, tò mò hỏi, làm sao vậy? Ngươi biết đến, quỷ chú luôn là có người đối với ngươi hạ nguyện rùa. Chính là này phân nguyện rùa là lẫn nhau. Liên tỉ như ngươi phía trước có giác ngộ chú ngươi bạn trai cũ, ngươi cũng sẽ có việc giống nhau. Tuy rằng vị kêu đại sư không điệu đạo hại ngươi, chính là chú ngươi kia một phương cũng tất nhiên sẽ có một cái khế ước. Nếu hết thể thật sự giống như lục cảnh nói như vậy, kia chú ngươi bạn trai cũ trên người cũng nên con khế ước. Hiện tại khế ước hủy diệt quỷ vật phản phệ, ta cảm thấy ngươi bạn trai cũ đại khái sẽ không hảo. Nàng nói được phi thường hàm xúc Michelle lập tức hiểu được. Ngươi nói hắn sẽ chết. Chết nhưng thật ra sẽ không, bất quá nguyên khí đại thương quỷ vật sẽ trả thù ngươi bạn trai cũ. Trần Hy dừng một chút, khu một tiếng xoắn thon dài ngón tay nói, vị kia đại sư sợ là cũng sẽ đau lòng một chút. Vì một cọc sinh ý thế nhưng bị người phá quỷ chú, tiến tới kêu chính mình ngồi dưỡng quỷ vật nguyên khí đại thương gì đó. Đây là ngược văn mới có cốt chuyện đi. Đại sư sợ là muốn đau lòng đến trong lòng đổ máu. Bất quá trần hy cảm thấy vị kia chưa thấy qua mặt đại sư hoàn toàn không cần đồng tình. Đối trận mắt há hốc mồm mà nhìn chính mình mi sắc khiêm tốn mà nói, vốn dĩ không nên như vậy đơn giản. Quỷ chú bị phá trừ thời điểm nguy hiểm nhất thời điểm là ở mi xeo bắt tay liền xâm ngâm mình ở nước trong như toan hủy diệt quỷ chú thời điểm Gặp được lúc này, quỷ sẽ cản trở có người hủy diệt quỷ chú, bởi vậy sẽ đưa tới phi thường điên cuồng phản công. Rốt cuộc, hủy diệt quỷ chú sẽ tiêu quỷ vật đi theo đã chịu bị thương nặng, đây là những cái đó quỷ vật không thể tiếp thu sự. Bọn họ tình nguyện phấn khởi một bác, tới giải hòa chú người liều mạng, cũng sẽ không trơ mắt quang nhìn này quỷ chú bị còi bỏ. Chính là rất kỳ quái chính là, nàng giải chú thời điểm, trừ bỏ chậu nước kia áp lực một tiếng phẫn nộ tiếng giít, trừ cái này ra, thế nhưng cái gì đều không có. Này đến là nhiều túng quỷ, thế nhưng cũng không dám cùng Trần Hy chính diện giang. Trần Hy tức khắc thổn thức. Nàng cảm thấy lần này quỷ đều không được. Đều như vậy túng, như thế nào mưu tài hại mệnh A Trong lòng rung đùi đắc ý, Trần Hy lại dặn dò một chút My Seo gần nhất phải chú ý một ít cái gì. Hơn nữa khuyên nàng không cần lại đi tìm đại sư làm nguyện rủa người như vậy nguy hiểm sự, miễn cho lại bị người cấp hố đi tìm chết. Lần này mi Seo gặp may mắn, gặp Trần Hy. Chính là Trần Hy cảm thấy chính mình cũng không có khả năng luôn là đi theo nàng, chú ý nàng có phải hay không. Nàng tinh tế mà dặn dò xinh đẹp người mẫu đại tỷ tỷ các loại gần nhất yêu cầu chú ý sự tình, lại bán cho nàng một chương đùa bình an, ôm chính mình tràn đầy tiểu túi tiền hạnh phúc đến hận không thể lan lột. Nàng bộ dáng ngây thơ đáng yêu, Mỹ sẽ sợ hãi hiện tại lập tức biến mất, cảm động mà nhìn chính Mỹ tư tư mà đếm di động tin nhắn tốt nhất mấy cái linh tiểu cô nương, đột nhiên thò lại gần, bẹp một ngụm thân ở Trần Hy trên mặt Trân Hy phủng chính mình mặt, nhìn dùng sức hôn chính mình một chút mỹ nhân đại tỷ tỷ chấn kinh rồi. Lục cảnh cũng chấn kinh rồi. Phần 61. hắn khiếp sợ mà nhìn vẻ mặt mưa gió sắp đến nhà hắn thiết huyết đại ca. Giây tiếp theo, toàn bộ biệt thự lâm vào mưa to lôi đỉnh. Người nữ nhân này. Phong sát ngươi. Đệ 80 trương. Thật lớn tiếng gầm gứa chung, lục cảnh mang theo vẻ mặt vô tội mi sẽ chạy vắt giò lên cổ, bay nhanh mà chạy ra lục ra biệt thự Trần Hy ngơ ngác mà nhìn Lục ra nhị thiếu hốt hoảng chạy trốn bóng dáng, cảm thấy chính mình bị vô tình vô nghĩa mà nem xuống. Nàng quay đầu, nhìn vẻ mặt sát khí nam nhân. Lục Trinh anh tuấn mặt lạnh khóc phải gọi người sợ hãi. Cùng ngươi không có quan hệ. Thấy Lục cảnh thế nhưng mang theo nữ người mâu chạy, Lục Trinh cười lạnh một tiếng, đối nút nhát sợ sệt mà nhìn chính mình Trần Hy bài trừ một cái bình thản biểu tình, chậm dãi nói, ta chỉ là thực tức giận. Lục cảnh thực kỳ cục Ngươi mới 18 tuổi. Hán bằng hưu thế nhưng lấy giới giải trí kê bộ tới đối với người. Trần Hy vẫn luôn là đứa bé ngoan, Mi sẽ thế nhưng dùng giới giải trí cái loại này cao hứng liền dùng lực thân thân tới đối đai Trần Hy. Này cũng thật quá đáng, giới giải trí hoài phong tà khí không thể chịu đựng. Lục cảnh dừng một chút, sờ sờ Trần Hy đầu tóc, lại dùng bàn tay to ở Trần Hy bị Mi sẽ thân quá tuyết trắng trên mặt dùng sức mà xoa xoa. Trần Hy thế mới biết, lục cảnh là bởi vì chính mình sinh khí. Kỳ thật cũng không có gì. Ta cảm thấy thật cao hứng Bị mỹ nữ tỷ tỷ hôn một cái, Trần Hi kỳ thật cảm thấy trong lòng thực vui vẻ. Mỹ giều như vậy xinh đẹp, nàng lại không có hại. Nàng Dung Thành thật ánh mắt nhìn khỏe miệng hơi hơi căng thẳng Lục tổng. Không thể gọi người tùy tiện thì ngươi. Ngươi là cái nữ hài tử, nữ hài tử không cho tùy tiện thân. Lục Trinh dừng một chút, thấy Trần Hy ngoan ngoan gật đầu, do dự một chút vẫn là tiếp tục nói, ngươi cùng Lục cảnh này, đó bằng hưu chỉ bảo trì tiền tài quan hệ liền hảo. Những người này. Hử? Từng bước từng bước như vậy xoáy. Còn cấp người thường đường sống sao Lục Tổng cảm thấy Lục Cảnh lúc này Đưa tới biệt thự không phải ảnh đế chính là ảnh hậu Một đám đều là mỹ nhân Này có ý tứ gì Là tưởng đem Lục Tổng đối lập thành đôi chiếu tổ sao Cho rằng chính mình chạy liền không quan hệ Lục Cảnh thù lao đóng phim Còn nhiết ở Lục Trinh trong tay Chạy hưu dụng sao Ta biết Ta cao hứng chính là hôm nay có thể trợ giúp người khác Trần Hy thấy Lục Trinh ngồi ở chính mình đối diện Cũng ngồi xuống Xoa xoa chính mình ngón tay nhỏ giọng nói Hơn nữa ta trợ giúp chính là một cái chân chính yêu cầu trợ giúp người. Lục Trinh, ta cảm thấy My là yêu cầu trợ giúp người. Nàng tao ngộ kêu ta cảm thấy. Nàng khẩn trương mà nhìn Lục Trinh nhẹ giọng nói, ta muốn trợ giúp nàng, thấy nàng bởi vì ta sẽ không lại đã chịu thương tổn, ta liền cảm thấy thật cao hứng. My sẽ tao ngộ chính là đối với một nữ hài tử tới nói lớn nhất thương tổn, 10 năm thanh xuân, còn có phấn đấu tài phú, còn có cảm tình cùng chính mình danh dự, hết thể đều bị người hủy diệt lúc sau. Người kia còn không buông tha nàng. Trần Hy liền tính lần đầu tiên nhìn thấy My chính là vẫn là muốn kêu nàng không cần lại đã chịu như vậy thương tổn. đó nàng một đôi thanh triệt đôi mắt, Lục Trinh trầm mặt thật lâu. Hắn muốn hỏi một chút Trần Hy, có phải hay không từ My xếp trên người thấy được nàng mụ mụ bóng dáng? Chính là Lục Trinh tưởng, liền tính My sẽ tao ngộ không giống Trần Hy mụ mụ, nhưng chỉ cần nàng yêu cầu trợ giúp, Trần Hy cũng tuyệt đối sẽ không bổn xỉn cho. Lượng sức mà đi. Hắn không có trách cứ Trần Hy phải cho mi Michelle giải trừ quỷ chú như vậy nguy hiểm sự, chỉ là báo cho Trần Hy nói, không cần bởi vì muốn giúp người khác, đã kêu chính ngươi lâm vào nguy hiểm. So với Michelle, Lục Trinh đương nhiên càng để ý chính là Trần Hy, hắn như vậy dung túng giống nhau dặn dò, Trần Hy đôi mắt tức khắc sáng, vội vàng gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không kêu chính mình bị thương tổn. Nàng cảm động vô cùng, lại nhịn không được phủng phủng chính mình mặt, Mỹ tư tư mà soát khai di động xem mặt trên ngân hàng tin nhắn. Nhìn đến mặt trên cái kia rất dài lớn lên con số, đôi mắt liền cong lên tới. Như vậy cao hứng. Cao hứng. Nàng kiếm được tiền, có thể còn cấp thẩm dung, còn có thể không hề đi làm việc vật bảo đảm lúc sau một đoạn thời gian bình thường học tập cùng nghỉ ngơi, còn có vào đại học tiền. Trần Hy đem điện thoại chậm dãi dán trong lòng, hạnh phúc một chút, mở to mắt, thấy Lục Trinh chính ăn tĩnh mà nhìn chính mình. Lục Trinh. Nàng đột nhiên kêu một tiếng. Lại muốn cảm ơn ta. Lục Trinh hai chân giao điệp. Mang theo vài phần hài hước hỏi. Hắn luôn là thực lãnh đạo hiện tại đối mặt chính mình khi kêu một chút hài hước kêu Trần Hy mặt nhịn không được đỏ một chút, đúng rồi đối thủ chỉ lắc đầu nói, không phải. Ta sẽ không lại cảm ơn ngươi. Nàng muốn cảm tạ lục trinh địa phương nhiều như vậy, nhiều đến không đến được, liền tính muốn cảm tạ cũng không biết muốn cảm tạ tới khi nào. Nghe thấy lục trinh hử cười một tiếng, nàng trong ánh mắt hiện lên xinh đẹp quang, nhẹ dọng hỏi, ta có thể hay không thỉnh ngươi ăn cơm. Lục Tổng luôn là thỉnh nàng ăn cơm. Chính là nàng trước nay đều không có thỉnh hắn ăn qua, nàng chính là muốn thỉnh hắn ăn một đốn nàng trả tiền cơm. Bằng Hưu không đều hẳn là như vậy sao? Không phải một phương cho, mà là lẫn nhau. Khi nào? Lục Trinh không có cự tuyệt. Trần Hi cúi đầu nghĩ nghĩ nói, thứ bảy tuần sau không được nha, cuối tuần hảo. Thứ bảy vì cái gì không được? Lục Trinh chính câu lấy khỏe miệng trầm rãi buông hắn bản năng cảm thấy chính mình sẽ nghe được kêu chính mình không thế nào cao hứng trả lời. Thứ bảy ta tưởng thỉnh Dung Tỷ ăn cơm. Nàng giúp ta rất nhiều, ta thực cảm tạ nàng. Thẩm dung đối Trần Hy ý nghĩa là cùng người khác không giống nhau. Nếu nói Khương Ngoan là ở trường học bảo hộ Trần Hy 3 năm nàng cảm kích người, kia Thẩm dung chính là kéo dài Trần Hy ông ngoại sinh mệnh đại ân nhân. Trần Hy không nghĩ tương đối ở chính mình trong lòng. Thẩm dung càng quan trọng vẫn là Lục Trinh hoặc là Khương Ngoan càng quan trọng. Bọn họ đều là nàng này 18 năm gặp được rất quan trọng, có thể đặt ở trong lòng cả đời người. Chính là người này đều là có thứ tự đến trước và sau. Trần Hy đón Lục Trinh meo lại ánh mắt nghiêm túc mà nói, ta trước gặp được dung tỷ cho nên muốn trước hết mời nàng ăn cơm. Ngươi không thỉnh Khương Ngoan ăn cơm. Này phá hài tử thế nhưng vẫn là cái bác gái đảng, Lục Trinh cắn chặt răng nhi lạnh lùng hỏi. Ta cùng Khương Ngoan tan học về sau liền có thể đi ăn cơm. Ngươi tan học về sau thời gian đều là của ta. Tan học về sau mời ta ăn cơm. Lục Tổng tức khắc hơi kém cắn chính mình răng hàm sau. Này mấy người phụ nhân. Vậy giữa trưa. Giữa trưa ta liền thỉnh hươngoan ăn cơm Trần Hy cảm thấy lục Trinh phẫn nộ phải gọi chính mình có điểm kỳ quái nàng mờ mịt mà chớp cho mắt lại lập tức liền cao hứng lên bản ngón tay đầu suy nghĩ lúc sau kế hoạch cảm thấy đại học học phí ở ngoài còn không bảo hiểm Trần Hy quyết định lại quay đầu lại nhiều làm mấy cọc suy ý thấy lục Trinh hừ lạnh một tiếng nàng đành phải trước đem kiếm tiền đại sự đặt ở một bên bồi lục Trinh nói chuyện hơn nữa ước định thứ hai tan học liền thỉnh lục tổng ăn cơm Tuy rằng nói là bồi hắn nói chuyện Nhưng Lục Trinh là cái trầm mặc ít lời người, hắn ngồi ở phòng khách xem một ít tư liệu, Trần Hy cũng an tĩnh mà ngồi ở hắn bên người. Tuy rằng thực an tĩnh, cũng không có giao lưu, chính là Trần Hy lại cảm thấy chính mình thích như vậy an tĩnh. Nàng không phải một cái hoạt bát thích nói chuyện nữ hài tử, đối với những cái đó nhiệt tình bằng hữu kỳ thật luôn là cảm thấy ứng đối thật sự suy yếu vô lực. Lục Trinh không thích nói chuyện, nàng cảm thấy vừa vặn tốt. Bởi vì sợ Lục Trinh xem chính là thương nghiệp cơ mật, Trần Hy cố ý mà ngồi đến xa điểm. Lục Trinh cũng mặc cậy nàng, chỉ ở Trần Hy ngơ ngác mà ăn xong rồi đồ ăn vật thời điểm kêu người hầu lại đi cho nàng lấy một chút. Hắn lật xem trong tay tư liệu, cũng cũng không có nói cho Trần Hy này đó tư liệu đều là gần nhất triệu thị kỳ hạ một ít thương nghiệp hoạt động. Thấy Trần Hy rũ đầu nhỏ ôm di động lười biếng mà ngồi ở chính mình đối diện, như vậy nhàn nhã cực kỳ, còn mang theo vài phần tự tại, hoàn toàn không có vừa mới gặp được hắn khi hận không thể liền tiểu cổ đều thẳng thắn cứng đờ mới lạ, Lục Trinh khỏe miệng gợi lên một chút. Gần nhất trường học có hay không chuyện gì? Hắn lật qua một thiên văn kiện, không chút để ý hỏi. Nay tựa hồ là có một loại người trong nhà phổ phổ thông thông hỏi chuyện, Trần Hy sử suốt, lúc sau cảm thấy trong lòng ấm hô hô. Liên phải nguyện thảo. Nàng nhỏ giọng nói. Có hay không tin tưởng? Có. Trần Hy mắt trông mong mà nhìn Lục Trinh, hy vọng hắn hỏi lại chính mình một ít. Giờ khắc này, phản phất Lục Trinh bộ ráng cùng đã từng ông ngoại hòa ái hỏi chính mình có hay không tin tưởng trùng hợp ở một hối. Chính là lại mạc danh có cái gì không giống nhau. Vô luận như thế nào, Trần Hy là thích như vậy đối thoại, nàng đôi mắt ra tạp ra tạp mà loe sáng, liền tính là lục trinh cũng không thể bỏ qua. Hắn đột nhiên hử cười một tiếng, đem tư liệu đặt ở một bên, chuyên chú mà nhìn Trần Hy hỏi, lần này khảo thí có thể hay không có tiến bộ. Hắn muốn tưởng rằng Trần Hy sẽ dùng sức gật đầu, nhưng mà tiểu cô nương lại thành thật mà nói, khó mà nói. Vì cái gì?